Nàng sẽ chờ, chờ đến trở lại trung cư ảnh hộ lộ ra yếu ớt nhất một mà khi, Ôn Nhu an ủi. Liên tính phía trước lật xe cũng không quan hệ, các vong hữu bệnh hay quên đại, bọn họ sẽ thấy chính mình tốt một mặt. Nguyễn Tỉnh Tình giúp kỳ kỳ mặc tốt quần áo, "Đi, chúng ta đi đi học." Sầm Yến quân tưởng tiểu nha đầu. Trong nhà có mấy cái phụ trách quét dước nấu cơm a gì, còn có một cái lão quàng hàng già, bọn họ đều là từ tuổi trẻ khi liền đi theo nàng, hiện tại một đám cũng đều đã 50 suất đầu tuổi tác. Bởi vậy Liên Tĩnh Sâm Lệ Quân muốn mở ra phát sóng trực tiếp nhìn xem chính mình giả chó gái cũng làm không được. Không đơn thuần chỉ là nàng sẽ không, trong nhà tất cả mọi người sẽ không. Lão nhân, ngươi sẽ sao? Sâm Yến Quân quay đầu hỏi. Trên sofa, Cố Tùng Đình ăn mặc không chút cầu thả, tóc cũng sơ đến không chút cầu thả, trên môi giá kính Viễn thị đang xem báo chí. Hắn nâng lên mi mắt, nhìn bạn già liếc mắt một cái, sẽ cái gì? Sâm Yến Quân giận sôi máu. Chúng ta mấy cái vừa rồi liền ở ngươi mí mắt phía dưới mơn mê nửa ngày, ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy. Lão gia tử, thái thái là muốn xem phát sóng trực tiếp." Quản gia nói. Cố Tùng Đình nhíu mày, đẩy đẩy kính viễn thị. Hắn hiện tại nghe không được cái này lão tử. Ta đến xem." Hắn đem sẩm yến quân di động lấy lại đây. Sẩm yến quân thổi lại gần, tiếng mục gọi là gì tới? Hình như là cái gì cha mẹ, ta cấp đã quên." Cố Tùng Đình tối đầu dùng ngón tay chọc màn hình di động trực tiếp lục soát Mạc Tuệ tên không phải hảo. Sâm Yến Quân khen ngợi gật gật đầu. Lão nhân tuy rằng cũ kỹ, nhưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ, cũng xác thật xông ra một mảnh thiên, luôn là có chút ít bản lĩnh. Chỉ là một cái phát sóng trực tiếp mà thôi, nhà nàng bạn già sao có thể học không được. Quả nhiên, Cố Tùng Đình nghiên cứu hơn nửa ngày, thật đúng là làm hắn buốt phương pháp. Lão gia từ trước thông qua Mạc Tuệ tên tìm được tiết mục danh, lại tìm tòi tiết mục, lúc sau đau loạt video trang app, động tác liền mạch lưu loát. Cuối cùng, hai vợ chồng già ngồi ở trên sofa, cùng nhau xem tiếng ngủ. Như thế nào như vậy tiểu? Xem tiểu nha đầu còn phải mang lão thị kính, bằng không liền hài tử biểu tình đều thấy không rõ. Sở Miên Quân không muốn nói, lao lý, nghe nói có thể đem điện thoại trực tiếp đầu đến TV thượng, dùng TV xem phát sóng trực tiếp, ngươi thử xem xem. Bị điểm danh lý quản gia lung tung nói, thái thái, ngươi này thật là làm khó ta, này đó công nghệ cao ngạn ý, ta không hiểu a ngươi là nghe cái nào bằng lưu nói. Nếu không gọi điện thoại hỏi một câu. Sầm Yến Quân nhíu mày, Tưởng Hải như nói, ta có thể hỏi nàng sao? Nay vừa hỏi, lão thái thái lại tốt ý, nói ta theo không kịp chào lưu. Đâu bình quá khó khăn, Sầm Yến Quân quyết định từ bỏ sở xoạng, mang kính viễn thị chắp vá xem. Này có ý tứ gì? Cố Tùng Đình nhìn lướt qua. Nay liếc mắt một cái, hắn vừa lúc thấy An An ở thượng hội họa khóa. Mắt khác tiểu bằng hữu đều thượng quá mấy tiết khóa, có hội họa cơ sở, chỉ có nàng là lần đầu tiên nắm lên bút vẽ. Bù bấm tay nhỏ thậm chí bao không cần bút, thoạt nhìn quấy cố hết sức. Hiện tại hai tử không đều là cái gì đều sẽ sao? Nang Liên bút đều sẽ không nắm. Cố Tùng đính hỏi. Sở Miến Quân vui tươi hơn hở cười, tiểu nha đầu thật đáng yêu, Liên bút đều nắm không tốt, tay nhỏ giống sủi cảo ra, bao không được bút là sủi cảo nhân. Nang họa chính là cái gì? Một vòng tròn. Lão gia tử tiếp tục chọn thứ. Sở Miến Quân tiếp tục khen khen, này vòng thật sự là quá tuyệt vời, tuy rằng công viên Nhưng là đủ đại. Cố Tùng Đình giữa mày gắt gao ninh, không dám lật bừa, thật là tưởng không, rõ, nhà người khác tiểu hài tử có cái gì đẹp. Nhưng mà, tuy rằng cau mày, nhưng hắn ánh mắt vẫn là không có từ trên màn hình rời đi. Hắn đem này quy kết với độc lên hình ảnh, sát thật so hắc bạch báo chí càng hấp dẫn người. Hai vợ chồng già cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Hội họa khóa thượng, An An vẽ một cái lược hiện thô ráp vòng tròn lớn vòng, mắt thấy ly tan học thời gian càng ngày càng gần, tiểu nha đầu đều phải suất ruột. Các bạn nhỏ đều nguyện ý trợ giúp nàng, đại gia hoàn thành chính mình họa lúc sau, liền cầm bút vẽ lại đây. An An lặp lặp cùng Tô Hòa Hòa, "Này ba cái tiểu bằng hữu cùng nhau, vụng về mà hoàn thành một bộ họa." Cái này đại đại vòng tròn bị lấp đầy, thành đủ mọi màu sắc thái dương. Tan học, lão sư thu đi họa, hướng mỗi cái tiểu bằng hữu trên trán đều dán giấy dán. An An ấn chính mình sao năm cánh giấy dán, lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung. "Ta muốn cùng Mụ Mụ đi thử kính, đại gia tái ký lại." An An lễ phép mà xua xua tay, từ hội họa phòng học chạy ra đi. Nhìn tiểu đoàn tử càng lúc càng xa bóng dáng, Sở Miên Quân cùng Cố Tùng Đỉnh hai mặt nhìn nhau. "Không có." "Kết thúc." Sở Miên Quân chưa đã thèm, "Ngày mai ta phải đi xem tiểu nha đầu." "Ta." "Ngươi cũng đừng đi, dù sao không phải nhà ngươi hài tử, ngươi không có hứng thú." Nhìn bạn già bóng dáng, Cố Tùng Đỉnh một lần nữa cầm lấy báo chí. Hắn liền tính muốn đi, cũng không phải xem kia làm giận tiểu nha đầu. Hắn muốn gì chính là muốn tìm Mạc Tuệ nói chuyện. Buổi chiều một chút, Mạc Tuệ mang theo An An đúng giờ tới thử kính tính cửa. "An An, lúc này đây cơ hội với ta mà nói rất quan trọng, ngươi muốn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh chờ ta, biết không?" Mạc Tuệ nói. "An An ngoan ngoãn đầu, rất quan trọng sao?" "Trọng yếu phi thường." Mạc Tuệ lặp lại một lần. Đã ở thử kính tính cửa chờ đợi Ngô tỷ thò qua tới, "Tuệ Tuệ, ta vừa rồi tìm đạo diễn trợ lý hỏi thăm quá, nghe nói lần này thử kính ngươi cùng Chu Minh Mẫn đến đắc diễn." Mạc Tuệ nhíu mày, "Lấy ngươi cùng Chu Minh Mẫn mặn mà quan hệ, cùng nhau diễn kịch khi khẳng định không có biện pháp đầu nhập trạng thái, nếu là bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội nên làm cái gì bây giờ?" Trong vòng đồng hành đều biết, Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn không đối phó. Lúc ấy hai người cộng đồng tham dự một bộ điện ảnh lần đầu chiếu thức, kỳ thật các nàng ở diễn chung căn bản không có vai diễn phối hợp, thậm chí liền tiến tổ đều là một trước một sau, nhưng không biết vì cái gì, cùng đại khi, hai người lẫn nhau không thèm nhìn. Thậm chí Chu Minh Mẫn còn bãi khởi số mặt. Lúc ấy rất nhiều đưa tin, có người suy đoán Mạc Tuệ ở đoàn phim trùng chơi đại bài khi dễ Chu Minh Mẫn, có người suy đoán là Chu Minh Mẫn mang vốn vào đoàn chụp Mạc Tuệ bất mãn, càng nhiều, tất đoán các nàng hai là tình địch, vì cùng cái nam nhân vung tay đánh nhau. Đối với mấy vấn đề này, Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn chưa bao giờ từng giải thích. Sau lại, Mạc Tuệ yên lặng một đoạn thời gian, Chu Minh Mẫn tắc đột nhiên nhảy hồng, liền có không ít fans đem chuyện cũ năm xưa lấy ra tới khảo cổ. Nhưng kết quả là, ai cũng không biết đến tổn cùng phát sinh qua cái gì. Cho tới nay, hai bên đoàn đội đều tận lực tỉ hiểm, không cho các nàng ở cùng cái trường hợp xuất hiện, ngay cả cùng một ngày bước trên thảm đỏ đều là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nhưng lúc này đây, tình huống không giống nhau. Đây là Hạ Khải thắng đạo diễn diễn. Từ lần đầu tiên đạo diễn điện ảnh đến bây giờ, Hạ đạo diễn mỗi một bộ điện ảnh đều là được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách, hiện tại Hạ đạo mời thử kính. Không có bất luận cái gì một cái diễn viên sẽ vì cá nhân ơn oán bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Nô tỉ đau đầu mà xoa xoa giữa mày, không bằng ngươi đi tìm hạ đạo diễn nói nói chuyện, liền nói ngươi đổi thời gian, đến đi về trước, làm hắn đơn độc cho ngươi thí diễn đi. An an ngưỡng đầu xem, chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Giống như thật sự mơ thấy quá. Nô tỉ, đây là song nữ chủ diễn, liền tính lần này không cùng nhau thử kính, về sau tiến tổ cũng vẫn là sẽ có vai diễn phối hợp. Chúng ta đều là diễn viên, ta không cần thiết tránh đi nàng." Mạc Tuệ nói. Nô tỷ thở dài. Lời nói là nói như vậy, nhưng hiện tại Mạc Tuệ cùng trước kia không giống nhau. Làm diễn viên, nàng có thực lực của chính mình, mặc kệ là đối mặt cái dạng gì đối thủ đều có thể diễn xuất tốt, nhưng kia đều là lấy trước sự. Trên thực tế, gần 2 năm Mạc Tuệ, tiến tổ lúc sau căn bản không có biện pháp thích ứng, đại nhập nhân vật, ở như vậy bình cảnh dưới, nàng sao có thể thừa nhận được gáp lực cùng Chu Minh mẫn hợp tác? Có lẽ nàng không bị đạo diễn coi trọng đâu." Ngô tỷ lẩm bẩm nói, bất quá nói thật, hai người các ngươi đến tụt cùng có cái gì ân oán? Lời còn chưa dứt, giày cao gót giẫm đạp mặt đất thanh âm truyền đến. Ngô tỷ lại là một cái đầu hai cái đại. Xong rồi, hiện tại muốn tránh cũng vô pháp trốn. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Minh Mẫn. Người này từ nhỏ chính là nhà giàu thiên kim, bị tầm ở vại mặt lớn lên, tính cách trương dương tùy ý, còn có chút lúng lựu. Ở Ngô tỷ xem ra, người như vậy rất khó ở trong vòng đứng vững gót chân, nhưng hiển nhiên, nàng đã đoán sai. Các fan chính là ăn Chu Minh Mẫn này một bộ. Chu Minh Mẫn đi tới, trải qua Mạc Tuệ bên người khi, bước chân dừng lại. Hai người ai đều không có nói chuyện, chỉ là đối diện, cũng đã nhìn ra được Dương cung bạc kiếm. Mộ tỷ lôi kéo An An, đứng ở một bên. Từ nàng góc độ, có thể lý giải hạ đạo vì cái gì sẽ tuyển các nàng hai trở thành điện ảnh song nữ chủ. Hai người kia khí trạng quá bổ sung cho nhau, một cái nội liễm, một cái ngoại phóng. Diễn mạo lại cố tình đều là lệnh người kinh diễm, tràn ngập công kích tính mỹ. Phần 56. Như vậy thịnh phóng mỹ mạo, hơn nữa các nàng tự mang kỹ thuật diễn cùng đề tài, đều không cần lăng xê marketing, nhiệt độ liền tự nhiên tới. Có như vậy trong nháy mắt, nô tỷ thậm chí tưởng, nếu Mạc Tuệ lấy đã từng trạng thái biểu diễn này bộ diễn, vặn vào hạ đạo kịch bản cùng trước mặt đội hình, tất nhiên có thể lại đạt đỉnh. Chỉ tiếc không có nệ ước. Hiện tại Mạc Tuệ không chừng ở cùng Chu Minh Mẫn cùng nhau thử kịch ghi cũng đã rất dây sức, không có biện pháp tiến vào nhân vật, trực tiếp bỏ lỡ cơ hội. Quá đáng tiếc. "Chu tỷ, đây là đạo diễn cho các ngươi thí diễn kịch bản." Nhân viên công tác từ thử kính đại sảnh ra tới, cấp Chu Minh mận để kịch bản. Đóng vai một đôi tỷ muội tình thân bạn tốt. Nàng vừa nói vừa đem một khắc phân kịch bản đưa cho Mạc Tuệ, "Mạc tỷ, đừng như vậy tiêu ta." Chu Minh mận ghét bỏ mà liếc nhân viên công tác liếc mắt một cái, không vui nói, liền cùng trong văn phòng hậu cần chủ nhiệm dường như Nhân viên công tác mặt bá một chút liền đỏ, "Thực xin lỗi." Dứt lời, nàng lại quay đầu xem Mạc Tuệ, nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô. Chỉ là Mạc Tuệ cũng đã tiếp nhận cái bản, xoay người đi phòng khách chuẩn bị. Nhân viên công tác yên lặng nghĩ, đạo diễn nhưng ngàn vạn đường đồng thời làm các nàng hai tiến tổ, quá khó hầu hạ. Hạ đạo nói đại khái 20 phút lúc sau bắt đầu thí diễn a. Nàng bổ sung một câu. Hai cái nữ minh tinh, một trước một sau đi vào phòng khách chuẩn bị. Hai người cách khoảng cách một cái vẻ mặt ngạo khí, một cái biểu tình lạnh nhạt. Nô tỷ tựa như lọt vào sét đánh giữa trời quang. Diễn thủ địch cũng liền thôi, hiện tại thì diễn đoạn ngắn là tỷ muội tình thân. Xong rồi, khẳng định thành không được. Nô tỷ tiếc hận không thôi, bỗng nhiên Chi Gian đứng ở bên cạnh tiểu đoàn tử đem tay nhỏ tránh thoát ra tới, hướng phòng khách chạy. An An, chờ một chút, đừng đi vào quấy rầy. An An đã vào phòng khách, ngồi ở mụ mụ bên người. Chu Minh mẫn ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, bãi khởi số mặt. Tuối Lầu tiếp tục xem thứ bản. Phòng khách hảo an tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, mặc dù như vậy an tĩnh, vẫn là giống như sắp đánh lên tới dường như. Rốt cuộc, tiểu đoàn tử nghĩ tới, nàng sắc thật mơ thấy quá một màn này. Trong nguyên tác mụ mủ tuy tham dự thử kính, nhưng không có cách nào tiến vào trạng thái diễn đạt. Lúc sau thử kính đoạn ngắn bị một cái nhân viên công tác tuân ra. Các vong hữu nhìn video, quả thực không thể tin được, thậm chí châm chọc niệm ai. Ngày thật là đã từng cái kia diễn cái gì giống gì đó ảnh hậu sao? Quả thực là không hề linh khí. Muốn như thế nào trợ giúp Mụ Mụ đâu? An An suy nghĩ biện pháp, nhưng một cái 4 tuổi tiểu bằng hữu, căn bản không biết thử kính khi đến tụt cùng đã xảy ra cái gì, sao có thể nghĩ ra cái gì cao minh chủ ý. Cũng may ngẩng đầu nhìn Mạc Tuyệt Khi, An An lại không cứ như vậy nóng nảy. Bởi vì ở nàng trong lòng, lúc này Mụ Mụ còn không có kia rượu, cảm xúc thực không xong. Nhưng hiện tại Mụ Mụ đã khá hơn nhiều. Tiểu đoàn tử nâng cằm, chỉ vào mạc tuệ kịch bản hỏi, "Mụ mụ, ngươi xem chính là cái gì chuyện xưa?" Mạc Tuyệ nói, "Nói chính là một đôi bạn tốt chi gian chuyện xưa." "Bạn tốt? Thửa như ta cùng hòa hòa tỉ tỉ, ta cùng kỳ kỳ như vậy sao?" An An tiến đến mụ mụ bên hai, dùng nhỏ giọng hỏi. Được đến mụ mụ khẳng định hồi đáp lúc sau, tiểu đoàn tử dùng sức gật gật đầu, bắt đầu bảo trì an tĩnh. 20 phút thời gian, thực mau liền đi qua. Nhân viên công tác thỉnh mạc tuệ cùng Chu Minh Mẫn tiến thử kính tính. Hai người đứng lên đi ra phòng khách ghi, nô tỷ mặt như màu đất. Hiện tại nàng chỉ hy vọng, Mạc Tuệ biểu hiện không cần quá không xong, ít nhất có thể đem này đoạn trình diễn xong, mà không phải giống chức vài lần tiến đoàn phim khi như vậy, bực bội mà đẩy ra kịch bản, nói chính mình không có biện pháp đầu nhập. Rốt cuộc, ở thử kính đại sảnh chờ đợi chính là Hạ đạo. Nếu liền Hạ đạo đều đối Mạc Tuệ biểu hiện thất vọng, chỉ sợ kế tiếp, nàng sẽ hủy diệt chính mình ở đạo diễn trong vòng danh tiếng. Một bước, hai bước, ba bước. Nhìn Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn hướng thử kính tính tính đi, nô tỳ tâm đều nhắc tới cổ họng. Lúc này, một cái viên không z đậm thân ảnh chạy đến các nàng trung gian. Ngại hô hô An An, ngẩng đầu, trong chốc lát nhìn xem đứng ở bên trái Mạc Tuệ, trong chốc lát lại nhìn xem đứng ở bên phải Chu Minh Mẫn. Chu Minh Mẫn vẻ mặt khó hiểu, thẳng đến chính mình tay bị An An nhẹ nhàng tú chặt. Lúc sau, Mạc Tuệ tay cũng bị An An nắm lấy. Tiểu đoàn tử hỗ trợ, đem hai cái đại nhân tay đặt ở cùng nhau. Các ngươi diễn bạn tốt Bạn tốt muốn tay cầm tay nha." An An mềm mềm mại mại mà nói. "Nang cung kì kì, hoa hoa tỉ tỉ, liền luôn là tay cầm tay." "Nô tỉ." Như vậy xung khắc như nước với lửa hai người, đem các nàng tiến đến cùng đi, An An thật là hổ bẹp. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, ngay sau đó, làm chính mình vẻ mặt mờ mịt đối thoại đã xảy ra. "Đều đã tuyệt giao, hiện tại còn tìm tiểu hài tử đảm đương người điều giải." "Ta chưa nói tuyệt giao, năm bốn nghỉ hè xả sổ xong giá, chính ngươi không tiếp điện thoại." 5 năm cấp khai giảng ngươi không có tới trường học, ta cho ngươi gọi điện thoại, điện thoại là không hảo. Ta mẹ mang ta chuyển nhà a. Vậy ngươi sẽ không biết thư cho ta sao? Nô tỷ sửng sốt. Hai cái một đường nữ tinh chi gian đơn oán, cư nhiên là bởi vì niệm tiểu học khi cãi nhau tuy dao. Chuyến ra đi có thể hay không bị fans check cười. Chương 27 chạy nhanh khai thông phòng ngủ phát sóng trực tiếp tín hiệu. Hạ Khải thắng ngồi ở thử kính đại sảnh, cái mũi thượng giá một bộ đôi mắt, trong tay cầm cái bản, tùy ý phiên một chút lại ném về mặt bàn, điểm khởi một chi yên. Đạo diễn Trợ Lý nói, "Hạ đạo, ngài là càng lo lắng Mạc Tuệ, vẫn là càng lo lắng Chu Minh mẫn biểu hiện?" Hạ Khải thắng ngón tay khớp xương nhẹ nhàng đánh mặt bàn, hỏi lại, "Ngươi nói đi." Trợ Lý nói, "Lần trước cùng Trương đạo ăn cơm thời điểm, ta ngồi ở bên cạnh, nghe hắn nói khởi Mạc Tuệ hiện tại trạng thái không được. Tuy rằng đều là đạo diễn trong vòng, nhưng đại bộ phận nổi danh đạo diễn chi gian quan hệ lại không tốt, nhiều nhất chỉ là mặt ngoài hàn huyên một chút." Kỳ thật mấy lòng đều coi thường nhân gia đạo diễn, thậm chí còn có còn sẽ ở rượu sau nói không lựa lời, nói mặt khác đạo diễn diễn là dắp rửi. Bất quá tình huống như vậy, cũng không có ở chương đạo cùng hạ đạo chi gian phát sinh. Lam Quốc Nội hai đại nổi danh đạo diễn, bọn họ đi phong cách hoàn toàn bất đồng, tương đồng, lại là lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau. Hai người bọn họ ngẫu nhiên sẽ ra tới tiểu tụ, chương đạo nhân duyên hảo, lại kêu thượng mấy cái kêu được với danh đạo diễn, xem như thoán một cái cục. Liên ở thượng một lần tụ hội khi, Đạo diễn trợ lý nghe nói, Mạc Tuệ hiện tại kỹ thuật diễn không được. Mạc Tuệ 16 tuổi xuất đạo, diễn mỗi một cái nhân vật đều làm ta ký ức hãy còn mới mẻ. Đặc biệt là 22 tuổi năm ấy, Giản Lan chàng đạo kia bộ một mình, kịch bản là lạ, nhưng bị nàng diễn xuất nhân vật chiều sâu. Đạo diễn trợ lý che miệng cười trộm. Hạ đạo không dễ dàng khen người, lúc này liền tính là khen ngợi nữ minh tinh diễn diễn hảo, cũng đến trước phun tạo kịch bản là lạ. Nhưng thử, Hạ đạo mở miệng, lại dừng một chút, hít sâu một ngụm yên. Không, có lại tiếp tục nói tiếp. Trợ lý biết hắn suy nghĩ cái gì. Đạo diễn trong vòng nói chính là Mạc Tuệ này đã hơn 1 năm như là thay đổi cá nhân, diễn kịch khi mất đi linh khí. Nhưng ở hạ đạo xem ra, Mạc Tuệ linh khí đã sớm đã không được như xưa. Ngay cả nàng bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế kia một bộ diễn, đều không kịp nàng huy hoàng nhất thời khắc 1 phần 10, dung hạ đạo nói, cũng chỉ là vận khí tốt, nhận được một cái không tính quá lạn kịch bản, lại gặp phải ái ma marketing đoàn đội thôi. Nghĩ đến đây, Hạ đạo thở dài một hơi. Hắn đối Mạc Tuệ ngoại tại điều kiện cùng với nàng ở đỉnh thời kỳ kỹ thuật diễn thực vừa lòng, phi thường muốn cùng nàng hợp tác. Chỉ là hiện tại nàng, đến tột cùng có biện pháp nào không hoàn thành hắn yêu cầu. Trước nhìn xem đi, thật không được khiến cho nàng trở về, diễn viên dùng thực lực nói chuyện, liền tính là Mạc Tuệ, cũng giống nhau. Hạ đạo nói, "Còn có, còn có Chu Minh Mẫn." Trợ Lý nói, nàng gần nhất đang lúc hồng, trạng thái không tồi. Ngoài tại điều kiện cũng cùng ngài kịch bản nhân vật sở yêu cầu hoàn toàn gian xác. Chẳng qua nàng kỹ thuật diễn phát huy không ổn định, khi tốt khi xấu. Theo lý thuyết, làm Mạc Tuệ mang mang nàng là tốt nhất, nhưng vấn đề là, nàng hai quan hệ không tốt, không đối phó. Hạ đạo phun ra vòng khói, nhíu mày hỏi, như thế nào không đối phó? Nhao quá mâu thuẫn. Đạo diễn trợ lý Lung Tung nói, ngài không hỏi, ta liền không cố ý nói, nguyên bản cho rằng việc này nháo đến lớn như vậy, ngài hẳn là biết đến. Hạ đạo đều phải khí cười. Trong vòng nữ minh tinh quá nhiều, tuy rằng Mạc Tuệ cùng Chu Minh vẫn là đường hoàng một đường, nhưng hắn ngày thường căn bản sẽ không riêng hỏi thăm các nàng bác quái. Có người địa phương, liền có thị phi, một số lớn tuấn nam các mỹ nữ đồng thời một vòng tròn cạnh tranh, ngẫu nhiên có tranh chấp là có thể lý giải, chẳng qua ở hắn hoàn phim, tranh đấu gay gắt không thành vấn đề, nhưng nếu thật muốn nháo đến tối bủ, chọc chết người, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Hạ Khải thắng càng là nghe trợ lý nói, càng thêm cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Sớm biết rằng liền không cho các nàng tới thử kính, chậm trễ thời gian. Ca một thanh âm vang lên, bật lửa bập lửa đệ nhị điếu thuốc, hắn nhìn phía thử kính tính ngoại, như thế nào còn chưa tới. Phanh phanh phanh, nhân viên công tác thanh âm truyền đến, các nàng đã chuẩn bị tốt. Hạ Khải Thắng trầm giọng nói một câu tiến bảo. Hắn lượng trước chung trường hợp, La Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn lẫn lẫn nhau không thèm nhìn, thậm chí thường thường cấp đối phương phiên một cái xem thường, nhưng mà ai biết, tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Các nàng hai thoạt nhìn hết sức bình thường lại tự nhiên mất quá. Chỉ là Chu Minh mượn che lại cái mũi, gạt bỏ lại kiểu khí mà nhìn thoáng qua Hạ Khải Thắng trong tay Cát Điên. Phần 57. Theo lý thuyết, ở đoàn phim là không ai dám đối đạo diễn hút thuốc tỏ vẻ bất mãn, Hạ Khải Thắng chính mình cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, đã có thể tại đây hít mây nhà khói chi gian, hắn đầu tiên là thấy Chu Minh mượn không cao hứng biểu tình, lại một cái chuyền mắt, thấy Mạc Tuệ đáy mắt không kiên nhẫn. Cấp năng 2, giống như đều cảm thấy hắn không có gì tốt chết. Khu Hạ Khải Thắng cầm trong tay yến tát, bắt đầu đi. Chu Minh mẫn nâng lên tay vẫy vẫy, đem trước mắt tiên vị quét hai, xinh đẹp mi như cúc ninh. Hạ Khải Thắng, quấy chột dạ. Lúc sau, là chính thức thử kính phân đoạn. Hạ Khải Thắng nguyên tưởng rằng chính mình ở thử kính trong quá trình sẽ thấy hai cái mặt cùng tấm bất hòa bình hoa, nhưng kết quả lại ra ngoài hắn dự kiến. Mạc Tuệ kỹ thuật diễn, không thể nghi ngờ, tuy rằng ngẫu nhiên nhân chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái ma lậu lời kịch cùng động tác, nhưng trình độ diễn Nàng biểu hiện là phi thường hoàn chỉnh, kịch bản chung vô cùng đơn giản nhân vật ở nàng hiện ra hạ trở nên lập thể mà có chiều sâu. Chu Minh vẫn kỹ thuật diễn trợt cao trật thấp, gặp phải đối kịch bản cùng đối thủ, liền sẽ tỏa sáng rực rỡ, phản chi tắc chỉ có thể diễn đến trung quy trung cũ. Hạ Khải thắng ngay từ đầu không có đối nàng ôm quá lớn hy vọng, nhưng lúc này đây, nàng biểu hiện làm hắn kinh diễm. Hai người sắm vai chính là một đôi bạn tốt, tỷ muội tình thân, một đoạn ấm áp diễn, nhưng có chỉnh tự thượng tiến dần lên. Hàn căn bản không nghĩ tới, Chu Minh Mẫn cùng Mạc Tuệ cư nhiên thật đem này đối tỷ muội chi gian tình nghĩa diễn sống. Liên Phàm Phất, các nàng thật sự đã sớm nhận thức lẫn nhau, cho nhau hiểu biết dường như. Hạ đạo diễn sở chu bị, là một bộ dân quốc điện ảnh. Làm quân phiệt ra hai vị thiên kim tiểu thư, hai chị em như hình với bóng. Sau lại, các nàng tình đậu sơ khai, trải qua ái mà không được, trong lúc này, có khắc khẩu, có mâu thuẫn, do đó dẫn phát từ nhỏ bị cất giấu thân thế chi mê. Thân thế vật trần Hai chỉ em đường ai nấy đi, lại không nghĩ ở cái này đặc thù thời đại, lại ở trong chiến tranh gặp lại lẫn nhau. Mỹ Lệ Ngạo khí đại tiểu thư không hề sự không liên quan mình cao cao treo lên, Tiêu Căng tùy hứng nhị tiểu thư cũng không hề tham sống sợ chết, các nàng buồn quá vãng hết thảy ân oán, mạo chiến hỏa, nắm tay đồng tiến. Trước đó, Hạ đạo cầm kịch bản, vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp diễn viên. Trong đầu mơ hồ có mơ hồ thân ảnh, vì thế, hắn đem Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn mời đi theo. Nhưng hắn không nghĩ tới cảm nàng cho chính mình đại đại kinh hỉ. Xem ra, bộ điện ảnh này không cần lại tiến hành thử kính, hai vị nữ chủ người được chọn đã có thể xác định. Trên đường trở về, Mạc Tuệ tâm tình rõ ràng đặc biệt hảo. Vừa rồi nàng cùng Chu Minh Mẫn còn quấy biệt ân ứ, hai người không liên lạc, chỉ là trao đổi số di động. Bất quá, chỉ là nghĩ đến di động danh bạ nhiều ngày xưa bạn tốt liên hệ phương thức, nàng nện bước liền không tự giác trở nên nhẹ nhàng lên. Nô tỷ khuyến khích Gan An. Làm nàng đi hỏi thăm Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn ở thơ hố thời kỳ nháo bẹn nguyên nhân. Nhưng an an nơi nào là dễ dỗ dành như vậy, tiểu đoàn tử đi theo mụ mụ nhảy nhót, căn bản không thèm để ý vấn đề này. Cuối cùng, nô tỷ chỉ có thể chính mình ra trận. Ta đều mang ngươi mười mấy năm, trước nay không nghe nói ngươi tiểu học cũng đã nhận thức Chu Minh Mẫn. Lại không phải cái gì không thể gặp quan sự, vì cái gì không nói a? Nô tỷ hỏi. Mấy năm nay, có quan hệ với Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn lời đồn truyền đến ổ nào huyên náo? Nàng con tưởng rằng hai người kia là có bao nhiêu sâu mâu thuẫn, ai biết, chỉ là tiểu học khi xảo một trận là có thể ghi hận đến bây giờ. Đều nhiều năm như vậy, đã sớm đã nhớ không rõ." Mạc Tuệ nói. Nô tỷ vui vẻ, vừa thấy Mạc Tuệ lúc này lấy mắt ý cười, là có thể nhìn ra được, nàng cùng Chu Minh mặn quan hệ nhưng không bình thường. Nếu đối phương chỉ là cái làm nàng nhớ không rõ tiểu học đồng học, làm sao bởi vì hai người đem lời nói ra, liền vui vẻ thành như vậy. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói Trước kia là vì cái gì cả nhau? Nô tỷ lại hỏi. Mạc Tuệ nhếch môi, nghĩ không ra. Nô tỷ không tin, nheo lại đôi mắt, "Vì ngươi cùng Chu Minh vẫn mâu thuẫn, ta xử lý nhiều ít chút rồi sự, trước kia trong vòng mấy cái phóng viên rất nhiều lần cho ta gọi điện thoại, hướng ta hỏi thăm tình huống. Không có công lao, cũng có khổ lao đi. Mau nói, đến tột cùng là vì cái gì cả nhau?" Chính là trước kia cùng đi hoa điểu thị trường chơi, cái nhau." An An chớp chớp đôi mắt. "Hoa điểu thị trường?" Nghe tối liền rất thú vị, nàng cũng muốn đi. Sau đó đâu? Sau đó a, giống như náo loạn điểm quẻ miệng. Nô tỷ biết Mạc Tuệ tính tình, nàng người này miệng, so cái gì đều nghiêm, mặc kệ là vì cái gì khác khẩu, chỉ cần là nàng không muốn nói, vậy ai đều hỏi không ra tới. Nàng nói, có thể nhớ mười mấy năm, nhất định là thật đã chịu quá thương tổn. Bất quá đều là chuyện cũ năm xưa, ở giới giải trí, nhiều bằng Hữu tổng so nhiều địch nhân hảo, hiện tại hai người đều tưởng khai là được. Mạc Tuệ không hé răng. Hiện tại lại nói tiếp, có lẽ chỉ là phi thường nhảm chán các khẩu, thậm chí truyền ra đi còn có khả năng bị người chê cười. Nhưng thực tế thượng, trở lại mười mấy năm trước kia, cái kia mùa hè nàng, đứng ở bóng cây phía dưới, là thiệt tình thực lòng đến bởi vì cùng bạn tốt náo băng mà khổ sở. Tiểu hai tử khắc khẩu, kỳ thật thực nghiêm túc, có đôi khi một cái xoay người, liền thật sự không bao giờ sẽ gặp mặt. Mặc dù, các nàng đã từng là tay nắm tay cùng nhau trên dưới học là có thể đem một khối cục tẩy phân thành hai nửa tới dùng, là liền cửa trường một nguyên tiền một chuôi ván sắt thịt than đều có thể chia sẻ hảo bằng hữu. Hai tay dắt ở bên nhau, liền lại là bạn tốt lạc. An An nhuyễn thanh nói. Mạc Tuệ cười cười, nhẹ nhàng véo véo An An khuôn mặt nhỏ. Đúng vậy, nào có như vậy phức tạp. Mấy mấy năm trước tốt nhất bằng hữu, ở nhiều năm sau lại tương phùng, cũng chỉ yêu cầu một cái cơ hội, là có thể làm quá vãng huyết thể không mau tan thành mây khói. Vốn dĩ cũng chỉ là rất nhỏ mâu thuẫn. Mà An An đem các nàng tay cầm ở bên nhau, thành cơ hội. Nguyễn Tỉnh Tình kiên nhẫn mà đợi một buổi trưa, rốt cuộc chờ đến Mạc Tuệ mang theo An An về nhà. Nàng đứng ở bên cửa sổ, thẳng đến nhìn hai mẹ con tiến chung cư đại lâu, tính ra thời gian từ trong nhà ra tới. Mở ra cửa phòng khi, thời gian bấm đốt ngón tay đến vừa vặn tốt, Mạc Tuệ cùng An An vừa vặn tay nắm tay, bán ra thang máy. Nguyễn Tỉnh Tình dựa theo trong nguyên tắc viết như vậy, đi đến Mạc Tuệ bên người. Nhưng mà nàng vừa muốn mở miệng Liền thấy Mạc Tuệ hướng tiêu thấm ra đi. "An An, Tiêu Thẩm A Ji mời chúng ta qua đi một chuyến." Mạc Tuệ nói. "Quá tốt rồi, lại có thể cùng Hoa Hoa tỷ tỷ chơi." An An hoan hô lên. Phát hiện Mạc Tuệ đối chính mình làm như không thấy, Nguyễn Tình Tình sắc mặt hơi hơi có chút cứng đờ. Nhưng nàng vẫn là áp xuống trong lòng Nan Kham, lôi kéo kỹ kỹ cùng đi tiêu thấm ra. Bởi vì tam người nhà đồng thời tụ ở bên nhau, tiêu thấm phòng phát sóng trực tiếp thực mau liền lại náo nhiệt lên. An An bảo bối đã trở lại. Nghe nói nhại con là cùng mụ mụ cùng đi thử kính, không biết thử kính thành công không có. Khẳng định thành công a, Mạc Tuệ chụp quá nhiều ít nổi danh đạo diễn điện ảnh, trước nay không nghe người ta nói qua đối nàng có cái gì không hài lòng. Trên lầu, nơi này là tiêu thấm ra phòng phát sóng trực tiếp, không phải Mạc Tuệ siêu thoại. Các ngươi fans muốn thổi cờ vùng thí liền hồi chính mình hậu viên đoàn thổi. Chính là, Mạc Tuệ hiện tại chỉ là thông qua game show xuân về mà thôi, kỳ thật mấy năm nay đều không có tân tác phẩm ta còn nghe nói lần trước tề hiểu hiểu diễn kia bộ cầm an sớm định ra là Mạc Tuệ diễn, đều khởi động máy còn đổi giấc, khẳng định là đạo diễn cảm thấy Mạc Tuệ không thích hợp bái. Mấy ngày nay từ từ tin tức, nhìn xem có hay không quan tuyên. Bất quá nói không chừng căn bản là sẽ không có tin tức, cười chết. Tiêu Thầm không biết Nguyễn Tỉnh Tình vì cái gì đột nhiên sẽ đến, nhưng nào có đổi khách nhân ra cửa đạo lý. Nâng cấp Mạc Tuệ cùng Nguyễn Tỉnh Tình đổ trà, lại cấp ba cái tiểu bằng hữu cầm sữa chua làm các nàng chính mình ngồi ở tiểu băng ghế thượng ăn. Tiêu Thầm, làm chúng ta lại đây là có chuyện gì sao?" Mạc Tuyết hỏi. Tiêu Thầm ánh mắt như có như không mà đảo qua Nguyễn Tỉnh Tinh mặt, ngay sau đó thay đổi cái đề tài, "Nghe nói ngươi mang theo An An đi thử kính, tình huống thế nào?" "Còn hành." Mạc Tuyết nói. "Thử kính sự nói không chừng, hạ đạo một ngày một cái chủ ý, hiện tại thoạt nhìn đối nàng cùng Chu Minh Mẫn Phi thường vừa lòng, nhưng nói không chừng quay đầu liền lại muốn thay đổi người." "Không quan trọng." Thử kính chính là cấp lẫn nhau cho nhau lựa chọn cơ hội, liền tính đạo diễn không tiếp thu ngươi, cũng không đại biểu thực lực của ngươi có vấn đề. Nguyễn Tỉnh Tình đối Mạc Tuệ nói, hạ đạo diễn cũng không phải tốt như vậy thượng, nghe nói hắn tương đối bất bệ. Mạc Tuệ nâng lên mắt, ngươi như thế nào biết ta đi thử hạ đạo diễn? Nguyễn Tỉnh Tình, tình khẽ miệng cười một chút. Dựa theo nguyên cốt truyện, đương nàng nói như vậy khi, Mạc Tuệ sẽ bị chọc trúng chỗ đau, rồi sau đó lập tức xoay người liền đi. Mà nàng đem đuổi theo Mạc Tuệ, khinh thanh tế ngữ mà an ủi. Nói cho nàng này đó không có gì ghê gớm, mưa gió qua đi, thức mau liền sẽ thấy cầu vồng. Cuối cùng, Mạc Tuệ đương nhiên sẽ không để ý tới nàng, nhưng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đêm nay hết thảy xem ở trong mắt, bắt đầu vì nàng nói công đạo lợi nói. Nhưng ai biết, Mạc Tuệ không ớn lẽe thưởng ra bài. Đúng vậy, Mạc Tuệ lại chưa nói đi nơi nào thử kính, Nguyễn Tỉnh Tỉnh như thế nào nghe được? Có một người vẫn luôn yên lặng mà chú ý chính mình tin tức, thật sự có điểm đáng sợ. Mạc Tuệ thật sự muốn diễn hạ đạo diễn sao? Hắn đều đã thật lâu không tân tác phẩm, lần này phòng trưng muốn ngẹn một cái đại chiêu. Như vậy liệu thấp, hẳn là chính là lên không được đi. Bằng không, Mạc Tuệ đoàn đội khẳng định sẽ bắt đầu tuyên truyền. Nếu Mạc Tuệ thật sự muốn thượng hạ đạo diễn, vậy sẽ không có người lại sướng suy nàng, làm Mạc Tuệ, fans, thật hy vọng nàng có thể tranh thủ đến cơ hội này. Tuy rằng game show rất đẹp, nhưng tiết mục tổng hội kết thúc, ta là Mạc Mạc sự nghiệp phấn, hy vọng nàng có càng ngày càng nhiều chất lượng tốt tác phẩm. Mạc Tuệ không có cùng Nguyễn Tình Tình tiếp tục cái này đề tài, mà bên kia, ba cái tiểu đoàn tử không an phận. Sữa chua hương thuần nồng đậm, làm Tỷ Tỷ, Tô Hỏa Hỏa hướng An An cùng Kỳ Kỳ trong chén các bỏ thêm một ít mật ong, còn tìm tới sơn trà cùng nho khô, đặt ở bên trong rảo mở rảo, thêm đến hai cái tiểu muội muội đều hận không thể lập tức liền nếm một ngụm. "Còn không được, chúng ta lại phóng một ít trái cây." Tô Hỏa Hỏa lại mang theo An An cùng Kỳ Kỳ đi phòng bếp bắt việc. Hai cái tiểu bằng hữu chảy nước dãi đều phải lưu đầy đất. Nhưng đại tỷ quá độ lời nói, các nàng đành phải thành thành thật thật mà đi theo, tỷ tỷ kêu các nàng làm cái gì, các nàng liền ngoan ngoãn làm cái gì. Trước đem quả nho lột ra, lại đem bơ lử hệ bơ gì rửa sạch sẽ. Ba cái tiểu bằng hữu vội vã thật sự, giống như là thực phẩm xưởng gia công nữ công giống nhau cần cù chăm chỉ, tay nhỏ một khắc đều không ngừng, rốt cuộc đem quả nho cùng bơ lử hệ bơ gì xử lý tốt, một viên một viên hướng chính mình sữa chua trong chén ném. Mắt thấy sữa chua trong chén đầu đã bị đôi đến như là tiểu sơn dường như, tô hòa hòa còn không thỏa mãn, lột một cây chuối. Đem chuối cắt thành một tiểu khối, bỏ vào trong chén, liền có thể ăn lạp. Cư nhiên còn không có xong, đã nóng lòng muốn thử muốn ăn sữa chua kỳ kỳ lập tức rũ xuống bả vai, than nhẹ một hơi. Chính là chúng ta là tiểu bằng hưu, không thể dùng đau nhà. An An nói, tô hòa hòa giữa mày ninh ninh, lâm vào chầm tư. Phần 58. Nhưng thực mau, nàng liền nghĩ ra biện pháp. Chúng ta đem chối nhai toái, lại phun tiến trong chén, không phải có thể sao. An An. Kỳ kỳ. Tổng cảm thấy nơi nào kỳ kỳ quái quái, nhưng là các nàng không thể nói tới. Hòa hòa tỉ tỉ, tà tưởng thúc đẩy lạc. An An xoa xoa tay nhỏ, thử thăm dò nói. Tô hòa hòa nhìn về phía kỳ kỳ. Kỳ kỳ nuốt nuốt nước miếng. Thôi, các ngươi cũng đều không hiểu đến như thế nào ăn sữa chua. Tô hòa hòa bông tha các nàng, chính mình cầm chối, nhai một cái miệng nhỏ, phun tiến trong ch Lại nhai một cái miệng nhỏ, tiếp tục phun Hai cái tiểu bằng hữu dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn nàng Tay nhỏ gắt gao che chở chính mình chén Ha ha ha ha ha hòa hòa rốt cuộc có cái gì chấp nghiệm Ta đã biết, hòa hòa là từ tiêu thấm cho nàng làm cháu bắt bảo được đến linh cảm An an cùng kỳ kỳ sợ hãi, hai tay gắt gao nắm Giống cái nắp giống nhau cầm chén ngăn chở Sợ hòa hòa sẽ cho các nàng cũng phun hai khẩu chuối ha ha ha ha ha Nhỏ giọng nói Ta ngày thường ăn mì gói phóng lạp sưởng thời điểm cũng là giống hòa hòa như vậy xử lý. Nguyễn Tình Tình bên kia thật sự thực xuất ruột, vẫn là xem ba cái hải tử ăn bắt bảo sữa chua có ý tứ. Không dối gạt các người nói, ta đã mở ra tủ lạnh, nhìn xem có hay không sữa chua cùng trái cây. Trên lầu tìm mùa, nhớ rõ chuối phải dùng tiểu đao thiết. Nguyễn Tình Tình ở mạc tuệ trước mặt lắc lư nửa ngày, cuối cùng bất lực trở về. Kỳ kỳ nhưng thật ra ăn đến khỏe miệng tràn đầy sữa chua dấu vết. Một bàn tay cảm thấy mỹ mãn mà vỗ chính mình bụng nhỏ, một cái tay khác vẫy mây, cùng đại gia nói tái kiến. Hai mẹ con hướng ra phương hướng đi, lúc này, mới nghe thấy nhị sau truyền đến thanh âm. Ta quan sát mấy ngày, An An đặc biệt thích Dương Cẩm, hôm nay giáo nàng luyện luyện tập pháp, tiểu gia hỏa thực ngoan liền nắm giữ, còn tưởng lại tiếp tục học đi xuống. Mỗi ngày giữa trưa, ta đều sẽ luyện tập 1 giờ Dương Cẩm, nếu An An thích, có thể cho nàng tới ta nơi này nghe chơi. Mặc tuy hỏi, ngươi là nói Hài tử nhưng dĩ vãng phương diện này bồi dưỡng sao? À à à, liền dương cầm ra đều nói chúng ta an an là học dương cầm liêu ra. Về sau chúng ta an an có thể hay không biến thành dương cầm ra? Sau khi lớn lên an an nói không chừng cũng sẽ biến thành khí chất tiểu mỹ nhân, ở trên sân khấu biểu diễn. Các người nghĩ đến quá đơn giản, biết bồi dưỡng tiểu hài tử học dương cầm phải tốn nhiều ít tinh lực, sài bao nhiêu tiền sao? Hiện thực một chút nói, an an khẳng định không có biện pháp đi lên con đường này. Ta nhưng thật ra hy vọng Mạc Tuệ có thể cự tuyệt tiêu thấm hảo ý. Bởi vì ta trước kia xem qua một nông thôn tiểu hài tử cùng thành thị tiểu hài tử bị đưa đến lẫn nhau gia đình trao đổi dưỡng một đoạn thời gian game sô, một mùa mục qua đi, thành thị tiểu hài tử tật xấu đều bị sửa đến thất thất bát bát, nhưng nông thôn tiểu hài tử một lần nữa về đến nhà, trên cơ bản đều rất khó thích ứng. Hiện tại Mạc Tuệ đối An An càng tốt, càng sủng nàng, thiết mục sau khi chấm dứt hài tử trong lòng chênh lệch cảm liền sẽ càng lớn. Chung cư lâu hành lang lối đi nhỏ thượng, Nguyễn Tình Tình sắc mặt hơi đổi. Ki Ki ngẩng đầu lên, mụ mụ, tiểu lão sư muốn dạy An An học Dương Cầm sao? Nguyễn Tình Tình lạnh mặt, tiết mục đã qua nửa, hiện tại học có thể học được chút cái gì? Nang sớm hay muộn phải về cô nhi viện, chờ trở về lúc sau, cô nhi viện viện trưởng mang nàng đi thượng Dương Cầm khóa sao? Ki Ki bị mụ mụ lạnh nhạt biểu tình dọa tới rồi, cắn môi dưới, đem túi lều đi. An An là nàng bạn tốt, nàng nhiều hy vọng mụ mụ nhắc tới chính mình hảo bằng hữu khi, có thể ôn nhu một ít cũng không biết Tiêu Thẩm là nghĩ như thế nào. Nguyễn Tỉnh Tỉnh lẩm bẩm lú bù. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Thẩm cư nhiên nguyện ý vì An An phá lệ. Nhưng phá lệ lại có ích lợi gì? Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành chỉ là hai tử thực tập cha mẹ, buôn bán kết thúc, không có khả năng lại cùng cái này cô nhi viện tiểu bằng hữu có bất luận cái gì liên lụy. Chỉ là nàng không nghĩ tới, liên ở chính mình như vậy suy xét khi, một đạo thanh âm truyền đến. Tiểu nha đầu là chủ nào một gian? Dịch Thanh đều không nói rõ ràng. Công nhân đều ở dưới lầu chờ chúng ta a. Dịch Thánh ở mở họp, Nguyễn Ý tiếp ngươi điện thoại đều không tội, hai tử công tác quan trọng, ngươi đừng cả ngày đi quấy rầy. Nguyễn Tỉnh Tỉnh theo thanh âm truyền đến phương hướng vọng qua đi, liếc mắt một cái thấy chính là Sở Miên Quân cùng Cố Tung Đình. Qua tuổi nửa trăm hai vợ chồng, quần áo trang điểm đều thực chú trọng, từ bọn họ nói chuyện trong tiếng, có thể đoán ra, bọn họ chính là Cố Dịch thành cha mẹ. Cố Dịch thành cha mẹ như thế nào sẽ đến? Ta đều nói, hỏi thăm rõ ràng lại đến. Hiện tại ở cửa thang máy ngốc đứng, dịch thanh điện thoại lại không thông, giống cái gì? Ngươi cấp Mạc Tuệ gọi điện thoại hỏi một chút. Ta không có nàng dãy số. Xem, thật sự là quá thái quá. Nào có đương bà bà không con râu dãy số đạo lý. Câm miệng, nếu nơi này có phát sóng trực tiếp màn ảnh, Mạc Tuệ là công chúng nhân vật, nếu nhân gia đem chúng ta nói lục xung dưới, ta xem ngươi như thế nào cùng ngươi nhi tử cùng con dâu công đạo. Sầm yến quân ra lệnh một tiếng, khiến cho lão gia tử ngừng nghỉ. Nàng lại tà hữu nhìn thoáng qua, chú ý tới Kỳ Kỳ Kỳ, ánh mắt sáng lên, đây là tưởng hải như cháu gái. Sầm Yến Quân vừa nói vừa đi lại đây, đối Kỳ Kỳ nói, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Kỳ Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Sầm Yến Quân tươi cười hiền lành, tiểu gia hỏa, ngươi biết An An gia ở nơi nào sao? Kỳ Kỳ ngón tay nhỏ hướng An An gia, do dự một phen, lại ngược lại chỉ hướng Tiêu Thẩm gia, An An ở nơi đó đâu? Sầm Yến Quân nói ta, đối bạn già nói. Người cấp dưới lầu công nhân gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem Dương Cẩm đưa lại đây, ta đi tìm con dâu cùng Tiểu Nha Đầu. Cố lão gia tử biên đảo di động, biến lão đại không tình nguyện nói, ngươi thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, em đẹp mua cái gì Dương Cẩm. Buổi sáng xem phát sóng trực tiếp, Tiểu Nha Đầu thượng nhà người khác chơi Dương Cẩm, kia tay nhỏ đều liên tiếp dịch hai. Xem nàng như vậy thích, mua một cái liền mua một cái bái, coi như ngài nãi cấp tiểu lễ vật. Sở Miên Quân tà hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh đi gọi điện thoại. Cố lão gia tử lấy bạn già không có biện pháp, đứng ở tại chỗ gọi điện thoại. Sở Miên Quân tắc đi gõ tiêu thấm ra môn. Toàn bộ trong quá trình, Nguyễn Tỉnh Tình liền phản phất là một cái trong suốt người, ai đều không có chú ý tới nàng. Nàng cứng tại chỗ, tự tôn phản phất nát đầy đất. Chỉ là một cái game show trung thực tập tiểu hài tử mà thôi, Mạc Tuệ cha mẹ chồng cư nhiên coi trọng như vậy, xem hài tử thích, trực tiếp liền mua một trận dương cầm đưa lại đây. Trái lại chính mình ra, ki ki mãi mãi cho tới bây giờ. Ngay cả một kiện đồ lót cũng chưa cấp Hải tử mua quá. Nguyễn Tỉnh Tình hốc mắt hơi hơi đỏ lên, mang theo Hải tử về nhà. Phenh phenh. Tiếng lập cửa vang lên khi An An vừa lúc mặc tốt giày, muốn cùng mụ mụ về nhà. Cửa phòng vừa mở ra, nàng chớp chớp mắt, ngây mẩn cả người, "Nãi nãi." Sở Yến Quân cười đến không khép miệng được, "Ai? Nãi nãi?" Là An An thực tập nãi nãi tới. Thân nhân vật giải khóa. Nãi nãi như thế nào không tiến vào, ta nhìn không thấy nàng mà ta. Chúng ta nhãi con phải về nhà, nhanh lên chuyển tới an an phòng phát sóng trực tiếp, đi xem mãi mãi. Nghe thanh âm, cảm giác mãi mãi cũng hảo sùng an an à. Nàng kêu tiểu nha đầu, ô ô ô, cái này xưng hô quá đáng yêu. Khán giả đi vào an an phòng phát sóng trực tiếp. Cửa phòng vừa mở ra, tiểu đoàn tử liền lôi kéo mãi mãi tay, tung ta tung tăng mà vào phòng. Hoa, wow, an an mãi mãi hảo có khí chất, nhìn ra được đến tuổi trẻ thời điểm cũng là mỹ nhân. Bất quá an an mãi mãi như thế nào không cùng Mạc Tuệ nói chuyện nên sẽ không liền ảnh hưởng đều có mẹ chồng nàng dâu vấn đề đi. Mạc Tuệ, mẹ cho ngươi mang theo một khoản tân dụng cụ để kéo khẩn nhanh, ngươi chạy nhanh thử xem. Sâm Yến Quân hưng phấn mà lấy ra một cái đóng gói hộp, còn giơ đôi tay chỉ chỉ chính mình cổ, thay cái này đầu, còn có thể trừ cổ văn, ta bằng Hưu nói đặc biệt dùng tốt. Đúng rồi, mẹ còn mang theo mấy bộ ZL da mới nhất quý váy, ngươi xuyên khẳng định đẹp, ở trên xe đâu, chờ hạ làm ngươi ba cùng tài xế cùng nhau để đi lên. Nhà có tiền bà bà chính là hảo ở chung, sẽ không ngăn con dâu tiêu tiền, còn hỗ trợ cùng nhau mua mua mua. Nàng này dụng cụ ta đã thấy, giống như muốn 6-7 vạn, chỉ có phu nhân mới dùng đến khởi. Không nghĩ tới lao thái thái một mua chính là hai, còn cấp con dâu mang một cái, đây là lấy con dâu đường nữ nhi chô đi. Z l ra váy. Ta nhớ rõ mạc tuệ ngày thường tư phục đều là xuyên cái này thẻ bài, nàng bà bà có tâm. Nói tốt mẹ chồng nàng dâu vấn đề, là không tồn tại. Sở Miễn Quân ngồi ở trên sofa, trong chốc lát lôi kéo Mạc Tuệ tay hỏi Hàn Nhân Cẩn, trong chốc lát lại đáp án an, an đầu nhỏ từ đậu nàng chơi, thẳng đến cô lao ra tử mang theo công nhân tới, mới rốt cuộc nghỉ một trận. Mấy cái công nhân động tác lưu loát, nâng Dương cầm vào cửa, tìm được thích hợp vị trí lúc sau, đem cầm cùng, cùng đi lên cầm hành lão bản tác hỗ trợ điều chỉnh thử. Nhìn Ngai Dương Cầm, An An cả người ngây dại, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Buổi sáng ta cùng lão nhân xem phát sóng trực tiếp, hai tử đánh đàn thời điểm đều mê mẩn. Nhạc của chúng ta hài tử, tổng không thể cả ngày thượng trong nhà người khác cọ cầm chơi đi, cho nàng mua một cái, nàng là có thể ở chính mình ra chơi. Sâm Yến Quân cười giải thích một phen, đem An An đưa tới Dương cầm trước, "Tiểu nha đầu, ngươi thử một lần." Dứt lời, nàng đem An An ôm ở cầm ghế thượng. Tiểu đoàn tử còn có chút mơ mịt, tay nhỏ cũng đã bị ngại ngại ớn ở phím đàn thượng. Tuy nói đối Dương cầm thực cảm thấy hứng thú, nhưng An An nơi nào sẽ đạt, lung tung mà ấn mấy cái key, khóe miệng tươi cười càng ngày càng sáng lạ. Tay nhỏ cũng càng ngày càng dừng không được tới. Thật là dễ nghe. Sâm Yến quân vẻ mặt khen ngợi, An An thật là cái tiểu dương cầm gia. Mạc Tuệ đứng ở một bên ngây người hồi lâu. Kỳ thật nàng cảm thấy, cũng không có rất thèm hai. Còn không phải là hạt đạn một hồi sao? Ngại nào mới là cầu vồng thí vương giả a? Chỉ là loạt đạn đều có thể khen ra hoa nhi tới, hiện tại đại khái liền An An chính mình đều mê hoặc, nghĩ lầm chính mình thật là dương cầm gia. Nay dương cầm thật sự không tiện nghi, là chuyên nghiệp cấp bậc Nãi ngoại ra tay quá hào phóng. Nãi ngoại vẫn luôn nói mua tới làm hải tử chơi một chút, thật giống như này cầm là cái đại món đồ chơi dường như. An An hảo may mắn, tuy rằng tiết mục cũng chưa dư lại mấy ngày rồi, nhưng nàng ở trong tiết mục gặp được người một nhà, về sau hẳn là sẽ thưởng xuyên đi cô nhi viện xem nàng đi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như thay đổi vận mệnh. Chờ một chút, ta phát hiện một cái hoa điểm, Mạc Tuệ công công sắc mặt thực số ra. Các ngươi nói Có thể hay không ảnh hưởng không có mẹ chồng nàng dâu vấn đề, nhưng là có công tức vấn đề. Phần 59. Mạc Tuệ, nơi nào phương tiện nói chuyện. Cố lão gia từ đôi tay bối ở sau người, nghiêm túc mà mở miệng. Công tức vấn đề thật chú ý. Mạc Tuệ công công thoạt nhìn không phải hảo ở chung, nàng chính mình cũng không giống nguyện ý cho nhân ra mặt mũi, có thể hay không trong chốc lát xảo lên. Xảo lên. Xảo lên. Yêu nhất xem kích động như vậy nhân tâm trường hợp. Hắn giữa quả hạch cùng Phi Trạch Thủy đã chuẩn bị tốt, nhanh lên cái nhau đi. Mạc Tuệ chỉ chỉ phòng ngủ phương hướng, bên kia không có cả mạ dạ. Cố lão gia từ hắc mặt gật gật đầu, đi ở phía trước. Lúc này, cửa phòng khai. Cố Dịch Thành gấp không chờ nổi mà muốn về nhà, quá hạnh phúc vui sướng gia đình sinh hoạt. Nhưng mà mới vừa vừa vào cửa, hắn liền thấy phụ mẫu của chính mình, cùng vốn là chen chúc trong phòng khách kia giá đại dương cầm. Cố Dịch Thành có chút đau đầu. Bọn họ như thế nào tới? Bọn họ khi nào mới đi? Mạc Tuệ, ngươi tiến vào. Cố lão gia tử trung khí mười phần thanh âm lại lần nữa vang lên. Cố Dịch Thành đi phía trước một bước, nắm lấy Mạc Tuệ thủ đoạn, ta đi vào. Hai cha con cùng nhau vào phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Muốn liêu cái gì? Chúng ta nguyện ý sum hội viên, chạy nhanh khai thông phòng ngủ phát sóng trực tiếp tín hiệu. Bên kia, Chu Minh mẫn về đến nhà. Nàng cầm di động nhìn hảo sau một lúc lâu, vẻ mặt không cao hứng. Đây là làm sao vậy? Hôm nay công tác gặp được khó khăn. Chu Mẫu đi tới. Chu phụ nói, mỗi ngày như vậy khoe khoang, rốt cuộc đến phiên ngươi vấp phải chắc trở. Trại nhanh nói ra, làm ta cao hứng cao hứng. Chu Minh Mận tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái, một bàn tay cầm di động, lẩm bẩm nói, Mạc Tuệ cư nhiên chưa cho ta gọi điện thoại. Đều cái này điểm, còn không có cho ta gọi điện thoại, nàng có phải hay không không muốn cùng hảo. Mạc Tuệ Chu Mẫu nhíu mày nghĩ nghĩ, dông nhiên giữa mày giãn ra là khi còn nhỏ thường xuyên tới nhà của chúng ta ăn cơm cái kia mạc tùy sao. Các ngươi không phải chưa bao giờ cùng đại sao? Hôm nay như thế nào gặp được? Chính là cái kia ảnh hậu a. Chu phụ nói, ta ở trên mạng ăn qua hai người các ngươi dưa, cái kia cái gì lần đầu chiếu thức, người chủ trì cho các ngươi hai đệ mì đồ phồn, ai đều không tiếp. Chu Minh mẫn miệng môi. Bỗng nhiên chi gian, nàng tin nhắn thông tri âm hưởng. Sa lạ dãy số 136, tiết mục tổ khai thân tử đại hội thể thao. Một cái gia đình ra hai cái đại nhân, ngươi muốn hay không tới chơi? Chu Minh mẫn ánh mắt sáng lên, lập tức hồi phục. Đi. Đương nhiên muốn đi. Thật vất vả tiêu tan hiềm khích lúc trước, nào có không đi đạo lý. Đi nơi nào? Chu Mậu ngắm thấy tin nhắn nội dung, tò mò hỏi. Thượng thực tập cha mẹ tổng nghệ, dù sao cũng nhàm chán, này tiết mục nhiệt độ cao, đi coi một vở. Chu Minh mẫn làm bộ không sao cả bộ dáng. Chu phụ vừa nghe, chạy nhanh lấy ra di động. Đi hậu viện hội fans đàn phát tin tức. Nhất hào phấn đầu lão chu, ngày mai Chu Minh Mẫn sẽ tham gia thực tập cha mẹ tổng nghệ, kính thỉnh chờ mong. Trong khoảng thời gian ngắn, fans đàn tán. Không thể nào? Thực tập cha mẹ? Kia không phải Mạc Tuệ thượng tổng nghệ sao? Các nàng hai chưa bao giờ cùng đại, là giả liêu đi. Đương nhiên không phải, đây là Chu Ba Ba phát liêu, khẳng định chuẩn xác a. Chẳng lẽ là tiết mục tổ vì lăng xê, đem Minh Mẫn thỉnh quá khứ? Minh Mẫn cùng Mạc Tuệ có thù oán? Ta ngày thường chưa bao giờ xem tiết mục này, cự tuyệt cấp tiết mục bất luận cái gì nhiệt độ. Nhưng hiện tại Minh Mận muốn thượng, chỉ có thể đem áp hạ lại đây. Nghe nói này tiết mục khá xinh đẹp, bất quá vì chống lại Mạc Tuệ, ta liền hot sẽ 업 thượng video cũng chưa điểm quá. Nếu tiết mục tổ thật là vì sao nhiệt độ mời Minh Mẫn, kia nàng thượng tiết mục lúc sau khẳng định sẽ bị người dùng kính lúp nhìn chằm chằm. Mạc Tuệ fans đoàn khẳng định sẽ hành động, chúng ta cũng muốn bố trí một chút, lúc cần thiết ở acc marketing bình luận khu khống bình. Chu phụ phùng di động, một cái kính nhặt a. Chu mẫu nhìn này đối dị thường hưng phấn tra con hai liếc mắt một cái, vẻ mặt vô ngữ. Nữ nhi sự nghiệp đang ở bay lên kỳ, nếu là hiện tại náo ra cùng loại tranh phiến vị tranh nhân vật so Mỹ mạo tin tức, đối nàng phát triển không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu nàng cùng Mạc Tuệ chi gian thật sự tồn tại rất sâu mâu thuẫn, kia cần thiết đến ngăn đón, không thể thượng tiết mục đem mâu thuẫn mở rộng. Người trẻ tuổi sao, làm việc luôn là không so đo hậu quả, đến có trưởng bối ở bên chấn cửa ải. Vì thế Chu Mẫu hỏi, ngươi cùng Mạc Tuệ trước kia là nhất bạn thân, đến tụt cùng đã xảy ra cái gì? Hai người thiếu chút nữa tới rồi cả đời không qua lại với nhau nồng nỗi. Chu Minh mẫn hồi ức chuyện cũ, lâm vào trầm tư. Hồi lâu lúc sau, nàng chậm rãi mở miệng. Tiểu học năm 4, 5 năm ấy nghỉ hè, chúng ta ước cùng đi hoa điểu thị trường chơi. Đi hoa điểu thị trường chơi, sau đó đâu? Chu Mẫu nhớ rõ chuyện này. Sau đó ta mua một con chim nhỏ, lông sắt quá quý, tiền tiêu vặt không đủ, không bỏ được mua. Chủ quán liền đem chim nhỏ cất vào trống không giày hộp. Chu Minh mận nói: "Từ Hoa Điểu thị trường ra tới, ta muốn nhìn chim nhỏ." Liền lặng lẽ đem giày hộp mở ra một cái phụng. Chim bay đi rồi. Chu Mâu khệ miệng chừ chừ. Chu Mâu rốt cuộc Minh Bạch. Lúc ấy chỉ có 10 tuổi không đến hai cái tiểu nữ hài, ước hẹn ở nghỉ hè khi cùng đi Hoa Điểu thị trường chơi, phải rời khỏi thời điểm, Chu Minh mận mua một con chim nhỏ. Hai cái tiểu bằng hữu nghĩ giày hộp chim nhỏ, tâm ngứa thật sự, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng mở ra giày hộp. Đột nhiên một chút, nhạy bén chim nhỏ xuyên tấu qua khe hở bay đi. Ngày đó, Chu Minh Mẫn về đến nhà liền dúi đầu vào trong chăn gấp giống, mặc kệ đại nhân như thế nào hỏi đều không nói nguyên nhân. Lúc sau, Mạc Tuệ rốt cuộc không có tới trong nhà chơi, 5 năm cấp học kỳ 1, nàng mẹ tới trường học làm thủ tục chuyển trường, hai người từ đây chặt đứt liên hệ. Liên tính chim nhỏ bay, cũng là chính ngươi mở ra hộ, cùng Mạc Tuệ có quan hệ gì? Chu Mẫu hỏi. Chu Minh Mẫn mặt đỏ lên, mất tự nhiên mà chà xát chính mình lỗ tai ủy quốc nói, nàng cười ta. "Chú Mẫu, có thể tưởng tượng, lúc ấy nho nhỏ Chu Minh Mẫn cùng Mạc Tuệ đứng ở bóng cây phía dưới, nhìn chim chóc vùng vẫy cánh bay về phía trời cao bóng dáng, biểu tình nên là như thế nào bất lực cùng mờ mịt. Ở như vậy dưới tình huống, một cái lấy lại tinh thần cười ra tiếng, một cái khác không cười, mâu thuẫn liền ra tới. Hai bên fence cũng quấy không dễ dàng, đấu thời gian dài như vậy Chu Mẫu bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày mai thượng tiết mục thời điểm, ngàn vạn miễn bản việc này, nếu không hắn sẽ cảm thấy các ngươi thực sựn. Chương 28 phía dưới, thật là phía dưới. Cố Dịch Thành cùng Cố Lão gia tử tiến phòng ngủ, nói chuyện hồi lâu. Ngay từ đầu, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều ở suy đoán trong phòng nói chuyện, nhưng chầm rãi, lực chú ý bị Sở Miễn Quân cùng An An hô động hấp dẫn. Tiểu nha đầu, ngày mai ngoan ngoãn ngoải cho ngươi đưa một kiện diễn xuất phục, đến lúc đó ngươi mặc vào, ngồi ở chỗ này đàn dương cầm, chúng ta đến, có nghi thức cảm. Ngài nãi, diễn xuất phục là cái dạng gì nha? La tiểu váy, mặt trên nạm đầy kim cương, liền váy biên đều là ren làm, nhưng xinh đẹp. Hoa, lại làm mũ mũ cho ngươi làm một cái đẹp tiểu tóc, mặc vào giày cao gót, chúng ta an an liền biến thành tiểu công chúa. An An ngây ngốc mà nghe, lòng tràn đầy khát khao. Tiểu công chúa? Ở cô nhi viện thời điểm, nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành tiểu công chúa. Chính là đi vào mũ mũ gia lúc sau, hết thảy đều không giống nhau, thật nhiều thật nhiều người thích nàng, đối nàng hảo. Hiện tại nàng một chút đều không cảm thấy cô đơn. An An là tiểu công chúa, Mụ Mụ là đại công chúa, Nãi Nãi là lao công chúa. Sầm Yến Quân càng nói càng kích động, kiêu ngạo nói, chúng ta người một nhà đều là công chúa. An An khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười, lôi kéo Nãi Nãi tay, chúng ta đây có thể đều mang lên công chúa vương miện sao? Đương nhiên có thể. Sầm Yến Quân vô độ ngực bảo đảm, ngày mai liền cho nàng đưa tới vương miện. Khi còn nhỏ ta xem TV, học cổ trang phiến nữ chính, đem chăn đơn trỏng lên trên người, làm bộ là trong cung công chúa. Ta ba mẹ thấy chỉ là cười nhạo ta, nhưng ngoại nãi lại tìm ra kim chỉ, cho ta đem chăn đơn vùi lên, thật làm ta thể nghiệm một hồi làm công chúa vui sướng. Ta nãi nãi cũng là, lúc ấy tổng hội chơi với ta chơi đóng vai gia đình cho chơi, đều phải đem ta sủng đến bầu trời đi. Hiện tại đặc biệt tưởng Tan Nãi Nãi, ta phải cho Tan Nãi Nãi gọi điện thoại, cuối tuần đi xem nàng. Hào hâm mộ trên lầu bọn tỷ muội cùng ăn ăn, Tan Nãi Nãi trọng nam khinh nữ chỉ biết đau ta đệ đệ, có ăn ngon tất cả đều cho ta đệ cất giấu, liền tiền mừng tuổi đều không bỏ được cho ta. Lúc ấy ta liền tưởng, nếu ta về sau có nữ nhi, nhất định phải gấp bội sủng ái nàng. Nhìn An An bị hống sủng, nhịn không được liền có điểm núi toan. Nhìn một màn này, Mạc Tuệ Tâm cũng không tự giác trở nên mềm mại. Từ nhỏ đến lớn, nha nàng đều cùng mặt khác các bạn học trong nhà không giống nhau, cơ hồ không có gia đình đấm áp. Nàng bị ký thác kỳ vọng cao lớn lên. Mẫu thân cùng bà ngoại nói nhiều nhất một câu chính là, cần thiết tranh đua, như vậy mới sẽ không cô phụ các nàng. Đúng là bởi vì như thế, sau lại Mạc Tuệ cùng Cố Dịch Thành ở bên nhau lúc sau, đi vào Cố gia cùng hai vị trưởng bối gặp mặt, căn bản không biết hẳn là như thế nào cùng bọn họ ở chung. Nàng ở cao áp dưới lớn lên, học không tới làm nũng, thói quen phong bế chính mình. Những năm đó, nàng cùng Cố Dịch Thành phân phân hợp hợp, hai vị trưởng bối đều xem ở trong mắt. Chia tay 4 năm lúc sau, nàng gặp lại Cố Dịch Thành. Lúc ấy bọn họ Nữ Nhi đã qua đời, ở chính mình trạng thái nhất không tốt thời khắc, nàng giống như là bắt lấy một cây phù mục, cùng Cố Dịch thành kết hôn, là thật sự có nghĩ tới hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Nàng thừa nhận, làm như vậy quá ích kỷ, đối Cố Dịch thành phi thường không công bằng. Tuy rằng hai vị trưởng bối cũng không biết phát sinh quá cái gì, nhưng bọn hắn nhìn ra được hai vợ chồng cảm tình có vấn đề, tất nhiên là hội thao tâm. Cố lão gia tử bên kia nhưng thật ra không sao cả, nhưng Sở Miên Quân Nàng thật tốt quá. Tựa như hiện tại, An An chỉ là nàng ở Tiết Mục Trung Thực tập nữ nhi, Sầm Yến Quân liền nguyện ý dùng đầy ngập thiệt tình đi yêu thương đứa nhỏ này. Phần 60. Tiểu Nha Đầu có thích hay không Lãn Lãn Nha? Sầm Yến Quân là cái tính cách ngoại phóng người, xem hải tử đáng yêu đến không được, liền nhịn không được hỏi. An An thích nhất ngủ ngủ cùng Lãn Lãn. Tiểu Đoàn Tử đem tay nhỏ nhét vào Lãn Lãn trong tay, có điểm thẹn thùng mà nói. Sầm Yến Quân cười, Lãn Lãn thích Tiểu Nha Đầu, cũng thực thích Tiểu Nha Đầu mụ mụ. Mạc Tuệ ngẩn ra một chút. Hôn sau, nàng cùng Cố Dịch thành cơ hồ không có rời nhà chồng ăn cơm xong. Nàng cho rằng Sầm Yến Quân đối chính mình là có câu oán hận, nhưng hiện tại, nàng đối thượng Sầm Yến Quân ánh mắt, cảm nhận được chỉ có tràn đầy ôn hòa thiện ý. Khó trách Mãn Nhã lại thích Mụ Mụ đâu. An An nói, bởi vì Mụ Mụ cùng Mãn Nhã giống nhau đẹp. Sầm Yến Quân phụt một tiếng cười. Mạc Tuệ cũng cười ngéo một cái tiểu đoàn tử cho ngui, An An đây là thuận tiện đem chính mình cũng cắp gen. An An nghiêng đầu, Khoe môi treo lên mỉm cười ngọt ngào rung, lại vừa thấy mụ mụ cùng mãi mãi cũng là nhìn nhò cười, khoe miệng tươi cười liền càng thêm sáng lạ. Á á á á, chúng ta an an e cờ hảo cao á, hồng đến mãi mãi như vậy vui vẻ. Có lẽ an an không phải e cờ cao, nàng là thật sự cảm thấy mãi mãi lớn lên thật xinh đẹp. Mãi mãi là có nếp nhăn mỹ nhân, câu nói kia nói như thế nào tới, năm tháng bất bại mỹ nhân sao. Đẹp người liền thích đẹp người, an an lời này không tật xấu. Mãi mãi sắc thật rất đẹp bằng không cũng sinh không ra Cố tổng như vậy soái khí như tử. Cũng may Cố tổng tùy mẹ, nếu Cố tổng giống hắn ba giống nhau tổng ái sụ mặt, khẳng định liền không như vậy gọn fan. Không sai. Chính là bởi vì Cố tổng quá làm cho người ta thích, ta mới nguyện ý khế mạc tuệ cùng hắn đường, nếu không, muốn cái gì nam nhân, ảnh hậu độc mỹ. Mụ mụ, ngoại ngoại cùng bảo bảo ở bên nhau hảo ấm áp, đương nhiên cảm thấy các nàng ba mới là người một nhà, nếu tam tỷ muội cùng nhau nghiên cứu mỹ trang kỹ xảo, phục sức phối hợp gì đó nhất định rất có ý tứ. Đem ba ba lưu lại, làm ra ra đi thôi, đều một ngày chưa thấy được cố tổng, ta còn tưởng Khải ở nhà đường đâu. Đại bộ phận khán giả thích xem An An cùng Mụ Mụ mãi mãi đại ở bên nhau, là bởi vì một màn này quá ấm áp. Nếu này ấm áp một màn bị ra ra phá hư, kia nhiều sốt rồi a. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu khán giả đều ngóng trông này toàn ra có thể hảo, cũng có xem náo nhiệt không chê sự đại. Phát sóng trực tiếp là chân nhân tú, ở giấc ngủ thời gian ở ngoài đem một ngày mười mấy giờ sinh hoạt hàng ngày toàn phương vị hiện ra ở các vòng hữu trước mặt, đại gia cầm kính lục xem, ngay cả một ít nho nhỏ chi tiết đều có thể thảo luận hồi lâu, tìm ra tật xấu. Nhưng vấn đề là, nhìn hơn 10 ngày Mạc Tuệ gia phát sóng trực tiếp, nàng cư nhiên vẫn là không có thể bị người lấy ra thứ. Bởi vậy, một ít khán tí fan chờ đợi Mạc Tuệ công công chạy nhanh ra tới, hai người trình diễn một màn công thức đại chiến, nhìn xem ảnh hầu ăn mệt. Ta ở trên mạng tìm tòi quá cố cô tổng công ty, còn tra được hắn ba một ít giới thiệu. Lão nhân gia năm đó cũng là cái chuyển kỳ nhân vật ta nghe nói loại này hào môn láo gia tử, đều thích môn đăng hộ đối lại hiểu chuyện ngoan ngoan con dâu, nhất không muốn làm con dâu ra cửa suốt đầu lộ diện, rốt cuộc trong nhà lại không thiếu tiền. Trên lầu, đại thanh đã vong. Mạc tuệ là ảnh hậu, chẳng lẽ không yêu tú sao? Nàng công công có cái gì tư cách đối nàng khoa tay mùa chân? Việc nào ra việc đó, hào môn láo gia tử chính là thực cũ kỹ, vừa rồi hắn đối mạc tuệ như vậy lánh đạm nghiêm khắc, chẳng lẽ các ngươi nhìn không thấy sao? Kết hôn đã hơn 1 năm, không muốn sinh hài tử, còn mang theo lão công cùng nhau thượng game show, lão nhân gia trong lòng khẳng định không thoải mái. Liên Tính Mạc Tuệ là ảnh hậu, cũng không có khả năng ở trong nhà cùng lão nhân gia cứng đối cứng, nàng chẳng lẽ không sợ bị đuổi ra gia môn. Phòng trưng hiện tại Cố tổng ở trong phòng làm hắn ba tư tưởng công tác, trong chốc lát lão gia tử ra tới, Mạc Tuệ khả năng còn phải bưng trà đưa nước lại làm một đốn phong phú bữa tối hầu hạ, nếu không hôm nay này quan là không qua được. Không phải đâu, không phải đâu. Ảnh hậu còn phải làm thấp phục tiểu nhân sao? Đột nhiên không như vậy hâm mộ nàng, mọi nhà có buồn khó niệm kinh a. Cách một tiếng, cửa phòng khai. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả lập tức bắt đầu cắn hạt dưa, chuẩn bị nhìn ảnh hậu ở công công trước mặt hiện hué dịu ngoan một mặt, chính là ai biết. Ba, ta đi nấu cơm, ngươi trước ngồi trên sofa nghỉ ngơi một chút. Cố Dịch thành nói. Cố lão gia tử mất tự nhiên mà nhìn Mạc Tuệ liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói, đối chính mình nhi tử nói, ngươi làm cơm sao có thể ăn, ta tới. Hai người các ngươi cùng nhau làm đi, cùng nhau làm tương đối mau, An An cùng Mạc Tuệ đều đối bụng. Sơn Yến Quân ra lệnh một tiếng. Cố lão gia tử cùng Cố Dịch thành không có phản bác, hai người cùng nhau vào phòng bếp. Sau một lúc lâu lúc sau, hai cha con trên cổ đều bộ tạp dề, bắt đầu phân công nấu cơm. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Tiểu công chúa, đại công chúa cùng lão công chúa đều đối bụng, ngồi ở trên sofa cắn hạt dưa, An Quả Hạnh còn thuận tiện mở ra tivi, cùng nhau xem phim hoạt hình. Ai cũng chưa nghĩ đến Sẽ ở phòng phát sóng trực tiếp thấy Cao Lênh ảnh hộ cắn hạt dưa một màn, nhưng càng làm cho người khiếp sợ chính là, đang xem TV khi, ảnh hộ cư nhiên còn đối phim hoạt hình ấu trí cốt truyện thực cảm thấy hứng thú. Nay chỉ màu hồng phấn cậu gọi là gì? Nó kêu thiên tiên nha. Nó vừa rồi nói chính là cái gì khẩu hiệu? An An ngồi đến đoan đoan chính chính, nghiêm trang mà nói, "Cậu cậu muốn bay lên tiên lâu." Nay chỉ màu xanh lục cậu đâu? Mạc Tuệ lại hỏi. Nó kêu hôi hôi. An An nhiệt tình giới thiệu Hôi hôi khẩu hiệu là màu xanh lục đại biểu đi. Đừng vứt bỏ, lại lợi dụng. Tiểu đoàn tử thanh niên non nớt, học khởi gâu gâu đội khẩu khẩu nhóm khẩu hiệu khi chúng khí 10 phần, tiểu biểu tình còn thực nghiêm túc, liền phảng phất chứng minh thật sự muốn gia nhập đến khẩu khẩu đoàn đội chung, cùng chúng nó cùng đi thám hiểm dường như. Mạc Tuệ thực nghiêm túc, bên nghe bên gật đầu, tuy rằng trong nhà tiểu đoàn tử đã lặp lại cho nàng giới thiệu quá vô số lần, nhưng mỗi một lần thấy này đó tiểu khẩu khẩu, nàng đều nhận không ra. Đồng thời Nàng nghĩ lòng còn có chút nghi hoặc, màu xanh lục cẩu vì cái gì muốn kêu hôi hôi. Têu lục lục thật tốt nhớ a. Phòng phát sóng trực tiếp An Di Phan nhóm nhìn ba vị công chúa ngồi ở trên sofa chờ ăn cơm, lại ngó liếc mắt một cái trong phòng bếp vất vả nấu cơm cố ra hai cha con, tức khắc có chút vê mang. Rõ ràng vừa rồi Cố lão gia tử tới tới thời điểm vẫn là hùng hổ, hiện tại như thế nào đột nhiên liền rửa tay làm canh thang. Trong khoảng thời gian ngắn, An Di Phan nhóm là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Rốt cuộc còn không có ăn cơm đâu, có lẽ chờ một chút ăn cơm thời điểm, lão nhân gia sẽ cho Mạc Tuệ xem sắc mặt, công thức đại chiến trại vào là nổ ngay. An Di Phan nhóm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc, 1 giờ sau, Cố Dịch thành bưng đồ ăn ra tới. An An đi giúp ba ba vội, cầm chén đũa, con nhỏ thanh mà nói, "Ba ba, thơm quá a." Cố Dịch thành cười nói, "Đứng vậy, gia gia nấu cơm, hách, của ông nấu cơm là rất hương." Khi còn nhỏ trong nhà không có nấu cơm a gì? đều là hắn phụ trách ta và ngươi nãi nãi một ngày tăng cơm. Ở Cố Dịch thành xem ra, hắn ba lớn nhất ưu điểm là chủ nghệ lợi hại. Như vậy tinh vi chủ nghệ cùng hắn tiểu đánh tiểu nháo là không giống nhau, Cố Tùng Đình một cầm lấy nồi sạn, liền sẽ dây biến đầu bếp, làm nhưng đều là đoàn đến khách sạn năm sao đều có thể lấy đến ra tay món chính. Chẳng qua hôm nay trong nhà mới mẹ nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, khó có thể làm Cố lao ra tử phát huy, chỉ có thể chuẩn bị một ít gia thương tiểu thái. Ta đều đã nhiều năm không ăn đến hắn làm đồ ăn, chúng ta ăn ăn hôm nay có lò gan." Sầm Yến Quân đi tới, cười nói. Sầm Yến Quân vừa dứt lời, vừa lúc thấy Cố lão gia tử đóng máy hút khói. Hắn mặt vô biểu tình, phân đỉnh một mâm bãi bản tinh mỹ tỏi nhuyễn fenstorm ra tới, lại quay đầu hồi phòng bếp, lại thỉnh ra nồi áp suất trung hầm canh thịt dê, dải lên hành thái. Cố gia này ra phong hào, nam nhân kiếm tiền dưỡng gia, về nhà còn phải cho lão bà hài tử nấu cơm, quá bừng lạc. Đây là gia phong hào Ba ngày ở bên ngoài công tác vất vả như vậy, về nhà liền một ngủ ngụm nóng hổi cơm đều ăn không được, ta đều vì bọn họ cảm thấy thật đáng buồn. Gì? Trên lầu chính là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Sự nghiệp thành công phu thê ân ái liền thật đáng buồn lạ. Chạy nhanh đi xem chính mình thẻ ngân hàng nghịch trống lại đáng thương người khác đi. Cố gia hai đời người sủng thê nhân tiết không ngã, đột nhiên cảm thấy Cố tổng 33 cũng bắt đầu thuận mắt. Rốt cuộc căng cơm. Cố lão gia tử sắc thật là nhất đẳng nhất hảo chu nghệ. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng chưa ngồi được ngồi vị, cũng đã bị này hảo bán tương chinh phục, một đám mở ra cơ hội phần mềm, muốn tìm tỏi cơm nhà nhà ăn. Mạc Tuệ cho bọn hắn một người đánh một chén cơm. Sâm Yến Quân ở bên cạnh hỗ trợ đoàn, biến hỏi, Mạc Tuệ không ăn cơm chiều đi. Cố lão gia từ trừng mắt, cơm chiều như thế nào có thể không ăn? Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền gặp phải chính mình nhi tử ý vị thâm trường biểu tình, ngữ khí vừa chuyển, "Mạc Tuệ à, không ăn cơm chiều đối thân thể không tốt." Nhiều ít ăn một chút ra. Sầm Yến quân cùng Mạc Tuệ hai mặt nhìn nhau. Lao ra tử làm sao vậy? Đột nhiên liền hòa khí lên, làm người quái không tói quen. Ăn. Mạc Tuệ cười nói, ba mẹ đều tới. Sầm Yến quân tươi cười đầy mặt, đối, đối. Các người đều vội, khó được người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm đâu. Sầm Yến quân biết Mạc Tuệ ăn không hết quá nhiều cơm, đem nàng trong tay cơm muỗng lấy lại đây. Nàng thịnh một phần ba chén cơm, cơm kẻ bị làm cho tùng tùng tán tán. Phần lượng rất nhỏ, mặc dù tất cả đều ăn xong đi, cũng sẽ không cho con dâu tạo thành tâm lý gánh nặng. Ăn ít điểm, trong chốc lát sau khi ăn xong cùng dịch thành mang theo hài tử xuống lầu tản bộ liền tiêu hóa. Sầm Yến có nói, Lan Đạn khu bắt đầu điên cuồng suất khởi thần tiên bà bà bốn chữ. An Đi Phan nhòm trước sau không có như nguyện, mặc dù ảnh hưởng một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, Liêu cũng đều là việc nhà việc vặt, trừ bỏ một nhà năm người người nhân giá trị lực cao, mặt khác đều cùng bình thường gia đình hằng ngày không có gì khác nhau. Cố lão gia tử nói không nhiều lắm, nhưng cũng không có làm khó dễ con dâu, thậm chí còn có người cảm giác được hắn đối mạc Tuệ nói chuyện khi là khách chế, dù sao cùng đối chính mình nhi tử nói chuyện khi không giống nhau. Tuy rằng ôn nhu tràn đầy, nhưng vẫn là có chút không khỏe cảm. Bất quá, khán giả không có miệt mài theo đuổi, chỉ đem này quy kết với ảnh hậu ngày thường công tác vội, cùng cha mẹ chồng ở chung thời gian không nhiều lắm, cho nên có chút mới lạ. Tiểu nha đầu, tham gia tiết mục hảo chơi sao? Sở Miễn Quân cấp An An gấp một khối sườn heo chua ngọt. Sườn heo chua ngọt chua chua ngọt ngọt, còn rất thơm, An An dùng ni đồng đũa không có sức lực, đơn giản dùng hai chỉ tay nhỏ bắt lấy ăn, ăn đến khoẻ miệng đều là dư. Nàng nhai đã lâu thịt, nuốt vào lúc sau, mới dùng sức gật đầu, "Hảo chơi oa." Mộ Mộ thuyết Minh Thiên Tiết Mục tổ muốn khai đại hội thể thao đâu? Đại hội thể thao? Sở Miễn Quân kinh ngạc nói, "Đó là như thế nào chơi?" Mạc Tuệ giải thích, "Tiết Mục tổ ở trong tiểu khu thiết lập một cái nơi sân." Hai cái đại nhân mang theo một cái tiểu hài tử đi tham gia đại hội thể thao. Mụ mụ nói được đệ nhất danh có phần thưởng a. An An nói. Sâm Yến Quân cười nói, phải không? Ngại ngoại có thể hay không tham gia? An An khó xử nói, chính là một gia đình chỉ có thể có hai cái đại nhân tham gia, mụ mụ đã tìm hiểu cùng An An cùng nhau tham gia đại nhân lạp. Ngại ngoại cùng ngươi nói giỡn, ta nhưng một chút đều sẽ không vận động, nếu là đi theo các ngươi cùng nhau tham gia đại hội thể thao, sẽ kéo chân sau. Ngại ngoại tới cấp An An cố lên được không? Tiểu Đoàn tử sợ ngoại ánh mắt thất vọng, như thế nào đều phải tính thượng nàng phân. Sẩm Yến Quân bị hống đến thẳng nhạc, nao còn chịu cự tuyệt, một ngụm đáp ứng xuống dưới, trong lòng đã tính toán ngày mai tới tham gia tiệc mục nuốn xuyên cái gì quần áo, làm cái gì tiểu tóc. Đại gia tới sao? Có lễ phép An An, thuận miệng hỏi một câu. Cố Lão gia tử sủ mặt. Sẩm Yến Quân nghiêng hắn liếc mắt một cái, cười đối An An nói, ngươi đừng tính thượng hắn, hắn ta cũng tới. Cố Lão gia từ nói, "Sở Miến quân vẻ mặt hồng y, kỳ quái, lão nhân không phải vẫn luôn nói tham gia tiết mục là không làm việc đảng hoàn sao? Ngày mai cơ nhiên còn tới." Phần 61, cũng không biết là trừu cái gì gần. "Hảo, Liên Thịnh gia gian mãi mãi tới cấp An An cố lên." Mạc Tuệ cười xoa xoa An An đầu. Cố Dịch thành khẽ miệng lộ ra ý cười. Hắn này cả ngày đều rất bận, không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, trở về lúc sau cũng không có thời gian cùng nàng nhiều liêu vài câu căn bản không rõ ràng lắm ngày mai tiết mục tổ nhiệm vụ an bài. Nhưng không nghĩ tới, nàng đã sớm đã tính thượng chính mình phân. Nàng lại như thế nào cùng An An nói, khẳng định là nói đã tìm ba ba cùng nhau tham gia đại hội thể thao. Người một nhà tham gia thân tử đại hội thể thao. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thử cấm áp. Nghĩ đến đây, hắn cấp Mạc Tuệ gấp một đũa thanh xảo khi rau, đặt ở nàng trong chén, tươi cười thâm tình ôn nhu. Mạc Tuệ. Ảnh hậu cùng cố tổng ở trường bối trước mặt tương đối khắt chế. Đây là đêm nay đầu một hồi phát đường. Hào ngọt ta. Không phải, Cố Tổng vừa trở về thời điểm thấy Lao bà bị hắn ba kêu đi nói chuyện, lập tức lôi kéo cổ tay của nàng đem nàng túm đến phía sau che chở, cũng thật ngọt. Lại lợi hại Lao nhân ra, tuổi lớn cũng nghe hài tử. Ta phỏng trừng Cố Tổng cùng Cố Lao tiên sinh ở trong phòng nói chuyện thời điểm khẳng định thực nghiêm túc, cho nên Lao ra tử mới không dám ảnh hậu sắc mặt xem. Hào muốn nhìn xem hắn lúc ấy là như thế nào ở Lao cũ kỵ ba ba trước mặt hộ thê. Nhất định rất có nam nhân vị. Chờ mong ngày mai thân tử đại hội thể thao, người một nhà khẳng định lại là khả khả ái ái. Ngày mai thân tử đại hội thể thao, Mạc Tuệ giống như không tính toán mang cố tổng đi. Nghe nói Tiết Mục tổ mời Chu Minh Mẫn làm mời riêng khách quý, tin tức thiên chân vạn xác là Chu ba ba thả ra. Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn. Không thể nào không thể nào, Tiết Mục tổ muốn nháo cái gì chuyện xấu? Một hai phải làm hai cái nữ minh tinh sẽ lên mới hăng hái đúng không? Giáp rời tiết mục tổ 1-2 phải lấy 2 cái ảnh hậu sao đề tài, vô ngữ. Ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm, các khách quý đi vào tiểu khu Tây Môn trên đất trông đánh dấu, tham gia thân tử đại hội thể thao. Mỗi cái gia đình đều là 2 vị đại nhân mang theo 1 cái tiểu hải tử, nhưng Nguyễn Tình tình ra cũng chỉ có nàng 1 cái đại nhân. Làm tiểu hồ già, Nguyễn Tình tình ở trong vòng không có gì có thể kêu được với danh bằng hữu, cũng chỉ có thể nghe tiết mục tổ an bài, cùng cùng công ty hồ già tiểu thịt tươi cộng sự tham gia thi đấu. Hoàng Duẫn Trạch vừa đến chảng, liền lấy xoáy khí tươi mát hình tượng khiến cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả chú ý. Tình Tỷ, Hoàng Duẫn Trạch lễ phép mà chào hỏi. Nguyễn Tình Tình miễn cưỡng mà dắt dắt khóe miệng. Nàng vốn là không đồng ý cùng Hoàng Duẫn Trạch cùng nhau lục tiếp mục, nhưng người đại diện muốn bắt nàng đường đá cây chân, ý đồ làm nàng mang một chút tân nhân. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì nàng không đủ hùng. Nếu không công ty làm sao cho nàng tác như vậy một cái tiểu trong suốt? Khẳng định cũng sẽ xào nhiệt độ. To Sáu liên hợp tiết mục tổ đình một cái giống Chu Minh mẫn như vậy phân lượng khách quý, trực tiếp xông lên Hoseop. An An. Ki Ki xa xa mà thấy An An, nâng lên cánh tay chiêu chiêu tay nhỏ. Hôm nay An An cùng mụ mụ giống nhau, xuyên một bộ tươi mát quả bơ lục đồ thể dục. Tiểu đoàn tử đầu tóc bị sơ đến sạch sẽ lưu loát, trên trán còn mang theo cái vận động dây của tóc, thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy hồi sự. Hiện tại đình các khách quý xếp thành một xếp hàng ngũ. Câm mịt rổ phồn nhân viên công tác nói. Ở thi đấu bắt đầu phía trước, chúng ta trước giới thiệu mỗi một vị dự thi khách quý. Đệ nhất tổ khách quý là Trần Phong cùng Khương Lâm vợ chồng, bọn họ đem mang theo lập lập. Đệ nhị tổ khách quý là Cận Khắc Kiệm cùng Lý Dung Dung. Đệ tam tổ khách quý là Tiêu Thắm cùng. Cố Dịch Thành làm phương trợ lý đem xe ngừng ở Tây Môn, nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn, dẫn theo giày chơi bóng đóng gói hộ, động tác lưu loát mà mở cửa xe, bước nhanh xuống xe. Hôm nay sáng sớm, hắn về trước công ty xử lý công tác. Đem hội nghị thưởng kỳ lui lại, lúc sau làm Phương trợ lý đi mua giày. Tham gia đại hội thể thao, một nhà ba người dạy chơi bóng đều qua loa không được, lúc này hắn trên trần đã giẫm lên sân dạy chơi bóng, chờ một chút làm An An cùng Mạc Tuệ thay. "Cố Tiến Sinh, ngươi đừng." Phương trợ lý khó xử mà nói. "Có nói cái gì chờ ta trở lại lại nói, mau đến muộn, Mạc Tuệ cùng An An còn đang đợi ta." Cố Dịch Thành ném xuống những lời này, liền giống phong giống nhau đi rồi. Nhìn hắn tiêu sái bóng dáng, Phương trợ lý vẻ mặt xấu hổ. Cuối cùng, hắn lẩm bẩm lầu bầu: "Ngươi đừng đi, thái thái căn bản không tính thượng phần của ngươi." Cố Dịch Thành vào tây môn, liền nghe thấy nhân viên công tác to lớn vang dội thanh âm: "Đến nơi chúng ta thứ năm tổ, tiểu khách quý là An An tiểu bằng hữu, còn có nàng mẫu mụ, ảnh hậu Mạc Tuệ." Cùng với, Cố Dịch Thành giẫm lên sân rải chơi bóng chạy chậm lên. Cùng với mọi người đều phi thường thích hơn nữa kiến trúc, Chu Minh Mẫn. Cố Dịch Thành bước chân dừng lại. "Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì?" Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Đồng thời, phòng phát sóng trực tiếp hai phái fans trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn hiện giờ địa vị, các fan ngày thường là thực bất lo, không cần khống bình, cũng không cần làm số liệu, chỉ cần an tâm chờ đợi hai vị ảnh hậu tác phẩm, khen khen thổi thổi các nàng thành tích là được. Nhưng hôm nay không giống nhau. Làm trong vòng bị người biết rõ hai cái đối thủ một mất một còn, ngày này phát sóng trực tiếp, không chỉ là Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn chi gian đấu tranh, Còn liên quan đến hai nhà các phan đánh giá, chiến tranh chạm vào là nổ ngay, ai đều không muốn làm đối phương chiếm trước tiên cơ. Liên ở các phan trận địa sẵn sàng đón quân địch khi, Chu Minh Mẫn lên sân khấu. Diễm quang bắn ra bốn phía nữ minh tinh, ngày thường ra cửa, từ đầu đến chân đều là tình xảo, làm người không rời mắt được. Các phan đều ảo tưởng, hôm nay nàng cũng đến mỹ đến tùy ý, trực tiếp đem mạc tuệ áp xuống đi, nhưng kết quả làm đại gia ngoài ý muốn. Chu Minh Mẫn cũng là một bộ đơn giản vận động trang chân giẫm giày thể thao, một cái che nắng mũ còn đem mỹ mạo che hơn phân nửa. Đương nàng đi đến Mạc Tuệ trước mặt khi, cũng không có đại gia trong tưởng tượng như vậy dương quang bạc kiếm không khí, tương phản, nàng lấy ra một cái khác che nắng mũ, đưa qua. Mau mang lên, muốn vơi đen. Mạc Tuệ nghe vậy, cũng mang lên che nắng mũ. Chỉ là mặc dù là tham gia đại hội thể thao, nữ minh tinh tiểu tóc cũng là cố ý thiết kế quá, che nắng mũ không thể mang đến quá tùy ý. Bởi vậy, Mạc Tuệ điều chỉnh chính mình mũ góc độ cùng tập ti. Mà bên cạnh, Chu Minh Mẫn tử trong túi móc ra một mặt tùy thân mang theo tiểu gương, mở ra lúc sau đưa tới mạc tuệ trước mặt. Hai vị nữ minh tinh, một cái cầm gương, một cái khác đối với gương loát loát sợi tóc. Tiểu đoàn tử điểm mũi chân hỏi Chu Minh Mẫn, "Tỷ tỷ, ta không có mũi nhỏ sao?" Chu Minh Mẫn ngồi xổm xuống, xuống, "Không có, ta và người mẹ giống nhau đại, ngươi đến Teota Ajina." An An hai chỉ tay nhỏ đè nặng đầu mình, "Aji, ta cũng sẽ phơi hát nha." Chu Minh Mẫn phụt một tiếng cười ra tới. Tiến đến An An bên thai nhẹ giọng nói, mụ mụ ngươi khi còn nhỏ cũng thức hắc, ngươi xem nàng hiện tại bạch không bạch. An An nhìn xem mụ mụ bị mũ che hơn phân nửa mặt, nhìn nhìn lại vận động quần đùi hạ chân dài, gật gật đầu, rung nhỏ giọng nói, này ta cứ yên tâm lạp. À à à, chú Minh Mẫn cùng An An nói cái gì? Ta cũng muốn nghe. Hai cái đại mỹ nhân cùng một cái tiểu mỹ nhân đứng chung một chỗ, thật sự là quá đẹp. Xinh đẹp các nữ hải tử chính là hẳn là rán rán, hảo cảnh đẹp ý vui. Nói tốt chính là địch nhân đâu. Vì cái gì Chu Minh Mẫn sẽ đem mũ cấp Mặc Tuệ, còn cho nàng cử gương. Ô oh, ô, oh, oh. tuy rằng biết nữ minh tinh đều sợ bị phơi hắc, chính là hai cái mỹ nữ tỷ tỷ đem mũ một mang, ta đều thấy không rõ các nàng mặt, chỉ có thể xem các nàng lại trường lại thẳng lại trắng đến sáng lên chân. Phía trước cũng chưa chú ý tới, Mặc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn chân đều thật xinh đẹp, ăn mặc giày chơi bóng, cả chân hình dạng đều còn đẹp như vậy. Các nàng có phải hay không muốn hợp tác cái gì tân kịch hoặc là tân điện ảnh? Tuy rằng các nàng đều là diễn viên, nhưng phát sóng trực tiếp không phải diễn kịch, quan hệ rõ ràng không tốt, vì cái gì còn muốn giả dạng làm là hảo tỷ muội bộ dáng. Quả nhiên, ở giới giải trí không có vĩnh viễn được nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Diễn chính là diễn, tiết mục muốn lục cả ngày, các nàng thực ngo liền sẽ bại lộ. Tiết mục phát sóng đến bây giờ, hôm nay phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ là tối cao. Rốt cuộc Chu Minh Mẫn cũng có một đại số fans, vì không cho chính mình thần tượng bị Mạc Tuệ fans khi dễ. Các nàng đều canh giữ ở làn đà khu, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tốt như vậy nhiệt độ, Tiên Mục Tổ tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng, bởi vậy, phụ trách chủ trì nhân viên công tác ở thi đấu chính thức bắt đầu phía trước, cắm bá một chối rải quảng cáo. Chu Minh Mẫn cùng Mạc Tuệ đứng chung một chỗ, mặt vô biểu tình mà nghe quảng cáo. Đột nhiên, Chu Minh Mẫn ngắm đến trong đám người một bóng hình. Nàng dung khuỵu tay đẩy đẩy Mạc Tuệ, nhẹ giọng nói, "Ngươi xem cái kia tiểu sói ca." Theo nàng tầm mắt, Mạc Tuệ cũng nhìn qua đi. Trong đám người Hoàng Duẫn Trạch da trắng ra, mũi cao, đôi mắt thâm thúy, khóe môi còn câu lấy ý cười, xác thật là trong vòng hiếm thấy dương quang xoáy khí, phi thường phù hợp tiểu thịt tươi tính chất đặc biệt. "Chú ý một chút, thưởng lên hot sex ốc." Mạc Tuyết nói. Chu Minh mẫn khụ một tiếng, đem ánh mắt chuyển tới địa phương khác. Mà lúc này, Hoàng Duẫn Trạch chuyển qua tầm mắt, cười nhìn hai vị ảnh hậu liếc mắt một cái. Nguyễn Tỉnh Tỉnh quay đầu lại khi, vừa lúc cùng Hoàng Duẫn Trạch ánh mắt đụng phải, khóe miệng nhẹ nhếch, lộ ra như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Bang, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Khương Lâm ngồi xổm lập lập bên chân, dùng sức một phách, một con muỗi thi thể thành thành thật thật mà nằm ở nàng lòng bàn tay. Như thế nào có muỗi a? Lập lập cào cào chính mình trên đùi lại bao, lúc này mới phát hiện, chính mình trên đùi đã có vô số muỗi bao. Khó trách như vậy ngứa. Phần 62. Tiểu khu xanh hóa hảo, đại mùa hè, con muỗi khẳng định rất nhiều. Như vậy không được a, làm bọn nhỏ đi lên đổi một kiện quần dài đi. Tần Phong cẩn thận nói, mấy cái gia trưởng lập tức phụ họa Tần Phong nói, nhân viên công tác không có biện pháp, đành phải đồng ý làm các gia trưởng mang theo tiểu Hải Tử đi lên đội quân, đến nơi các gia trưởng, nếu là lại thay quần áo quần quá chậm trễ thời gian, trực tiếp phun một ít phòng mối dịch là được. Ta trước mang An An đi lên." Mạc Tuyết nói, chỉ là nàng tiếng nói vừa rất hạ, trong đám người cố lao ra tử đứng ra. "Ngươi cũng đừng đợi, ta mang Hải Tử đi." Chuẩn bị cấp Hải Tử hò hét trợ uy xâm yến quân. Hắn vì cái gì như vậy tích cực? Nhìn cố lão gia tử nhanh chóng mang An An lên lầu khi bóng dáng, nàng trong đầu có vô số dấu chấm hỏi. Từ đêm qua bắt đầu, lão nhân cũng đã rất kỳ quái, không riêng gì ở Mạc Tuệ trước mặt trở nên thực thành thật, trở về lúc sau, cũng không nhắc mái hai vợ chồng kỉ cục. Rốt cuộc là chịu cọng dây thần kinh nào, hiện tại còn không có khôi phục bình thường. Liên ở Sâm Yên quân đài mình hầu nghi khi, dư quang đảo qua, thấy trong đám người thở phì phì nhi tử. Nàng càng thêm không kiên nhẫn rút gần còn có thể di chuyển. Cố lão gia tử mang theo An An lên lầu. Hai tử không cần người chiếu cố, cái gì cũng biết, chính mình hồi nhi đồng phòng, đóng lại cửa phòng lúc sau, không không lâu sau liền ra tới. Quả bơ lục đồ thể dục sân đến tiểu đoàn tử khuôn mặt càng trắng, chỉ là nàng không biết từ chỗ nào móc ra một kiện quần quần, một phối hợp, liền có vẻ kỳ kỳ quái quái. "Đẹp sao?" An An hỏi. "Quá đẹp." Cố lão gia tử nói. "Chúng ta đây đi thôi." An An hướng ngoài cửa lớn chạy. Vẻ mặt kích động, nàng nhưng vội vã muốn đi tham gia đại hội thể thao đâu. Chờ, chờ một chút, Cố lão gia tử ngăn lại nàng, đem thanh âm ép tới đặc biệt đặc biệt thấp, tiến đến An An bên thai nhỏ giọng nói chuyện. "Tiểu nha đầu, ngươi ba ba mụ mụ cảm tình thế nào?" "Ha ba, bọn họ ngày thường sẽ cãi nhau sao?" "Không có ba." Cố lão gia tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm qua hắn vốn là tưởng hảo hảo cùng Mạc Tuệ nói nói chuyện, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là quá thái quá, làm trưởng bối Hắn thật sự là nhìn không được. Chỉ là không nghĩ tới, Cố Dịch thành đem hắn kéo đến phòng ngủ, nói bọn họ hai vợ chồng ở náo ly hôn. Hai vợ chồng cảm tình đều như vậy cương, hắn nào còn dám nói bữa cái gì? Chỉ là không nghĩ tới, đứa con trai này không thành thật, hắn là Cố Tình che chở Mạc Tuệ. Hai khẩu tử cảm tình hảo thật sự. Cố lão gia từ số mặt, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đem thanh âm để thấp, hỏi lại một câu, "Vậy ngươi có hay không nghe nói bọn họ chi gian có cái gì bí mật?" An An vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lôi kéo cổ ông tay đi ban công, chỉ vào kia trương rạn dị giường, "Là bí mật này sao?" Cố lão gia tử ngây giải, "Cứ nhiên thực sự có vấn đề. Kia còn có hay không khác bí mật?" Thị Như nói, "Muốn ly hôn gì đó." Cố lão gia tử tiếp tục hỏi. An An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng, đem lão gia tử kéo đến một cái ngăn kéo trước mặt, "Là thứ này sao?" Cố lão gia tử đem ngăn kéo mở ra vừa thấy, liếc mắt một cái thấy bên trong giấy thỏa thuận ly hôn. Phanh một chút, hắn nhanh chóng đem ngăn kéo đóng lại, còn ngẩng đầu nhìn nhìn phòng góc mấy cái cạ mạ rát. Cư nhiên thật sự muốn ly hôn. May mắn hắn ngày hôm qua không nói lung tung, Mạc Tuệ vốn dĩ liền xem Cố Dịch thành không vừa mắt, nếu là hắn cái này công công lại thảo người ngại, này hôn chẳng phải là ly định rồi. Ha ha ha ha, vì cái gì lão nhân này ra diễn nhiều như vậy? Vừa rồi còn xấu mặt, hiện tại lại thành thành thật thật hống an an. Bọn họ đến tụt cùng đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, hảo muốn nghe a. Trong ngăn kéo là cái gì? Muốn nhìn. Tiếc mục tổ quá không thượng đạo, ta muốn nhìn như thế nào tất cả đều không đánh ra tới. An An thật là lợi hại a, liền cái này ra ra đều bị nàng trị đến dễ bảo. Không phải ra ra, là cô ông. Ngập hồi lúc ấy Cố tổng cực cực khổ khổ hống Hải tử theo tra hình ảnh, tổng cảm giác Cố Lao gia tử cũng sẽ có như vậy một ngày. Mấy cái án mặc quần đùi Hải tử bị mang về nhà đổi quần, Nguyễn Tình Tình tắc buổi kỳ, kỳ kỳ ngồi ở buồn hoa biên chờ đợi. Hoang Duẫn Trạch rất biết làm người chạy tới tiểu khu ngoại nhập khẩu cửa hàng mẹ và bé mua mấy bình phòng mũi dịch, phân cho đại gia. Nguyễn Tỉnh Tỉnh cười tiếp nhận phòng mũi dịch, quay đầu thấy đặt ở bồn hoa biên một dương nước khoáng. Này nước khoáng là Tiết Mục Tổ chuẩn bị, nàng sững sốt một chút, duỗi tay đi lấy, tức khắc nhớ tới Nguyên Thư chúng cũng có đồng dạng câu chuyện. Trong nguyên tác, Mạc Tuệ căn bản không có tham gia lần này đại hội thể thao, bởi vì Cố Dịch thành muốn đi làm, Chu Minh Mẫn cũng không có bị Tiết Mục Tổ mời. Mà nàng chính mình, tự nhiên là mang theo kỳ kỳ tới cùng nhau tới còn có hoàng duẫn trạch. Hoàng duẫn trạch là cái tiểu trong suốt, phi thường có lễ phép, cùng nàng hợp tác gắn ý kháng khít. Càng làm cho người chú ý tới, là hắn trong ánh mắt cùng luôn ngữ chi gian như có như không trí mạng lực hấp dẫn. Khi đó, phong phát sóng trực tiếp các fan cái gì đều khái, cư nhiên khái khởi hai người bọn họ hô động, nói là cái gì trí thức ôn nhu lại tỉ tỉ cùng liêu nhân chó con CP. Ngay từ đầu, Nguyễn Tình Tình cũng không tình nguyện bị buộc chặt, nhưng nàng không nghĩ tới, mấy cái hot sẽ ập lúc sau. Hoắc Tử Thần ngồi không yên. Hoắc Tử Thần ghen tuông quá độ, từ kia một khắc khởi, loáng thoáng nhận thấy được, nàng đối với hắn mà nói là không thể thiếu. Ở Nguyên Thư Trung, tình tiết này đối thúc đẩy nam nữ chủ cảm tình phát triển quan trọng nhất. Nguyễn Tình Tình không nghĩ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Nàng túy người, cầm lấy một lọ thủy, đưa cho Hoàng Duẫn Trạch, "Uống nước sao?" Nhưng mà, nàng không có được đến đáp lại. Bởi vì Hoàng Duẫn Trạch không nghe nàng nói cái gì, trực tiếp xoay người chạy hướng Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn. Chu Minh mẫn suy sụp khởi khuôn mặt nhỏ, tiểu thanh nói, này trong tiểu khu muỗi quá nhiều đi, hảo phiền. Mạc Tuệ ngẩng lên mắt, vừa lúc thấy chạy vội khi tóc mái phiêu dật xoáy khí tiểu thị tươi, ngươi cái kia tiểu soái ca tới. Chu Minh mẫn nhướng mày, quay đầu vọng qua đi. Hoang Duẫn Trạch chạy, chạy tới, khoe miệng giơ lên, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng, đây là cho các ngươi mua phòng mỗi dịch. Cảm ơn. Mạc Tuệ tiếp nhận. Cố Dịch thành lạnh mặt, bước ra chân dài liền phải đi qua. Nhưng mẹ nó lại đột nhiên xuất hiện. Nơi này không chuyện của ngươi, đi làm đi." Sở Miên cuốn nói, cố dịch thành: "Các ngươi toàn ra người đều ở chỗ này, chỉ đuổi ta một người đi làm." Bên kia, Nguyễn Tỉnh Tình vẻ mặt tạm đạm mà nhìn Hoàng Duẫn Trạch phương hướng. Nàng nhớ rõ, ở trong nguyên tác, Hoàng Duẫn Trạch là rất biết Liêu Nhân. Lúc này đây, hắn muốn đi Liêu Chu Minh mẫn sao? "Cảm ơn a." Chu Minh Mẫn đánh giá tiểu thịt tươi ánh mắt trời sạch sẽ khí chất, tiếp nhận phong muội dịch, môi đỏ gợi lên một mạt thưởng thức ý cười. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Duẫn Trạch không cho nàng tiếp, dùng sức nắm cái chai. Ngay sau đó, hắn vặn ra phòng muối dịch cái nắp, thanh âm dẫu có tư tính, "Ta giúp tỷ tỷ phun đi, tỷ tỷ chân như vậy mỹ, như thế nào có thể làm muối ở mặt trên hoạt thang trượt." Chu Minh vẫn nghe vậy, linh khởi sinh đẹp bì, sau này lui một đi nhanh. Mạc Tuệ đem nàng hộ ở chính mình phía sau. Hai vị ảnh hậu đồng thời lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Phía dưới, thật là phía dưới. Chương 29 đừng hỏi, hỏi chính là ủy khuất. Nguyên Tỉnh Tình dựng lên lốt hai, xa xa mà liền nghe thấy Hoàng Duẫn Trạch lời nói. Ở trong nguyên tác, hắn cũng theo nàng tỉ tỉ. Lúc ấy phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều tặc, một đám biết rõ nàng có hai tử, hai tử cũng có ba ba, nhưng như cũ vì đại tỉ tỉ cùng cho con hô động căng sống căng chết, chơi không ít mạnh. Lúc ấy Nguyên Tỉnh Tình nhìn không thấy phòng phát sóng trực tiếp lần đạn, bởi vậy biểu hiện thật sự tự nhiên, thẳng đến lúc sau hồi xem hot sẽ ập thượng đoạn ngắn, mới ý thức được chính mình cùng Hoàng Duẫn Trạch có bao nhiêu đáng đối. Lần đó sẽ ở lúc sau, Hoàng Duẫn Trạch ở giới giải trí có tên họ, hắn cũng hiểu được nắm chắc cơ hội, liên tiếp bắt lấy vài cái tài nguyên, trở thành tân tấn lưu lượng. Công ty thấy này rất tốt thế thái, trực tiếp an bài Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng hắn cùng nhau chụp thứ nhất quảng cáo, an một đợt lưu lượng tiền lãi. Rất nhiều năm sau, Hoàng Duẫn Trạch ở giới giải trí địa vị càng ngày càng cao, tác phẩm tiêu biểu cũng không ít, ngẫu nhiên sẽ ở cùng nữ minh tinh hợp tác khi truyền ra thay tiếng, hắn các fan đều sẽ che chở thần tượng. Đem nữ minh tinh mắng đến thương tích đẩy mình đồng thời, còn muốn hơn nữa một câu, trừ Phi Hoàng dẫn trách cùng Nguyễn Tỉnh Tình ở bên nhau, bằng không ta khai bất động. Mu Mu, ngươi đang xem cái gì nha? Kiki non nớt thanh âm đánh gãy Nguyễn Tỉnh Tình suy nghĩ. Nàng sững sốt một chút, lấy lại tinh thần, không có gì. Tỷ tỷ làm sao vậy? Hoàng Duẫn Trạch cười hỏi Chu Minh Mẫn. Phần 63. Chu Minh Mẫn đáy mắt đối hắn thưởng thức biến mất đến không còn sót lại chút gì, vẻ mặt ghét bỏ mà trừ từ khoe miệng. Cứ mà, hắn giống như cảm thấy chính mình rất tuấn tú. Hoàng Duẫn Trạch tiếp tục lộ ra mị lực bắn ra bốn phía tươi cười. Lúc này, bọn nhỏ đều xuống dưới, hắn trở lại nguyên tĩnh tình bên người, ánh mắt còn như có như không mà dừng ở Chu Minh Mẫn trên người. "Hảo Du, hảo Du, hảo Du." Quả thực là nhân gian du vật. "Cáp, đừng làm muội ở tỉ tỉ trên đùi hoạt thang trượt, lời này quá không ổn trọng đi." Nói không ổn trọng đều tính nhẹ, ta vừa rồi mau phun ra, còn hảo Chu Minh Mẫn không để ý đến hắn. Là ta quá không mẫn cảm sao? Kỳ thật ta ngay từ đầu cảm thấy còn hảo, như vậy soái đệ đệ, liền tính nói ra cái gì hổ lang chi tử, ta cũng là có thể khoang dung. Thằng đến thấy Chu Minh mẫn cùng Mạc Tuệ biểu tình lúc sau, ta mới ý thức được hắn nói lời này có bao nhiêu không thích hợp, quá khô ổn, xinh đẹp các tỷ tỷ vẻ mặt vô ngữ. Các nữ hài tử đều phải mẫn cảm một chút a, đừng ở trên chức trưởng làm người chiếm tiện nghi. Hoang Duẫn Trạch thật là soái, gương mặt này lớn lên tươi mát ánh mặt trời lại tự nhiên. Giống như là trong trường học rất biết vận động giáo thảo giống nhau, vốn đang tưởng đem hắn thu, đương cái tiểu đầu tưởng, nhưng hiện tại, ta cự tuyệt. Đừng nói này đó hết muốn ăn người, các bạn nhỏ xuống dưới lạc. Tân Phong hảo hảo cười, đem lập lập bao thành cái dặn gì, liền tính là sợ mối cán, nhưng là chẳng lẽ hải tử không nhiệt sao ha ha ha ha. Sợ quá lập lập sẽ bị buồn ra rôn, đứa nhỏ này quá khó khăn. Các người mau xem an an à. Này lại là cái gì làm đầu người đại phối hợp? Quả bơ lục là năm nay nhất lưu hành nhan sắc a, vừa rồi ta còn tưởng nói nhãi con đi theo mụ mụ thật làm người bất lo, mỗi ngày đều trang điểm đến như vậy thời thượng đang yêu. Không nghĩ tới một cái quay đầu lại, chúng ta nhãi con liền lại ăn mặc kỳ kỳ quái quái. Đứa nhỏ này xuyên chính là cái gì chu minh mẫn buồn bã nói. Mạc Tuệ nhìn hướng chính mình chạy chậm mà đến tiểu đoàn tử. Hung sướng lục một thân, tựa hồ liền vận động dây cổ tóc đều một lần nữa chói quá, ngạch biên cố ý buông xuống xuống dưới sợi tóc bị luốc đến sạch sẽ. Nhưng khuôn mặt nhỏ thượng còn tràn đầy tự tin dâng trào biểu tình. Có thể là nàng ra ra cấp làm cho đi mạc tuyệt nói. Nàng ba thẩm mỹ có thể là từ nàng ra ra nơi đó di chuyển tới. Trong đám người cố lao ra tử nằm cũng trúng đạn. Này hết thể tất cả đều là tiểu nha đầu chính mình thu thập, hắn thật sự cái gì cũng không biết. Mong đợi lâu như vậy, chúng ta thân tử đại hội thể thao, chính thức bắt đầu. Nhân viên công tắc cầm mì rổ phổn, thổi một tiếng huyết xáo. Các khách quý lập tức xếp hàng tập hợp. Nghe nhân viên công tác công bố thi đấu quy tắc. Đệ nhất hạng thi đấu là tiếp sức chạy. Nhân viên công tác dùng chướng ngại vật đem tiểu khu Tây môn bên này đất trống phân thành 3 cái điểm, tiểu bằng Hữu cầm gậy tiếp sức xuất phát chạy, trước đem đồng giao cho trong đó một cái gia trưởng, lại từ gia trưởng tiếp tục chấp đồng, chạy xuống phía dưới một cái giao đồng điểm, theo sát vị thứ 2 gia trưởng cầm gậy tiếp sức nhằm phía trung điểm, tốc độ nhanh nhất một tổ thắng lợi. Ngắn ngủn 200m, muốn phân ba cái tuyển thủ dự thi chạy. Hảo nghiệm chính là đoàn đội phối hợp cùng ăn ý, nếu các gia trưởng cùng tiểu hài tử ở gậy tiếp sức thời điểm không cẩn thận ném bổng, khẳng định sẽ chậm trễ thời gian, đến lúc đó hài tử nháo, gia trưởng ảo não, liền có xem điểm. Không thể nào, hảo nhàm chán thi đấu. Nữ minh tinh sao có thể chạy nhanh như vậy a, nếu là một không cẩn thận đem đầu tóc lộn xới loạn, hoặc là đổ mồ hôi lẩm địa, liền một chút đều không đẹp. Minh Mẫn hẳn là thực hối hận tham gia cái này tiết mục đi. Rốt cuộc chúng ta Minh Mẫn là thật sự núm lụa. Hảo tâm đau. Trên lầu, các người minh mẫn là nước nào công chúa sao? Chạy cái 70 mét không đến khoảng cách liền phải bị phèn xe đau lòng. Nói thật, ta cũng thực đau lòng. Đau lòng chính là các người đầu vóc, mới sinh ra đã bị vứt bỏ. Ha ha, mặc tuệ không phải cũng là bưng sao. Tiết mục là nàng chính mình tham gia, còn vì sao nhiệt độ cùng minh mẫn cùng nhau tham gia, hai người rõ ràng không phải bằng hữu, nàng còn muốn giả bộ ở trong tiết mục chiếu cô minh mẫn bộ ráng. Hảo dối trá, ta y u e. Vì cái gì phòng phát sóng trực tiếp lẫn vào phấn vòng? Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn sự thật nhiều, ta một cái đều không thích, phiền đã chết, đây là thân tử đại hội thể thao, không phải sánh bằng đại hội, không muốn chạy, liền chạy nhanh hồi các nàng bảo mẫu trên xe rời đi. Minh tinh kiếm tiền đã dễ dàng như vậy, các fan cơ nhiên còn muốn đau lòng, đầu óc không cần nói liền quên cấp có yêu cầu người đi. Quản lý viên, thỉnh đại gia văn minh quan khán phát sóng trực tiếp, nếu không đem bị cấm luôn. Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn phàn dừng nghỉ, nhưng còn không có hoàn toàn ngừng nghỉ. Phần đang quản lý tầng đều đã bắt đầu bố trí, suy xét mua một đợt marketing, đem người đối diện đánh gần chết mới thôi áp. Nhưng ai biết, liền ở đại gia xoa tay hẩm hẹ là lúc, Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn đã bắt đầu nhiệt thân. Hai vị ảnh hậu nhiệt thân khí, thân thể đường cong kéo rũ ràng ra, dáng người đều là thon dài tinh tế, liếc mắt một cái vọng qua đi, mãn màn hình đều là chân. Ngay sau đó, theo huýt sáo tiếng vang lên, đại gia đi vào chính mình xác định địa điểm, các bạn nhỏ mỗi người vào vị trí của mình. Cầm gậy tiếp sức dẫn đầu xuất phát. Chạy. Năm con tập trung tinh thần tiểu hỏa tiến vèo một chút lao ra vạch xuất phát. Chu Diễn so mặt khác tiểu bằng hữu đều đại, đã không phải chân ngắn nhỏ, gầy gầy tiểu Nam Hải rất có sức bật, chỉ chốc lát sau công phu liền xa xa dẫn đầu. An An miên chạy, bên quay đầu lại xem, cuối cùng phát hiện chính mình phía sau căn bản liền không có người, khuôn mặt nhỏ thượng không khỏi xuất hiện vẻ vẻ biểu tình. Tiểu nha đầu cố lên. Ngại ngại ở chỗ này. Sâm Yến quân nâng cánh tay múa may, cứ động đến như là người trẻ tuổi. Giọng nói rơi xuống, nàng có thể cảm giác được tê ngắt, lập tức đem chính mình bạn già cánh tay cũng nâng lên tới, "An An cố lên." "An An cố lên." Cố lão gia tử tâm nói thật là hồ nháo, nhưng bị bạn già không trâu bắt chó đi cày, đành phải có lệ mà lúc lắc cánh tay, ánh mắt còn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tiểu Nhã Đầu, méo lên một phen hãn. An An chân ngắn nhất ngắn nhất, chạy trốn năng nỗ lực, thở hồng hộc hồ khi, trên má đô đô thịt đều ở run. Nhưng là chạy vội chạy vội, Nàng nghe thấy mãi mãi thanh âm, còn thấy ba ba thân ảnh. Cố Dịch thanh ở cách đó không xa cổ Vũ. "An An, mặc kệ người khác chạy trốn mau không mau, chúng ta đều phải kiên trì đến cuối cùng. Trăn cũng không sợ, Mụ Mụ sẽ giúp ngươi đòi theo." "Cười chết ta, bảo bối là tham gia cái gì quốc tế trọng đại thi đấu sao, người một nhà tới trợ uy." Cố tổng cùng Cố lão gia tử không đều là bá tổng sao? "Hôm nay bá tổng lự kính nát, bọn họ là đội cổ động viên một viên." "Mãi mãi cũng hảo đáng yêu a." Phía trước còn chống thái dương dù đâu, hiện tại ngại dù vững bận, trực tiếp cấp thu, ha ha ha ha ha, nếu phơi đen, mãi mãi lại muốn đi thẩm mỹ viện hoa giá trên trời làm tạp. Lời nói lại nói trở về, cố tổng chưa nói sai à, hiện tại tiểu hài tử chính là khuyết thiếu suy sụp giáo dục, nhà ta tiểu cháu trai hạ cờ cá ngửa cùng đánh cầu lông thời điểm, chỉ cần một thua, liền nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lan lột, ra Gia ra mãi mãi đều đến nhường. Nhưng nhân sinh chính là sẽ có rất nhiều suy sụp, thắng thua thực bình thường. Dùng cố tổng như vậy giáo dục liền rất đúng. S, S, An An mụ mụ thật sự sẽ cho nàng truy hồi tới sao? Xem Mạc Tuệ bộ dáng, thực không thể chạy a, nói không chừng sẽ tại chỗ bãi lạn. A a, mau xem, tiểu đoàn tử ra tốc lập. An An ra tốc. Nguyên bản muốn từ bỏ tiểu đoàn tử, đang nghe ba ba nói lúc sau, lập tức như là tràn ngập ý chí chiến đấu, vạo một mạch đi phía trước hướng. Lập lập không có tập trung lực chú ý, cảm nhận được phía sau chạy như điên tiểu niệm bước, lập tức hoảng loạn lên quay đầu lại nhìn rất nhiều lần. Cuối cùng một lần quay đầu lại nhìn lên, hắn bị An An đuổi kịp và vượt qua qua đi, lập tức vẻ mặt hỏng mất mà ngồi dưới đất. Lập lập, chạy mau a. Khương Lâm vẻ mặt sốt ruột mà kêu. Đứng ở cuối cùng một đống giao tiếp chỗ Tần Phong cũng là vô cùng mờ mịt. Lại không té ngã, như thế nào liền ngồi trên mặt đất đâu? An An vượt qua Lập lập lúc sau, trở nên phá lệ định liệu trước, chẳng qua làm trong tiết mục tuổi nhỏ nhất hài tử, nàng thật sự là năng lực hữu hạn. Thẳng đến đem gậy tiếp sức giao cho Mụ Mụ khi, vẫn là tiểu bằng Hưu đếm ngược đệ nhị. Nhưng cũng may, tiểu đoàn tử cùng Mụ Mụ phối hợp ăn ý, ở trình tiếp đồng khi liền nửa giây cũng chưa chậm trễ, vươn vẳng mà giao qua đi. Mạc Tuệ tiếp nhận gậy tiếp sức, tranh thủ thời gian nhằm phía Chu Minh Mẫn, hoàn toàn không giống phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói như vậy bừng, chạy bộ thời điểm mang theo phong, trắng nõn thẳng tắp hai chân thực cân xứng, không có dư thừa thì thừa, cả người càng thêm tràn ngập khỏe mạnh cùng lực lượng mỹ cảm. Hảo Mỹ A Hảo tự nhiên hảo lỏng. Ta xem một ít cực hạn tổng nghệ, Nữ Minh Tinh ở làm nhiệm vụ thời điểm đều thực căng chặt, có lo lắng tóc bị gió thổi loạn, có lại sợ làm đại động tác sẽ bị chụp đến băng đồ, một đám đều đặc biệt cẩn thận. Không nghĩ tới ảnh hậu cư nhiên là nghiêm túc ở chạy. Hơn nữa nàng chạy lên bộ dáng hảo Mỹ, hai chân cư nhiên có một chút cơ bắp đường cong, nói tốt chính là đói gầy đâu. Nàng này thoạt nhìn như là thường xuyên vận động bộ dáng a. Phòng trưng ảnh hậu ngày thường có tập thể hình, dáng người tốt như vậy. Chỉ là dựa lối gầy, hẳn là không hiện thực, hảo tự luật A, ai ai. Chạy thời điểm rõ ràng không bận tâm hình tượng, nhưng vì cái gì vẫn là như vậy Mỹ. Nghe nói lần này giải thưởng lớn là một đài xe trượt sở cụ tờ, mụ mụ đây là ở vì bảo bảo vinh dự chạy như bay A. Cũng không biết chú Minh Mẫn có thể hay không kéo chân sau, nàng thật sự là, quá kiều khí, phòng trừng chờ một chút lười đến chạy, cao mày không cao hứng. Ngắn ngủn 70 mét không đến khoảng cách, mặc tuệ chạy trốn nghiêm túc, không chú ý tới chính mình đã vượt qua không ít người. Nàng gái thứ nhất vượt qua chính là Nguyễn Tình Tình. Nguyễn Tình Tình chú trọng hình thể, chạy bộ khi liền tốc ti đều phải bảo trì tinh xảo. Lúc sau là Tiêu Thầm. Tiêu Thầm từ nhỏ liền rất văn nghệ, không có bất luận cái gì vận động tế bào, còn không có chạy vài bước liền mệt đến gương mặt đỏ bừng, rất khó phấn khởi tiến lên. Ngay sau đó là Cận Khắc Kiệm. Cận Khắc Kiệm hơn 50 tuổi, tuổi này diễn viên gạo cội, đã không rửa mặt cùng dáng người ăn cơm, hai khẩu tử ở trong nhà ăn bữa ăn khuya, uống vui sướng thủy, đột nhiên bắt đầu vận động. Thật là có điểm ăn không tiêu. Đến nỗi Khương Lâm, nhìn ủ rũ cục đuôi mà ngồi dưới đất lập lập, nàng đã ngốc, hai vợ chồng rời khỏi thi đấu, cùng nhau tìm hài tử tính số đi. Chạy như bay chung mạc tuệ trong lòng không có vật ngoài, một lòng hướng về Chu Minh Mẫn phương hướng, ý đồ mau chóng đem gậy tiếp sức đưa qua đi. Mà đứng ở cuối cùng một vị Chu Minh Mẫn, cũng là đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng còn có nho nhỏ khẩn trương. Thật vất vả mới hoa hảo, các nàng hai nhưng ngàn vạn không thể ở trong lúc thi đấu cái nào, bằng không Ai cười ra tiếng đều không quá thích hợp. Rốt cuộc, Mạc Tuệ chạy đến Chu Minh mẫn trước mặt. Hai chỉ mảnh khảnh cánh tay đồng tội vương, thuận lợi hoàn thành gậy tiếp sức quá trình. Bên kia, Nguyễn Tỉnh Tình thật vất vả chạy đến Hoàng Duẫn Trạch trước mặt. Hắn tiếp nhận bổng, ánh mắt kiên định, giao cho ta. Rốt cuộc là gặp may mắn động lộ tuyến tiểu thị tươi, Hoàng Duẫn Trạch chạy trốn bay nhanh, tóc mái mướt mồ hôi ở thái dương, nắm đổng khi phá lệ hữu lực, cánh tay thượng cơ bắp phành đến giống gạch. Vượt qua Chu Minh maki Hắn khẽ miệng gợi lên một mạt tà khí tươi cười, trả lại cho một cái vài ý. Chu Minh Mẫn liền rất khó chịu. "Chạy mau a." Mạc Tuệ hô một tiếng. Chu Minh Mẫn lấy lại tinh thần, hướng trung điểm chạy tới. Chỉ là ngay từ đầu hướng đến quá nhanh, chậm rãi, nàng không có sức lực. Phía sau lại lần nữa truyền đến Mạc Tuệ thanh âm, "Chu Minh Mẫn, nhanh lên." Chu Minh Mẫn quay đầu lại. Ngoáng lên thần, nàng phảng phất trở lại năm bốn năm ấy thể dục khóa thượng. Kia một năm Nàng cùng Mạc Tuệ cùng nhau tham gia 800 mê khảo thí, bị phân tới rồi hai tổ. Nàng thể năng không tốt, không chạy vài bước cũng đã ôm bụng vừa đi vừa nghỉ ngơi. Lúc ấy, là Mạc Tuệ chạy chậm đi theo nàng bên cạnh, một cái tính, kêu nhanh lên, nhanh lên. Năm đó, nho nhỏ Chu Minh mẫn bặm miệng, nâng giấc chỉ giống nhau hai chân, cứ như vậy bị Mạc Tuệ liên hống mang thúc dục, chạy đến trung điểm. Lúc này, sau khi thành niên bạn tốt họ hét như là cùng khi còn nhỏ bạn tốt bộ dáng trọng điệp. Phần 64 Chu Minh Mẫn cái mũi lên men. Khi đó các nàng như thế nào như vậy ấu trí, vì một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân mâu thuẫn, liền náo đến mười mấy năm không lui tới. Hoa. Chu Minh Mẫn ra tốc ra. Một chút đều không tiểu khí, chạy trốn kiếp theo một cái mau, giống như là tham gia đại hội thể thao dường như. Lần đầu tiên xem cái này tiết mục, cùng Minh Mẫn một tổ tiểu bằng hữu thật sự là quá đáng yêu đi, nhiều như vậy trong bọn trẻ, ta liếc mắt một cái liền thấy cái này mãi đoàn tử, hảo tưởng xoa bóp nàng gương mặt béo. Ha ha ha ha ha lấy phép sao? Chúng ta An An cũng không phải là gương mặt béo, là đáng yêu khuôn mặt. Đột nhiên có điểm cảm động, Chu Minh Mẫn thật là một cái đối công tác thực chuyên nghiệp nữ minh tinh a, chỉ cần là nàng tiếp được công tác, cho dù chết đối đầu bãi cũng sẽ tận lực hoàn thành. Không phải, các ngươi thật cảm thấy nàng hai là đối thủ một mất một còn sao? Ta như thế nào cảm giác, các nàng quan hệ có một chút hảo đâu. Chu Minh Mẫn phấn khởi tiến lên. Bất quá nàng chạy bất quá Hoàng Duẫn chạy. Ở Hoàng Duân Trạch hướng qua trung điểm kia một khắc, hai mẹ con hoàn hô chạy tới. Vui sướng rất nhiều, Nguyễn Tình tình âm thầm mà nhìn về phía mạc tuệ cùng Chu Minh Mẫn, không phải nói các nàng thế bất lưỡng lập sao. Chẳng lẽ chỉ là lời đồn mà thôi. Kỳ kỳ là đệ nhất danh. Kỳ kỳ cao hứng mà nói. Hoàng Duân Trạch cười cùng Nguyễn Tình tình vỗ tay, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Minh Mẫn, cười nói, tỉ tỉ cũng rất lợi hại. Chu Minh Mẫn khỏe miệng chịu chịu. Không ngươi cái này đ Nàng đi đến An An cùng Mạc Tuệ trước mặt. "Thực xin lỗi a, An An, ta không có cho ngươi lấy đệ nhất danh." Chu Minh mẫn nói. Tiểu đoàn tử còn đắm chìm ở hò hét trợ uy cao gas phân trùng, tay nhỏ ngăn, "Đệ nhị danh cũng hảo đồng a." Chu Minh mẫn phụt cười một tiếng, ngồi xổm xuống, xuống cầm An An đem dây cột tóc điều chỉnh tốt. Sự tình trước kia liền xóa bỏ toàn bộ, "Chúng ta hòa hảo đi." Nàng ngẩng đầu lên, đối Mạc Tuệ nói. Mạc Tuệ cảm thấy cùng nàng ở chung rất tự nhiên, bị như vậy vừa nói, Nhưng thật ra nhịn không được biệt nử lên, có chút ngượng ngùng. Kẹp ở bên trong an an vai đầu, Hoa Hảo muốn ngéo tay câu nha. Nàng đứng lên, nghiêm trang mà giúp Mụ Mụ cùng A Ji câu lấy ngó đút, lại làm các nàng ngón tay cái dán dán. Ở trong cô nhi viện, các bạn nhỏ chính là làm như vậy bằng hữu. A, các nàng ở chơi cái gì ấu chi siếc? Hảo Hảo cười a, tựa như hai cái học sinh tiểu học. Là cố ý diễn sao? Sao có thể là diễn? Nói thật Lấy mạc tuệ cùng Chu Minh mẫn hiện giờ địa vị, căn bản là không cần cọ này đó nhiệt độ. Ta đoán các mỹ nữ trước kia liền không có gì mâu thuẫn, chỉ là một ít hiểu lầm mà thôi. Lúc này đây cùng nhau tham gia tiết mục, quả thực là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Mỹ nữ các tỷ tỷ chính là hẳn là rán rán, không cần xả đầu hoa gì đó. Ô ô ô ô quá ấm. Không biết các nàng lúc sau có thể hay không có cái gì hợp tác, hảo muốn nhìn các nàng cùng nhau đóng phim A, hoặc là lại tổ đội thượng mặt khác game show cũng có thể. An An thật sự hảo đồng A, giúp mụ mụ cùng nữ minh tình A-Z tiêu tan hiểm khích lúc trước lạc. Lúc này, ngồi ở trước máy tính xem phát sóng trực tiếp chú phụ cười cái không ngừng. Cái gì chỉ hận gặp nhau quá muộn A, này giúp fans, thật sự là quá ngây thơ rồi. Tương lai một ngày nào đó, biết được chân tướng sau đại gia, có thể hay không cười đến rất đầu. Trong fan club, mọi người đều ở hướng nhất hảo phấn đầu chú ba ba hỏi thăm nội tình tin tức, bức thiết mà muốn biết chú Minh mẫn cùng mạc tuệ chi gian đến tuột cùng có hay không cái gì ân đoán. Cáp Phan cũng hảo quyết định là tiếp tục chống lại Mạc Tuệ đâu, vẫn là cùng nhau duy trì hai vị tỷ tỷ. Chẳng qua, Chu Ba Ba thần bí hề hề, chính là không muốn nói. Cáp Phan cũng không có biện pháp, đành phải tiếp tục cấp phòng phát sóng trực tiếp đoạn ngắn ghi hình, lại một bước một bước lấy ra, phân tích đoạt được, Chu Minh Mẫn cùng Mạc Tuệ thật sự hảo hài hòa. Tham gia thân tử đại hội thể thao thật là thể lực sống, Chu Minh Mẫn liền thượng ba cái hạng mục, mệt đến ngồi ở một bên, liền mị mị biểu tình cùng động tác đều lon không ra. Mạc Tuệ chụp nàng bối, thẳng thắn, nhiều người như vậy nhìn đâu. Tiếp theo cái hạng mục là vận khí cầu. An An So vừa rồi càng thêm hưng phấn, nhìn chằm chằm còn không có thổi phồng khí cầu, hy vọng vận xong lúc sau có thể mang hai cái về nhà chơi chơi, đủ mọi màu sắc, thật xinh đẹp a. Khí cầu như thế nào vận? Chu Minh mẫn vẻ mặt toán nghiệm. A Ji dùng miệng thổi khí cầu, Mụ Mụ cùng bảo bảo lưng tựa lưng, cẹp lấy khí cầu, vận hướng trung điểm. An An đã cùng Mạc Tuệ dựa lưng vào nhau, bắt đầu luyện tập. Xem Chu Minh Mẫn cứng đờ biểu tình, mặc tuy hỏi, nếu không ta tới thổi khí cầu. Chu Minh Mẫn, nàng cũng an an lưng dựa lên lưng vận khí cầu. Cuối cùng, Chu Minh Mẫn vẫn là kiên trì tham gia cái này hạng mục. Nữ Minh tinh phòng lên gương mặt cấp khí cầu thổi khí, mấy đến lượng hô hấp đều không đủ dùng, nhưng vẫn là không có từ bỏ, cuối cùng mắt thấy bảo bảo cùng bảo bảo mụ mụ sọt tràn đầy khí cầu, cảm khái mà thở dài một hơi. Nay một vòng, an an là thắng lợi giả. Kia kia bên kia Hoàng Duẫn chậc cấp khí cầu thổi khí thời điểm thường thường muốn sửa sang lại kiểu tóc, đồng thời còn lo lắng thổi đến quá hang say sẽ phun ra nước miếng có ngại hình tượng, bởi vậy kéo chậm thời gian. Liên tiếp 3 cái hạng mục, Ki Ki cùng An An cách thắng một ván, Chu Diễn cũng bởi vì cùng thực tập cha mẹ ở 2 người 3 chân trong lúc thi đấu phối hợp ăn ý, thắng một ván. Lập lập ở cái thứ nhất hạng mục chung lui tái, lại ở kế tiếp hai cái hạng mục chung liên tiếp thất lợi, khóc đến rừng không được tới. Thật vất vả bị hứng hảo, còn đánh khóc cách thoạt nhìn đáng thương hề hề bộ dáng. Là chính ngươi ngồi dưới đất không thi đấu, bằng không 33 còn có thể hướng một hướng, đánh bại vừa rồi cái kia chạy đệ nhất danh ca ca. Thần Phong nhịn không được oán giận, lập lập khẽ miệng đi xuống cong, càng muốn khóc. Chính là a, nếu không phải ngươi dừng lại không chạy, chúng ta nói không chừng sẽ thắng đâu. Khương Lâm cũng nói, liên tính là chính mình hải tử, nháo cái không ngừng cũng thực phiền nhân, huống chi, lập lập vẫn là nhà người khác tiểu hải tử. Hai vợ chồng căn bản trị không được hắn. Đã sớm đã một cái đầu hai cái đại, hiện tại đều là thở phì phì bộ dáng, ai đều không hé răng. Khương Lâm cùng Tần Phong bao lớn người, cư nhiên vẫn là một bộ hài tử dạng. Lập lập cũng đã rất khổ sở, bọn họ còn muốn oán trách hắn, sinh hắn khí. Quá hết chỗ nói rồi. Kỳ thật cũng có thể lý giải, bọn họ hai vợ chồng cũng là có thể dục tinh thần, vốn dĩ tưởng hảo hảo tham dự thi đấu, không nghĩ tới hài tử vẫn luôn ở náo, xác thật có điểm phiền nhân. Hai tử đều là một chương giấy trắng. Lâm đại nhân nên giáo A Lập lặp lại không hùng, liền tính ở cái thứ nhất hạng mục chung băng rồi tâm thái, mặt sau không phải còn muốn có vài cái hạng mục sao? Vấn đề là từ lúc bắt đầu, Khương Lâm cùng Tần Phong liền không có hảo hảo cùng lập lập giảng đạo lý. Tiểu băng hữu chính là tương đối dễ dàng ngủ rũ, tiếp sức chạy thời điểm an an cũng tưởng từ bỏ, là Cố tổng ở bên cạnh kiên nhẫn của Vũ, hai tử mới chạy đến trung điểm. Làm thực tập cha mẹ, Khương Lâm cùng Tần Phong còn có rất dài lộ phải đi. Tiếp tiếp, là cuối cùng một cái hạng mục Nho nhỏ quan chỉ huy. Từ một vị tuyển thủ có một vị khác tuyển thủ, bị công tuyển thủ đầu cái lùa khăn, tay cầm hai cái dưa hấu cầu, ở vạch xuất phát sau chuẩn bị, chúng ta tiểu bằng hữu làm nho nhỏ quan chỉ huy, ở hai vị đại nhân tới chính mình trước mặt khi, chỉ huy bọn họ đem trong tay dưa hấu cầu ném vào thùng nội. Ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ thắng lợi. Nghe thấy cái này thi đấu quy tắc, Tiêu Thầm cùng Trượng Phu của nàng đều thực khó xử, không khỏi đem ánh mắt dừng ở tô hòa hòa trên người. Đứa nhỏ này Từ bọn họ kết hôn tới nay, Liên Phi thường bày sích bọn họ biểu hiện thân mật. Nhất khoa trương thời điểm, nàng thậm chí sẽ đem chính mình chui vào liều trại, một tiếng đều không ra. Có đôi khi Tiêu Thấm sẽ cảm thấy vô lực, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng lý giải đứa nhỏ này. Năm tuổi tiểu bằng hữu đã hiểu chuyện, nàng biết mẹ kế không phải chính mình thân sinh mẫu mụ, mụ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra bài sích tâm lý. Nếu không liên tính, trò chơi này, chúng ta không tham gia." Tiêu Thấm nói. Tiêu Thắm trưởng phu Tô Lăng Vân trong lòng đối thê tử có điều thua thiệt, nắm tay nàng, "Tiêu Thắm, ta." Tiêu Thắm xua xua tay, "Không sao cả." Tô Lăng Vân trong lòng, phảng phất đè nặng ngàn cân trọng cục đá. Hắn cùng vợ trước là bởi vì cảm tình bất hòa mà tách ra, hòa bình ly hôn sau, cũng không có nháo ra cái gì chuyện xấu, không bao lâu, vợ trước cũng có tân gia đình. Gặp được Tiêu Thắm, cùng nàng quen biết hiểu nhau yêu nhau, vốn là thuận lý thành chương sự, nhưng có một cái hại tử kẹp ở bên trong khó tránh khỏi làm nàng chịu ủy khuất. Tham gia tiết mục này đến bây giờ, trên mạng nghị luận sôi nổi, bao nhiêu người vì tiêu thẩm bất bình, cho rằng nàng có thể tìm được càng tốt, này hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt. Lúc này, nhìn tiêu thẩm đáy mắt ảm đạm, hắn xoay người, đem Tô Hỏa Hỏa kéo đến một bên. "Hỏa Hỏa, ngươi muốn tham gia cái này hạng mục sao?" Hắn hỏi. Tô Hỏa Hỏa rũ mi mắt, không ra tiếng. Tô Lăng Văn lại nói, "Ba ba muốn cùng ngươi nói, liền tính ta và ngươi mụ mụ tách ra." Chúng ta vẫn là giống nhau yêu thương ngươi. Cùng Tiêu Thẩm A Di kết hôn là ba ba lựa chọn, chúng ta thực tôn trọng suy nghĩ của ngươi, nguyện ý cùng nhau đổi ngươi chậm rãi tiếp thu nàng. Chính là, làm tiểu bằng hữu, ngươi cũng nên tôn trọng ba ba lựa chọn, phải không? Tô Hỏa Hòa, Hòa nhếch môi, nhẹ giọng nói, mụ mụ có chính mình lựa chọn, ba ba cũng có chính mình lựa chọn, chính là Hòa Hòa không thể lựa chọn. Tô Lăng Văn nhẹ nhàng mà cho Hải Tử một cái ôm, liền tính ba ba mụ mụ đều có mặt khác gia. Hoa Hỏa cũng minh nhiên là trong nhà một phần tử. Tính lên, chúng ta Hoa Hỏa có hai cái gia, hai cái 33 mũ mũ, so mặt khác tiểu bằng hữu đều phải nhiều. Tô Hoa Hỏa có hiểu cái không, Tú Lẩu? Tô Lăng Văn cười cười, nếu không nghĩ tham gia thi đấu, chúng ta liền lên lầu, 33 cùng AJ có thể bồi Hoa Hỏa vẽ tranh. Lúc này đây, làm chúng ta Hoa Hỏa chính mình lựa chọn, có thể chứ? Tô Hoa Hỏa ngẩng đầu, nhìn đứng ở một bên tiêu thấm. Ta muốn tham gia. Rốt cuộc, Hoa Hỏa nhỏ giọng nói. Chúng ta cùng đi tham gia thi đấu, được không? Tiêu Thầm cùng Tô Lăng Vân nhìn nhau, cái mũi hơi hơi lên men, đáy mắt có vui mừng ý cười. Con đường này rất khó đi, nhưng bọn họ là người trưởng thành, nếu đã lựa chọn đi xuống đi, nên tận lực không cho chính mình lưu tiếc uối. Cha mẹ ly dị, nhất bị thương tổn vẫn là hài tử đi. Hoa Hoa hiểu được biểu đạt chính mình bất mãn, tổng so buồn dưới đáy lòng hảo. Nhớ tới ta khi còn nhỏ sự tình, lúc ấy ba ba mẫu mẫu ly hôn, ta một người ở nhà trẻ. Chờ đến trời đã tối rồi vẫn là không có người tới đón. Qua thật lâu, lão sư mới liên hệ thượng bọn họ, kết quả bọn họ vẫn là cho nhau chôn tránh trách nhiệm, nói cho rằng đối phương đã tới. Ôm một cái trên lầu tỉ muội, lúc ấy còn như vậy tiểu, một người đại ở nhà trẻ, nhìn mặt khác tiểu bằng hữu đều bị ba ba mụ mụ tiếp đi, nhất định thực bất lực đi. Hy vọng về sau mỗi một đôi tình lữ ở kết hôn phía trước đều có thể suy xét rõ ràng, mỗi một đôi phu thê ở ly hôn phía trước cũng đều không cần xúc động hành sự. Hai tử tâm linh là thực yếu ớt vấn cảm, may mắn Hoa Hoa vận khí tốt, gặp được một cái hảo mẹ kế. Hoa Hoa ba ba khá tốt, không có không kiên nhẫn, vẫn luôn ở hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Một phương diện đau lòng nữ nhi, một phương diện đau lòng thế tử, hắn kẹp ở bên trong rất khó làm. Kỳ thật Tiêu Thẩm cũng vẫn luôn ở thoái nhượng, ta tưởng hai tử tổng hội cảm nhận được. Tiêu Thẩm thực không dễ dàng, nhưng có thể nhìn ra được đấy, Hoa Hoa đã không giống phía trước như vậy bài xích nàng. Hy vọng này người một nhà có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. An An phải làm nhò nhỏ quan chỉ huy lạc. Tiểu đoàn tử đi nhân viên công tác nơi đó lanh tiểu thùng, vẻ mặt chờ mong mà chạy đến mụ mụ cùng A-Z trước mặt. Phần 65 Chu Minh Mẫn lập tức lắt đầu, không được, ta bối không được ngươi. Vui bủa cái gì vậy, vừa rồi đã làm nhiều như vậy bất kể hình tượng cho chơi. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình fans đã đem nàng thổi khí cầu trường hợp làm thành động đồ biểu tình bao. Lớn như vậy hy sinh tạm thời không đề cập tới, tiếp theo cái hạng mục cư nhiên là có Mạc Tuệ đi đầu cầu. Cự tuyệt. Mạc Tuệ, nếu không ta có ngươi. Không được. Ngươi nào đối đến đụng đến ta. Nếu kém ngã, lại được với hot xe ấp. Chu Minh Mẫn không chút nào giao động, không chơi, ta phải về nhà. Ngươi nếu là chạy, ta cùng an an làm sao bây giờ? Mạc Tuệ hỏi. Hai tử nàng ba không phải ở nơi đó sao? Chu Minh Mẫn một lòng tay đứng ở trong đám người sắp biến thành vọng thê thạch cố dịch thành vì cái gì không cho hắn dự thi? Cố Dịch Thành. Đừng hỏi, hỏi chính là hủy quất. Ba ba, chúng ta tới thi đấu. An An đã nhanh như chớp chạy tới, đem ba ba mời đi theo. Chu Minh mẫn dưới lòng bàn chân Mạc Du, "Lưu lưu, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, Mạc Tuệ đều còn không có phản ứng lại đây, đã bị An An cùng đẩy đến Cố Dịch Thành trước mặt." Cố Dịch Thành lập tức ngồi xổm xuống, xuống, ngồi xong chuẩn bị. "Hiện tại mời chúng ta các bạn nhỏ đứng ở đầu cầu tiến thượng." An An ôm tiểu Thùng, tung da tung tăng chạy. Đi lên đi. Cố Dịch thành nghiêng đi mặt, đối đứng ở chính mình phía sau Mạc Tuệ nói, "Dự bị bị." Mạc Tuệ bất đắc dĩ mà ỷ ở hắn rộng lớn bối thượng. Không có biện pháp, tiểu đoàn tử đều đã vận sức chờ phát động, làm mụ mụ nàng không thể làm hại tử thất vọng. Chờ đến Cố Dịch thành nhẹ nhàng mà ôm nàng đứng lên lúc sau, nhân viên công tác nhẹ nhàng đem một khối lụa đỏ khăn quái ở nàng trên đầu. Mạc Tuệ hai tay cầm dưa hấu cầu, tầm mắt bị che lậy, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh hồng. Dây tiếp theo, hắn bắt đầu đi phía trước đi, mỗi một bước đều mải đến kiên định. Thật phu thê chính là không giống nhau, hảo sướng hảo sướng. Ngay thương tổng cảm thấy ảnh hậu rất cao lãnh, nhưng chỉ cần ở Cố tổng bên người, liền sẽ có vẻ chim nhỏ nép vào người. Đôi vợ chồng này hai thật sự quá hảo khái, cha mẹ tình yêu dị. Cố tổng thật sự hảo xoái, liên tính cùng tiểu thịt tươi đứng chung một chỗ, cũng sẽ không bị so đi xuống. Hơn nữa cùng tiểu thịt tươi một so, có vẻ càng thêm có thành thuộc mị lực. Đột nhiên cảm thấy Hoàng Duẫn Trạch hảo nhượng a, công ty quản lý có thể hay không hảo hối hận làm hắn tới tham gia tiệc ngủ. Trên lầu là ai nói thật phu thê chính là sướng. Ta mau bị Tần Phong cùng Khương Lâm cười chết, hai người phối hợp thật sự thực không ăn ý, Tần Phong còn nhỏ thanh lẩm bẩm nàng lại mập lên. Ha ha ha ha ha tiệc ngủ tổ quá khó xử người, cận khắc kiện bối bất động a. Đây là người trẻ tuổi trò chơi. Tuy rằng đại thanh đã vong, nhưng Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng Hoàng Duẫn Trạch nhìn thật sự sẽ không quá thân mật sao? Đặc biệt là Hoàng Duẫn Trạch, ta cảm giác hắn hảo rầu mỡ, hắn mới chính là đồng sự, lại không phải bạn gái, thân sĩ tay ở nơi nào? An An ôm thùng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ba Ba mũ mũ. Ba Ba hảo cao, có mũ mũ khi mặt không đổi sắc, đi được thật nhanh, là nhiều như vậy đại nhân đi được nhanh nhất. Tiểu Đoàn Tử nhìn chuẩn thời cơ, ở Ba Ba mũ mũ tới rồi chính mình trước mặt khi, nhảy dựng lên, nơi này nơi này. An An ở chỗ này. Mạc Tuệ chỉ có thể từ lũa đỏ khăn phía dưới tìm An An góc chân nhỏ. Này góc chân nhỏ là thật sự không an phận, trong chốc lát hướng tả, trong chốc lát hướng hữu, thường thường còn muốn nhảy nhót. Cũng may cố dịch thành trầm thấp thanh âm từ bên tai vang lên. Hướng tả phía trước ném, 10 điểm trung phương hướng. Mạc Tuệ nghe xong hắn, đem dưa hấu cầu quăng ra ngoài. Một cái đường ạ dạ tổn, An An sợ chính mình đầu nhỏ tử bị tập đến, theo bản năng sau này lui một bước. Phanh. Dưa hấu cầu trên mặt đất nhảy một chút, dần dần lăn xa. Tiểu đoàn tử vẻ mặt ngốc vòng. Bên cạnh Hoàng Duẫn Trạch thấy thế, lập tức kêu Nguyễn Tỉnh Tỉnh chạy nhanh đầu cầu. Chỉ là Nguyễn Tỉnh Tỉnh cũng không đâu chuẩn, một cái không cẩn thận, trong tay hai cái dưa hấu cầu đều rơi xuống trên mặt đất. Mặt khác tam tổ khách quý chạy nhanh phát lực, một bên đầu cầu, một bên kêu Hải Tử đứng vững. Khương Lâm trong tay dưa hấu cầu đầu ra khi, nguyên bản lập lập là có thể nâng lên cánh tay lấy thùng đi tiếp, nhưng nghe thực tập 331 tiếng đứng lại, tiểu gia hỏa choáng váng, lập tức chạy đến thang táp. A. Không tiếp được. Ngươi vì cái gì muốn cho hải tử đứng lại? Khương Lâm tức giận đến Ninh Tần Phong cánh tay. Trong thiểu khu hộ gia đình nhóm đứng ở cách đó không xa xem, cười đến rừng không được tới. An An đừng có gấp A. Sầm Yến quân múa may ô trái nắng, mãi mãi ở chỗ này cho người cố lên. Cố lao ra tử cũng nhìn một màn này, một viên lao trái tim đều huyền tới rồi cổ họ. Trở lại bảo mẫu trên xe chu minh mẫn tùy tay nhìn mắt siêu thoại thiệp. Các phan hướng do xoay, không có bất luận kẻ nào mắng mạc tuệ, tương phản. Còn đem nàng cùng Mạc Tuệ chụp ảnh chung tiệc ra tới, hai cái xinh đẹp tỷ tỷ cùng nhỏ khen. Chu Minh Mẫn nhìn mấy chụp ảnh chung, không khỏi cười, rất khó tưởng tượng, ở mười mấy năm lúc sau, các nàng còn sẽ xuất hiện ở cùng trường hợp. Các nàng đều đã trưởng thành, có lẽ ở người ngoài trong mắt, các nàng chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng là, chỉ có các nàng chính mình trong lòng rõ ràng, đã từng cảm tình sẽ không thay đổi. Lại nói tiếp, nếu không phải An An cái này nhóc con, có lẽ các nàng còn muốn vĩnh viễn như vậy rằng co đi xuống. Chu Minh Mẫn đóng siêu thoại, mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Phía trước, nàng không có cố tình chú ý quá mặc tuệ tin tức, chỉ là có quan hệ với ngoại giới đối mặc tuệ hôn nhân suy đoán thật sự là quá nhiều, những cái đó nghe ồn ào nào huyên náo, nàng nhiều ít biết một ít. Bọn họ nói, mặc tuệ cùng trượng phu cảm tình bất hòa, đang ở xử lý ly hôn thủ tục. Chính là Chu Minh Mẫn nhìn phòng phát sóng trực tiếp rúc vào cố dịch thành bối thượng nàng, căn bản liền không tin này các nói. Từ nhỏ liền quen biết tình nghĩa. Nàng đối Mạc Tuệ lại hiểu biết bất quá. Lấy Mạc Tuệ tính cách, rất khó đối người mở rộng cửa lòng. Vừa rồi Chu Minh mới thấy, Đương An An lôi kéo Cố Dịch Thành đi vào Mạc Tuệ trước mặt khi, nàng thoạt nhìn hờ hững, đáy mắt lại dạng vài phần ý cười. Chơi trò chơi khi, nàng dựa vào hắn trên người, cũng là lòng tràn đầy tin cậy. Nàng có thể gả cho Cố Dịch Thành, liền tỏ vẻ hai người chi gian không phải không có cảm tình. Đương nhiên, này cũng không đại biểu bọn họ chi gian không có bất luận vấn đề gì. Nghe nói mấy năm nay, Mạc Tuệ chẳng hướng không tốt lắm. Đến tột cùng có cái gì không thích hợp đâu? Chu Minh mẫn đem cánh tay chì ở khung cửa sổ thượng, một bàn tay nâng má, trầm ngâm hồi lâu. "Mụ mụ, An An chuẩn bị tốt lạc." Tiểu Đoàn Tử ôm thùng, ở nơi ẩn nái cổ Vũ Hạ, lại lần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Y ở cố dịch thành bối thượng Mạc Tuệ tay cầm cẩu, nghe hắn nhắc nhở nhắm chuẩn phương hướng. "Nay đã là thân tử đại hội thể thao cuối cùng hạng nhất thi đấu." Với nàng mà nói, thi đấu thắng bại không tính cái gì chỉ là tiết mục chung một cái nho nhỏ hoạt động mà thôi. Nhưng ở an an trong lòng, ý nghĩa lại là không giống nhau. Tiểu Đoàn Tử muốn được đến thân tử đại hội thể thao đệ nhất danh xe chữa sở cũ tờ khen thưởng, từ tiết mục tổ trong tay bắt được lễ vật, cùng từ món đồ chơi thành mua tới cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Mạc Tuệ hy vọng an an vui vẻ. Cố Dịch Thành cũng là như thế. Tay hơi chút hướng Lưu Tiền, Cố Dịch Thành nói, có thể thấy an an chân sao? Có thể. Mạc Tuệ nhìn cặp kia màu trắng tiểu dày chơi bóng đầu qua đi sao? Cố Dịch thành đôi tay đỡ nàng Trần, đem nàng bối đến càng cao một ít, đầu. Hưu một chút, Mạc Tuệ quyết đoán đầu ra cẩu. Tiểu đoàn tử trợn tròn đôi mắt, nhìn giữa hấu cẩu phương hướng, tay nhỏ giơ thùng. An An đi phía trước pháp. Nghe xong ba bà nói, tiểu đoàn tử liền tưởng đều không có tưởng, giơ thùng liền đi phía trước đệ. Bối băng hải tử, tay nhỏ cùng chân nhỏ lại linh hoạt thật sự, một cái nghiêng người, đi phía trước nhảy, lạch cạch một tiếng giòn vang. An An không dám tin tưởng mà nhìn lọt vào chính mình thùng dưa hấu cỡ. Thác Lạc, Thác Lạc. Cố Dịch thành đem Mạc Tuệ Bùng, một fan bế lên kinh hỉ vạn phần tiểu đoàn tử. Theo sát, hắn xoay người, dùng tay đắp mạc tuệ sau eo, nhẹ nhàng đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Mạc Tuệ sống lưng hơi hơi cứng đờ, còn không có phản ứng lại đây, đã bị nạp vào hắn ấm áp rộng lớn ôm ấp chung. Là đã lâu ôm. A a a a. Ôm một cái. Này thân cao kém hảo hoàn mỹ, quá ngọt. Ảnh hậu eo hảo tế A, cố tổng một phen liền cầm. Bọn họ ôm nhau thật sự hảo tự nhiên, hình ảnh cũng hảo hài hòa, ố ố ố ố ố. Mặt khác mấy nhà còn ở đâu đâu, muốn tranh đệ nhị danh, nghe nói đệ nhị danh cũng có tiểu lễ vật. Nói thật, mặt khác mấy tổ khách quý tuy rằng đều thực nỗ lực, nhưng hiển nhiên không có ảnh hậu người một nhà như vậy ăn ý. Đều đã ở chúng ta trước mặt ôm một cái, ly thân thân còn sẽ xa xao. Chạy nhanh an bài một hồi hôn diễn làm chúng ta nhìn xem. Anh anh anh Ta ở phòng phát sóng trực tiếp xem phim thần tượng, khái một miệng cầu lương. Phần 66. Ba ba mụ mụ. Chúng ta thắng lại. Hai tử Jon Jon ngọt ngọt tiểu nội âm lại lần nữa từ bên tai vang lên. Mạc Tuệ tháo xuống trên đầu lụa đỏ khăn, thấy tiểu đoàn tử kinh hỉ khuôn mặt nhỏ. Lại ngẩng đầu, lại thấy hắn khẽ miệng nhạt nheo ý cười. Nang động tác thực nhẹ, tránh ra hắn ôm ấp. Cố Dịch thành tự nhiên mà buông ra tay, nhìn tiểu đoàn tử gấp không chờ nổi mà tiến đến Mạc Tuệ gương mặt biên, khóe miệng giơ lên mang theo nho nhỏ thẹn thùng. Bẹp An An vang dội một cái hôn, khắc ở mụ mụ xinh đẹp trên mặt. Mạc Tuệ cười cong mắt, dùng tay che lại chính mình gương mặt, lại ngéo một cái tiểu đoàn tử chóp mũi. Cố Dịch thành ngoe ngoe dục dịch, không tự chủ được mà túy người, ở Mạc Tuệ trước mặt bồi hồi một trận, cuối cùng dùng sức hôn An An một ngụm. 3. Tiểu đoàn tử lộ ra một ngụm răng sữa, cười đến mức nào. Hôm nay nàng là hạnh phúc nhất tiểu bằng hữu lạc. Lúc này, nhân viên công tác nắm mịt rồ phồn, lớn tiếng nói Cuối cùng hạng nhất thi đấu đã viên mãn kết thúc, chư bát rơi bôi tức phụ đại tái thắng lợi giả là An An tiểu bằng hữu một nhà. An An ai hoài đầu? Nói tốt nho nhỏ quan chỉ huy đâu? Mặc tuệ nhìn chầm chầm chính mình trong tay lũa đỏ khăn, vẻ mặt mở mịt. Ta là chư bát rơi tức phụ. Cố dịch thành cũng ngây người. Ai là chư bát rơi? Chư ba mê diễn cái tịch mịch. An An phi thường khó hiểu. Nàng chính là nho nhỏ quan chỉ huy, như thế nào đột nhiên liền không có tên họ lạc. Tiểu Đoàn Tử chuyển tới bên trái nhìn xem Ba Ba, lại chuyển tới bên phải nhìn xem Mũ mụ, mụ, thấy bọn họ đều là vẻ mặt mê mang, đầu nhỏ tử dấu chấm hỏi liền càng ngày càng nhiều. Khương Lâm cùng Tần Phong vốn đang bởi vì không đầu chung cẩu mà cho nhau chỉ trích đối phương không đáng tin cậy, hiện tại nghe thấy nhân viên công tác nói, đều là phụt một tiếng, ôm bụng cười. Bọn họ càng cười càng lợi hại, dần dần cười ra màn hình. Chỉ là cười cười, Tần Phong đột nhiên củng cố dịch thành đối diện. Đối thượng chư bát giới sâu kín ánh mắt, Hắn lập tức câm miệng, đem đầy mặt sán lạn tươi cười nghẹn trở về, nghẹn đến mức cả khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. Cố Dịch Thành, không cần để ý, chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả, cũng từ mờ mịt chung lấy lại tinh thần, làn đạn khu trở nên càng thêm náo nhiệt. Ha ha ha ha ha ha, người chủ trì thực lực suy diễn một câu đắc tội ba người. Vừa rồi còn nói là nho nhỏ quan chỉ huy trò chơi đâu, như thế nào đột nhiên liền sửa tên, này cùng nói tốt không giống nhau a. Nếu biết đây là chư bát giới bối tức phụ cho chơi, chúng ta ảnh hậu mới sẽ không đáp lên lùa đỏ khăn. Ai phải làm chư bát giới tức phụ làm? Hảo gia, chư bát giới một nhà thắng lợi làm. Hảo tưởng cùng An An giống nhau, thân một thân ảnh hậu mụ mụ xinh đẹp khuôn mặt. Vừa rồi ta thấy chư bát giới ba ba cũng thăm dò đi qua, nhưng phòng trừng là muốn ở màn ảnh trước mặt khắc chế một chút, môi hơi hơi một bên, cuối cùng hôn chúng ta bảo bảo. A, chư bát giới ba ba nh nh đến Hảo vất vả. Chư bát giới ba ba ha ha ha ha ha. Cái này xưng hô không được, so thực tập thúc thúc còn kéo hồng, cố tổng cự truyện. Hơn nữa hắn là chư bắt giới ba ba, chúng ta an an biến thành cái gì? Không được không được, như vậy nhuyễn manh tiểu bằng hữu, như thế nào có thể biến thành tiểu chư chư đâu? Chúng ta an an còn ở mất đi quan chỉ huy danh hiệu đả kích trung đau khổ dai dụa, hoàn toàn không biết chính mình đã biến thành chư bắt giới lư nhi, tên gọi tắc heo con. Chúng ta thực tập cha mẹ thân tử đại hội thể thao rốt cuộc tới rồi kết thúc, hiện tại bắt đầu công bố thành tích. Người chủ chi chột dạ mà ngắm cố dịch thành cùng Mạc Tuệ liếc mắt một cái, lập tức bắt đầu trao giải. Chu Diễn, Ki Ki cùng An An ở phía trước ba cái hạng mục chung các đến 1 phần. Mà cuối cùng hạng nhất trừ bát rơi bồi tức phụ hạng mục chung, An An mụ mụ ở trong thời gian ngắn nhất đầu chung một cái cẩu, An An gia lại đến 1 phần. Lúc sau, Lý Dung Dung cùng Nguyễn Tỉnh Tỉnh cơ hồ ở cùng thời gian đầu chung một cái dưa hấu cẩu, các đến nửa phần. Chúng ta chỉ phải đệ nhị danh. Nguyễn Tỉnh Tỉnh thất vọng mà nói. Hoàng Duẫn Trạch cười nói: Đệ nhị danh cũng rất tuyệt a." Giọng nói rơi xuống, hắn nâng lên tay, cùng Nguyễn Tỉnh Tình, tình vỗ tay. Cái này vỗ tay tới không thể hiểu được, nhưng Nguyễn Tỉnh Tình vẫn là phối hợp. Cực nóng ánh mặt trời dưới, xoé khí ánh mặt trời tiểu thịt tươi cùng ôn nhu trí thức đại tỷ tỷ nhìn nhỏ cười, chậm chạm không có thu hồi chính mình tầm mắt. Các dấu mỡ phía dưới nam đây là muốn xảo cê vì sao? Thời tiết quá nhiệt, nhiệt đến nướng ra hoàng dẫn trạch một thân du, nhìn hắn tự cho là rất xoé khí tươi cười. Tất cả người nổi ra gà đều phải đi lên. Hoàng Duẫn Trạch đây là quẳng răng lưới đi. Vừa rồi đi Liêu Chu Minh Mẫn, phát hiện Chu Minh Mẫn căn bản không ăn chính mình này một bộ, liền đi tìm Nguyễn Tỉnh Tỉnh. Tuy rằng không quá thích Nguyễn Tỉnh Tỉnh, nhưng kỳ thật nàng còn hảo, cùng Hoàng Duẫn Trạch một đối lập, quả thực là vô cùng tươi mát. Hy vọng Nguyễn Tỉnh Tỉnh không cần cùng Hoàng Duẫn Trạch xào CP, một la cái này nam quá rầu mỡ, nhị là kỳ kỳ còn ở bên cạnh nhìn đâu. Nếu giống Tiêu Thâm cùng Tô Lăng Văn lúc trước như vậy, tra chưa cưới nửa chưa gả, kia đích sắc có thể tự do lựa chọn đối tượng, nhưng vấn đề là, nàng không phải mấy ngày hôm trước mới vừa cùng kỳ kỳ ba ba video sao? Câu xin không cần lăng xê, cái này tiết mục nhất đả động nhân tâm chính là không có cái bản, làm người cảm thấy chân thật ấm áp, nếu xào CP, liền quá bại hảo cảm. Tỉ tỉ, lần này hợp tác thực vui sướng, hi vọng còn có cơ hội lại cùng ngươi gặp mặt. Hoàn Duẫn Trạch thâm tình mà nhìn Nguyễn Tình Tình. Mu mu, muốn đi lãnh thưởng Kỳ Kỳ đánh gậy hai người đối diện. "Hảo, đi thôi." Nguyễn Tỉnh Tình đối với Hoàng Duẫn trách xin lỗi cười, xoay người mang theo Kỳ Kỳ đi tiếp mục tổ đáp tốt giản dị đại lãnh thưởng. Bên kia, Tô Hỏa Hòa ngồi ở bậc thang, chống cằm, có chút thất vọng. Nàng đã thực nỗ lực, nhưng là mặc kệ nào hạng thi đấu, đều không có thắng được đệ nhất danh. Đối với tiểu bằng hữu tới nói, không có so này càng không xong sự tình, Tô Hỏa Hòa rũ mi mắt, nhưng không nổi tinh thần. Tô Lăng Văn cùng Tiêu Thầm đứng ở hài tử bên cạnh. Đối diện khi đều lòng tràn đầy tiếc nuối, nếu lúc ấy bọn họ lại nỗ lực một chút, vận khí lại hảo một chút, ít nhất cấp Hải tử tranh thủ tới một phần, như vậy Tô Hoa Hoa liền sẽ không giống như bây giờ khổ sở. Hai vợ chồng không biết nên nói cái gì, nhưng vẫn là tiến lên, ý đồ an ủi. Nhưng ai biết, đúng lúc này, lập lập vui sướng lại kinh hỉ thanh âm từ bên thai vang lên. Hoa Hoa tỷ tỷ, chúng ta cũng có thưởng. Chạy nhanh đi lãnh thưởng đi. Tiểu Nam Hải kích động mà chạy tới lôi kéo còn đủ dụ cục đuôi Tô Hỏa Hỏa hướng đại Lãnh Thượng hướng. Hai cái tiểu bằng hữu chạy trốn bay nhanh, chạy vội khi, nàng rốt cuộc nghe hiểu tiểu lảm nhảm đệ đệ nói, nguyên lai like bọn họ cũng có thưởng, là giải ba. Đại Lãnh Thượng thượng, Tô Hỏa Hỏa cùng lập lập song song đứng chung một chỗ, chờ đợi mà nhón mũi chân. Nhân viên công tác phụng giấy khen cùng quà tặng lên này, trình trọng chuyện lạ mà giao cho bọn nhỏ trong tay. Ở trong lúc thi đấu, tranh thủ thứ tự rất quan trọng, nhưng là ở cạnh tranh chung đem hết toàn lực, càng thêm quan trọng. Hai vị tiểu bằng hữu phi thường đồng, tháng không tiêu bại không nỗi, hi vọng tại hạ một lần đại hội thể thao chung, như cũng có thể thấy các ngươi thân ảnh. Nhân sinh không phải một lần thắng thua định thắng bại, chỉ có thể kiên trì không ngừng, một ngày nào đó sẽ kết ra thắng lợi trái cây. Tô Hòa Hòa cùng lập lập trái tim nhỏ thình thịch thình thịch thẳng nhảy. Mỗi một cái tham gia thi đấu tiểu bằng hữu đều hi vọng có thể được đến đệ nhất danh, nhưng bọn họ lại đánh trận nào thua trận đó. Lần thứ tư hàng mục, bọn họ vẫn cứ không có thành công. Hai đứa nhỏ thất vọng vô cùng, quyết định không bao giờ muốn tham gia bất luận cái gì thi đấu. Nhưng hiện tại, nhân viên công tác tỉ tỉ lại nói cho bọn họ, liền tính thất bại cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ đã tận lực. Hơn nữa, tích lũy lần này kinh nghiệm giáo huấn, lần sau, bọn họ như cũng có thể một lần nữa bắt đầu. La Tranh Sơn dầu đồng á. Hoa Hoa cúi đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua trong túi phần thưởng, kinh hỉ nói: "Ta thích nhất vẽ tranh." Lập lập chạy xuống đài. Khương Lâm cười nói: Về sau thua còn muốn khóc nhè sao? Lập lập thẹn thùng mà trốn vào thực tập mụ mụ trong lòng ngực, ôm phần thưởng cùng giấy khen, đỏ mặt không nói lời nào. Tô Hòa Hòa cũng cầm giấy khen cùng phần thưởng xuống đài, vẻ mặt kích động. La Tranh Sơn rầu đỏ sao? Ở chượng phu cổ Vũ Hạ, tiêu thấm nhẹ giọng hỏi, "La nha?" Tiểu Bằng Hưu đem phần thưởng đưa cho A Ji xem, do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Chúng ta về nhà Vệ Tranh, hảo sao?" Tiêu thấm lộ ra một mảng tấm áp ý cười, "Hảo, về nhà Vệ Tranh." Tiếp theo là đệ nhị danh đạt được giải trao giải, Kiki được đến giải nhì giấy khen cùng một cái nho nhỏ búp bê tây dương, đến nỗi Chu Diễn, bởi vì hắn ở huấn luyện ban chương trình học trung triển lộ ra đối cỡ vây nồng hậu hứng thú, tiết mục tổ cho hắn chuẩn bị chính là kỳ phổ cùng một bộ gở. Bọn nhỏ đều cảm thấy mỹ mãn, vô cùng cao hứng mà đứng ở giản dị trao giải dưới đài, chờ đợi giải nhất đạt được rả lên đài lãnh thưởng. Lam thân tử đại hội thể thao đệ nhất danh, an an lên đài thời điểm, vỗ tay sấm dậy. Tiểu đoàn tử có một chút ngượng ngùng. Hai chỉ tay nhỏ bối ở sau người, tròn vo bụng đỉnh, rất giống một cái tiểu cán bộ. Nhìn trên đài mềm mềm mại mại phấn nấm, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ khẽ miệng đều không tự giác giơ lên ý cười. Chúng ta giải nhất đạt được giả, đem được đến một chiếc xe chở sở cũ tờ khen thưởng. Nhân viên công tác nói, cùng với làm chúng ta đưa lên quán quân cút. Nhân viên công tác đem một chiếc màu hồng phấn khấp hiến xe chở sở cũ tờ đẩy đến an an trước mặt, ngay sau đó, một cái kim quang lấp lánh cút bị đưa qua. An An một bàn tay nắm xe chữa sở cũ tờ bắt tay, một cái tay khác đem cúp phùng đến trong lòng ngực, lực chú ý bị phân tán, mỗi loại đều thích vô cùng. An An xem màn ảnh, cười một chút. Nhiếp ảnh gia đem camera giơ lên An An trước mặt. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chính mình cúp cùng xe chữa sở cũ tờ cẩn thận nghiên cứu, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Nghe thấy thanh âm này, nàng lộ ra răng sữa, nhưng hai mắt lại không có xem màn ảnh. Phía dưới nhân viên công tác cùng tiểu khu hộ gia đình nhóm bị hài tử trọc cười. Một cái kính tiêu nhìn qua, An An đều xuất ruột, thường thường ngẩng đầu, lại vẻ mặt quý trọng mà xem chính mình cút, còn sợ xe chở sở cũ tờ sẽ họp đi, quả thực là luống cuống tay chân. Chư bắt giới một nhà phái đại biểu đi lên lãnh thưởng. Ha ha ha, đây là có lệ tôi cười đi, chúng ta An An hận không thể lập tức phụng cút về nhà, căn bản không nghĩ chụp cái gì ảnh chụp. Ha ha ha ha ha, xe chở sở cũ tờ hảo hảo, sẽ không họp đi, An An có thể hay không không cần lại của nó. Bất quá lại nói tiếp, Nay hẳn là An An lần đầu tiên được đến như vậy lễ vật đi, ta ngày thường ở trong tiểu khu tản bộ, thấy trong tiểu khu đại đa số tiểu bằng hữu đều có vặn vặn xe, xe cân bằng, xe đạp, xe chữa sở cũ tở gì đó. Nhìn nhìn lại chúng ta nhãi con, càng cảm thấy đến nhãi con trước kia quá đến hảo đáng thương. An An thật sự là quá đáng yêu, tiểu hài tử hảo chưa khỏi a a a. Trao giải nghi thức rốt cuộc kết thúc. Cố dịch thành một tay bế lên An An, một tay xách lên xe chữa sở cũ tở mang theo tiểu đoàn tử cùng nàng bảo bối cùng nhau xuống đài. Tiểu đoàn tử như là hiến vật quý giống nhau, đem chính mình được đến cút đưa tới ba ba mụ mụ trước mặt. Phần 67. Sầm Yến Quân cũng tỏ qua tới, tấm tắc tán thưởng, thật xinh đẹp. Như vậy tiểu phải đến cút, người ba ba như vậy khi còn nhỏ, còn ở chơi bùng đâu. Cố tổng gâu ngứ. Cố tổng, em đẹp, vì cái gì đều phải tới nói ta? Chư bắt rối ba ba, đi trên mạng trang một chút, ta từ nhỏ liền thành tích hữu dị đến qua các loại thi đua giải thưởng lớn, còn cử đi học đại học hàng hiệu tới. Như vậy ưu tú cố tổng, ở Lao Mâu thân trước mặt cư nhiên chỉ là cái chơi bồn ngãi con, ha ha ha ha ha, thật là thân mụ. Cố tổng là cái sói cố tổng, chủ yếu là tiết mục tổ không làm người, hiện tại khấu thượng cái này chứ bắt giới mũ, thật sự là chích không nổi nữa. Thân tử đại hội thể thao viên mãn kết thúc, các bạn nhỏ ai về nhà lấy? An An đem chính mình tiểu cúp đặt ở xe sửa sở cũ thờ thượng. Vô luận như thế nào cũng muốn trước làm cúp thể nghiệm một chút chơi xe chữa sở cũ tở vui sướng. Mấy cái đại nhân bị nàng Thiên Chân Bộ dáng chọc cười, đều từ nàng đi, tiểu đoàn tử 2 chỉ tay nhỏ bao thành quyền, nắm chặt xe chữa sở cũ tơ bắt tay, cứ như vậy nghiêm trang mà đưa cúp về nhà. Tới rồi ra, Mạc Tuệ ôm An An, đem cúp dọn xong. Nhưng là phóng ổn lúc sau, tiểu đoàn tử tựa hồ không quá vừa lòng. Nàng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, An An buổi tối có thể cùng cúp cùng nhau ngủ sao?" Cố Dịch thành không hề nghĩ ngợi, "Hảo." An An cũng có ngủ, Ba Ba cùng Mụ Mụ ngủ. "Ha ha ha ha ha, này không phải khai hướng nhà trẻ xe, ta muốn xuống xe." Lam buồn Trinh thám tới đoán một cái, có phải hay không mấy ngày hôm trước An An đều nằm ở Ba Ba Mụ Mụ chung gian ngủ, biến thành tiểu bóng đen. Cố tổng kháng nghị, tưởng đem nhóc con trẻ về chính mình phòng. "Ha ha ha ha ha." Đột nhiên cảm thấy Ba Ba Mụ Mụ thật tốt, nguyện ý làm bảo bảo cùng bọn họ cùng nho ngủ. "Chúng ta An An ở ảnh hậu gia." Thật sự hảo hạnh phúc. Nhà ta tiểu hài tử cũng đã 4 tuổi, thường xuyên có người thúc dục ta cấp hài tử phân phòng, nhưng là ta vừa nhớ tới mấy năm nay nhóc con ở ta bên người chậm rãi lớn lên bộ dáng, liền đặc biệt luyến tiếc cùng nàng tách ra. Cũng liền mấy năm nay, chờ hài tử lại lớn hơn một chút, liền tính chúng ta muốn ôm bọn họ ngủ, bọn họ đều không muốn đâu. Trên lầu, tán đồng. Bất quá lời nói lại nói trở về, an an tình huống là không giống nhau. An an tình huống xác thật không giống nhau. Ở hai tháng khi đã bị ném đến cô nhi viện cửa tiểu Hải Tử, ở trưởng thành trong quá trình, có thể cảm thụ nhiều ít ôn nhu. Cô nhi viện viện trưởng cùng lão sư Aji nhóm xác thật rất thương yêu bọn nhỏ, nhưng nút nhát, cũng không sẽ chủ động biểu hiện chính mình an an, lại có thể phân đến nhiều ít quan tâm cùng yêu quý. Lại tiểu một ít, an an đã nhớ không rõ, nàng chỉ biết từ chính mình ký sự khởi, liền cùng cô nhi viện các bạn nhỏ cùng nhau trụ. Mỗi cái hài tử đều có một chiếc giường, mùa đông nhất lãnh thời điểm, Sinh hoạt lão sư sẽ cho bọn họ thêm chăn. Nhưng trong ổ chăn lại ấm áp, cũng không thể so cùng ba ba mụ mụ giúp vào cùng nhau ấm áp. Một bàn tay ôm cút, một bàn tay ôm mụ mụ. Tiểu đoàn tử nhìn Cố Dịch Thành, nghiêm túc mà nói, "Ba ba yên tâm đi, an an có thể." Cố Dịch Thành nhấc khẩn môi mỏng. "Yên tâm, yên tâm thật sự." Nhìn một màn này, Cố lão gia tử mày nâng ngưng. Xem ra hai khẩu tử cảm tình sắc thật không tốt. Tiểu nha đầu Còn có nhớ hay không ngày hôm qua mãi mãi phải cho ngươi mua cái gì?" Sở Miên Quân thần bí hề hề mà nói. An An nghiêng đầu tưởng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, là diễn xuất phục. "Đúng vậy." Sở Miên Quân cười lấy ra một cái đóng gói túi, "Vừa rồi xem ngươi ở thi đấu, mãi mãi liền trước đem diễn xuất phục phóng trên xe. Còn có một cái, Cố Lão gia tử vừa muốn lên tiếng, lại đột nhiên bị bạn già đánh gãy. Còn có một cái lễ vật, liền trước giao cho Mụ Mụ, chờ thêm mấy ngày lại giao cho An An." Sầm Yến Quân nói, nàng con chuẩn bị mặt khác lễ vật, vốn dự tính toán trực tiếp cấp tiểu đoàn tử. Nhưng vừa rồi ở tiểu khu tham gia đại hội thể thao thời điểm, lại đột nhiên nghe Tiết Mục tổ nhân viên công tác nói lên Tiết Mục thu quan ngày đó an bài. Sầm Yến Quân tưởng, trước cấp kia phân lễ vật bán cái cái nút, chờ Tiết Mục kết thúc cùng ngày lại cấp hài tử, có lẽ càng có ý nghĩa. An An đem mãnh mại mua diễn xuất phục gắt gao ôm vào trong ngực, làm ba ba mụ mụ xem tiểu trên váy kim cương vụn. Trong phòng rơi vào ánh mặt trời. Trên váy từng viên tiểu toàn lấp lánh tỏa sáng. "Mụ mụ, ta có thể thí mặc sao?" Mạc Tuệ mang theo An An về phòng, cấp hài tử Mạc tốt diễn xuất phục. Chờ ra khi, tiểu đoàn tử bị mụ mụ dắt ở trong tay, đỏ mặt, nghe đại gia tiếng ca ngợi. "Chúng ta An An thật xinh đẹp. Đây là tiểu dương cầm ra sao?" Dẫn theo váy làm nãi mãi nhìn một cái. An An dùng hai chỉ tay nhỏ dẫn theo làn váy, chân ngắn nhỏ đi xuống con cong, chớp đôi mắt, vẻ mặt ngây mẻ kinh nghi. Chỉ là đột nhiên, nàng tối lâu Nhìn chính mình góp chân nhỏ, lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Không có mặc giày nha. Sơ Miến Quân đi tủ giày thượng cấp tiểu đoàn tử đề tới một đôi giày cao gót, quyết đoán nói, xuyên mũ mụ, mụ người. An An đang có ý này, góp chân nhỏ dẫm tiến xinh đẹp giày cao gót, đá đập giày, giống một con vụng về tiểu chim cánh cụt, lắc lư mà đi đến Dương Cầm Biên. Mỗi cái tiểu bằng hữu đều mơ ước mụ mụ giày cao gót đã lâu đi, ta khi còn nhỏ cũng rất thích xuyên ta mẹ nó giày cao gót. Bất quá mỗi lần bị ta mẹ phát hiện, Ta mẹ đều phải hơn ta, sẽ không giống An An mụ mụ giống nhau ô nu. Tiểu bằng hưu vẫn là tận lực không mặc đại nhân dày nga, thực dễ dàng nguy chân, cũng may nhiều như vậy đại nhân nhìn An An, bằng không cũng rất nguy hiểm nha. Hôm nay An An thật là giải mộng, ô ô ô hảo ấm áp, nhưng chính là có một chút muốn khóc. Dây cao gót chống giống, tiểu đoàn tử môi đi một bước đều cố hết sức, còn là phi thường hương phấn. Ngồi xuống khi, nàng tay nhỏ ở phím đàn thượng dọn song, nghiêm trang mà ấn xuống cái thứ nhất tâm phủ. Tiêu Yến Quân mừng rỡ không khép miệng được, dùng khuỷu tay đẩy bạn giả, "Xem An An đạt đến thật tốt." "Nãi nãi, vuốt ngươi lương tâm nói, chúng ta An An này loạn đạn một hơi xem như hảo sao? Bất quá tuy rằng chúng ta An An hiện tại là loạn đạn, nhưng này song tay nhỏ rốt cuộc là bị Dương Cầm gia khen quá, chỉ cần hảo hảo luyện tập, về sau nói không chừng thật là tiểu Dương Cầm gia đâu." "Cái gì tiểu Dương Cầm gia a? An An là Disney đang lẩn trốn công chúa đi." "Này bỡ lình bỡ lình một thân, quá manh quá manh." Hảo Tường Đem đang lần trốn tiểu công chúa ôm về nhà nha. "Dễ nghe đi." Sầm Yến Quân tiếp tục kiêu ngạo nói. Cố lão gia tử trầm mặc ngồi lâu, vẫn là không có biện pháp che lại lương tâm nói chuyện, giống nhau. Sầm Yến Quân tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái. Cố lão gia tử đem đầu phía qua đi, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ quay đầu lại, yên lặng mà xem tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Lan Đạn Khu tiếp tục chơi ngạnh, lúc này đây chơi ngạnh là xem cả đời muốn cường ra ra. Rốt cuộc là cái dạng gì cha mẹ? Có thể sinh ra như vậy đáng yêu nhóc con." Sầm Yến Quân cảm khái nói, tưởng tượng đến tương lai Hải Tử phải về nàng chính mình ra đi, thật là có điểm luyến tiếc. Trong phòng quanh quần tiếng đàn, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ liếc nhau, không có ra tiếng. "A, nguyên lai gia gia ngoại ngoại không biết An An là cái cô như sao. Bọn họ cho rằng Hải Tử có cái bình thường ra, chờ tiết mục kết thúc, liền sẽ bị ba ba mụ mụ tiếp về nhà. Vì cái gì không nói cho ra gia ngoại ngoại đâu? Không cơ hội đi, hai tử đều tại bên ngoài. Thực tập cha mẹ nào nhẫn tâm nói này đó. Đột nhiên ngược, ô ô ô ô ô, tiết mục ngàn vạn không cần nhanh như vậy kết thúc ca, ta nguyện ý vẫn luôn, vẫn luôn xem đi xuống. Hai ngày sau tiết mục, tiết mục tổ vẫn là an bài phong phú nhiệm vụ. An an mỗi ngày đều chơi đến vui vẻ vô cùng, sau khi ăn xong muốn đi tiêu thấm A-Z ra chơi dương cầm, tới rồi buổi tối ngủ khi, còn gắt gao ôm chính mình cút không bỏ. Nàng làm ba ba yên tâm, ba ba thật đúng là phong khoáng tâm, nửa điểm cơ hội đều tìm không thấy liền lên giường nghe chuyện xưa đều trở nên thực khó khăn. Bởi vì tiểu đoàn tử còn phải cho cút một vị trí, làm vốn dĩ liền chen chúc giường đôi càng là dậu đổ bìm leo. Nguyễn Tỉnh Tình cùng Hoàng Duẫn Trạch về không có lên hot seat ốp, nhưng cũng bị không ít đặc marketing điên cuồng đăng lại. Sa ở Giang Thành Hoắc Tử Thần sau khi biết được, sắp thật không vui, bất quá như vậy không vui, cũng không phải bởi vì Gen. Hắn xin Nguyễn Tỉnh Tình khí, quấy nàng làm kỳ kỳ đi theo cái xa lạ thúc thúc làm trò chơi. Hai tử lại không phải không có ba ba. Vì cái gì muốn mời một cái sa lạ tiểu minh tinh tới trong tiệc ngủ? Ngươi không phải tuổi trẻ tiểu nữ hải, cũng không phải lần đầu tiên tiến cái này vòng, bị người lợi dụng cũng không biết." Hoắc Tử Thần phẫn nộ, cung thư chung tình tiết phát triển cũng không tương đồng. Nguyễn Tỉnh Tình có chút ngây ra, trong lòng dâng lên từng đợt ủy khuất, nhưng trăm sông đổ về một biển, lúc này đây, Hoắc Tử Thần vẫn là quyết định trở về. Thật sự có thể bồi kỳ kỳ tham gia cuối cùng mấy ngày tiệc ngủ sao? Nguyễn Tỉnh Tình không dám tin tưởng hỏi. Hoắc Tử Thần trầm ngâm một lát, Có thể. Người khác ở Giang Thành, nhưng ngẫu nhiên sẽ cùng trong nhà cha mẹ liên hệ. Hoắc Phủ nói, Cố Dịch thành thượng tiết mục lúc sau, hưng phấn vô số, cho bọn hắn chứng minh gia tập đoàn mang đến ảnh hưởng là phi thường chính diện. Tốt như vậy cơ hội, hắn cũng không nên bỏ lỡ. Lúc trước Hoắc Phủ cùng Hoắc Mẫu phi thường phản đối hắn cùng Nguyễn Tỉnh Tỉnh đi đến cùng nhau, nhưng l익 lợi trước mắt, bọn họ vẫn là lựa chọn hòa hiệp. Cùng ngay, Hoắc Tử thân khiến cho trợ lý cho chính mình đính vé máy bay. Bên kia Hạ Khải thắng định ra xong thành hai vị nữ chủ diễn, phân biệt là Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn. Điên ảnh đoàn phim phía chính phủ tài khoản minh xác tỏ vẻ hai vị nữ chủ ở diễn chung xếp hạng chẳng phân biệt trước sau, không có bất luận cái gì phiên vị chi tranh, bởi vậy các fan liền tính là tưởng béo, cũng không địa phương có thể béo. Quan tuyên lúc sau, Mạc Tuệ các fan đều sôi trào. Mạc Tuệ rốt cuộc bắt được hảo tài nguyên, ô ô ô ta liền biết nàng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cho nên này đã hơn 1 năm thời gian căn bản là không phải trạng thái không tốt chỉ là Mạc Tuệ chọn lựa kịch bản đã tốt muốn tốt hơn, kiên quyết không diễn lạn phiến mà thôi. Đây là hạ đạo điện ảnh a. Làm sự nghiệp phấn, ta thật là mâu khóc. Cũng không biết Chu Minh Mẫn có thể hay không kéo Mạc Tuệ chân sau, rốt cuộc nàng kỹ thuật diễn, sách, chật cao chật thấp. Chúng ta đều vì Mạc Tuệ nhận được tốt như vậy kịch bản mà vui vẻ, làm cao tố chất friends, ngàn vạn không cần bởi vì không lo ngôn luận cấp Mạc Tuệ chư hắc. Hy vọng Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn có thể hảo hảo ở chung. Hai cái mỹ nữ tỷ tỷ cho chúng ta mang đến suất sắc tác phần Nga. Mạc Tuệ các fan thực mau liền đạt thành nhất trí, Chu Minh mẫn bên này hiển nhiên cũng là giống nhau, ai đều không muốn cho chính mình thần tượng kéo chân sau. Mà thông qua lúc này ở đây quan tuyên, đại gia rốt cuộc minh bạch, hai vị ảnh hậu ở phát sóng trực tiếp ngày đó biểu hiện, chỉ là buôn bán mà thôi. Rốt cuộc hai người muốn hợp tác đóng phim điện ảnh, dù sao cũng phải phá băng. Phần 68. Các fan không biết chính là đương các nàng còn tại vì chính mình thần tượng lo lắng sợ các nàng tiến tổ lúc sau ở chung không hảo khi, hai vị ảnh hậu đã ước ra cửa uống lên hai lần cà phê. Nay hai lần, Mạc Tuệ đều là mang theo An An đi. Chu Minh Mận muốn biết Mạc Tuệ mấy năm nay đều đã xảy ra cái gì, nhưng Hải Tử liền ở bên cạnh, chớp mắt to cỡn ra nghe, nàng thật sự không tiện hỏi nhiều. Bất quá dù vậy, hai chị em chỉ là nói chuyện phiếm, cũng đã rất có lạc thú. Quán cà phê Gelo, Chu Minh Mận giống như là đảo cây đậu giống nhau, đảo ra một bụng bát quái. Ngươi không biết Ngài thường nghe thấy những cái đó bắt quái, ta cũng chưa cơ hội cùng người chia sẻ." Nàng nói, ở cái này trong vòng, muốn tìm được thiệt tình bằng hữu thật sự là quá khó khăn. Mạc Tuệ nhịn không được cười. Hiện tại Chu Minh Mẫn, cùng khi còn nhỏ cơ hồ không có biến hóa. Mặc dù trung gian cách mười mấy năm, lại một lần gặp nhau, cách nàng vẫn là có thể cùng khi còn nhỏ giống nhau, đối lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Mạc Tuệ sờ sờ ấn ấn đầu. Lúc này đây, La tiểu đoàn tử cho nàng tìm về một cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Nghe Chu Minh mận nhắc tới bắt quái, Mạc Tuệ cảm khái, mấy năm nay lật xe đồng hành quá nhiều. Đúng vậy, một không cẩn thận, chúng ta đều sẽ lật xe. Chu Minh mẫn phủ cười. Nếu ngươi lật xe, ta liền. Nếu ngươi lật xe, ta liền. Hai chị em trăm miệng một lời, nói đến nơi đây, lại nở nụ cười. Các nàng lẫn nhau đều biết, nếu đối phương xẻ ra chuyện, ai đều sẽ không đứng nhìn bằng quan. Chỉ là hy vọng Vũ Nguyễn sẽ không có như vậy một ngày. Nếu ngươi lạc xe, ta liền kết cục giúp ngươi cùng anti fan đối xé." Chu Minh Mẫn trêu ghẹo nói, "Ta trước kia cũng là phấn bổng xuất thân, cầm lấy bản phim tới, ta mới sẽ không thua đâu." Nói tới đây, Chu Minh Mẫn nắm mặc Tuệ tay, khó được nghiêm túc một hồi, "Mạc Tuệ, ngươi có thể giống khi còn nhỏ giống nhau tín nhiệm ta. Mấy năm nay, ở Mạc Tuệ trên người, nhất định đã xảy ra một ít không tốt lắm sự tình." Chu Minh Mẫn sẽ không miễn cưỡng, nhưng cũng bảo đảm Nếu nàng yêu cầu một cái người nghe, chính mình nhất định sẽ ở sau người. Tiết Mục chỉ còn lại có cuối cùng 7 ngày thu thời gian, ngày đó buổi tối, Hoắc Tử Thần tới Tiết Mục tổ chung cư. Hắn một bàn tay dẫn theo Dương hành lý, một bàn tay cầm cắp kỹ kỳ mang đến món đồ chơi lễ vật. Cơm chiều sau, An An cùng ba ba mụ mụ ở dưới lầu chơi xe trượt sở cũ tờ, nàng chơi đến nhưng lưu, hiện tại có thể cưỡi xe trượt sở cũ tờ chơi đi. Trở về thời điểm, tiểu đoàn tử bắt đầu chơi xấu, nói chính mình đi bất động lạc chính là làm ba ba khiêng. Cố Dịch Thành vô điều kiện đáp ứng An An yêu cầu, làm Mạc Tuệ đem Hải Tử ôm đến chính mình trên vai, lại bắt đầu chơi kỳ đại mã trò chơi. Hiện tại, Cố Dịch Thành mang theo An An, Mạc Tuệ túm xe chữa sở cũ tơ, cùng nhau ngồi thang máy về nhà. Giống như là chân chính người một nhà. Ở cửa thang máy khẩu, Hoắc Tử Thần vớiiên đầu, kinh ngạc nói: "Dịch Thành?" Môi ở ba ba trên vai An An liếc mắt một cái liền thấy này lễ vật, mắt trông mong nhìn chằm chằm. Cố Dịch Thành hơi hơi gật đầu. Lãnh đạm mà chào hỏi, thang máy vừa đến lầu 17, liền mang theo Hải tử cùng Thế tử cùng hắn đi ngang qua nhau. "Ngươi nhận thức hắn?" Mạc Tuyết hỏi. "Là Kỳ Kỳ ba ba." Cố Dịch Thành nói, từ nhỏ nhận thức, nhưng không quá quen thuộc. Khi còn nhỏ Cố Dịch Thành bị Sâm Yến Quân mang theo nơi nơi chơi, thường xuyên cùng nàng nhất bang cỡ lật tiệc hoa tỉ muội nhóm chạm mặt. Hắn cùng Hoắc tử thần tuổi sắp rỉ, nhưng kỳ quái chính là hai đứa nhỏ chính là chơi không đến một khối đi, liền cùng bọn họ mụ mụ giống nhau. Một chạm mặt liền phải đánh nhau. Khi còn nhỏ đánh mấy trận, Hoắc Tử Thần liên tục cáo bại, tưởng hải như tức giận đến đem Nhi Tử giấu đi, không bao giờ làm cho bọn họ gặp mặt. Chỉ chớp mắt, hơn 20 năm qua đi. Kì kì ba ba. Mạc Tuệ có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nghe thấy lời này, An An cũng quay đầu. Khởi điểm nhìn chằm chằm vào món đồ chơi đóng gói hộp xem tiểu đoàn tử lúc này mới chú ý tới Hoắc Tử thần mặt. Nàng gặp qua gương mặt này, là trong nội Cái kia nhặt của hợi ba ba công ty người. Tiểu đoàn tử phồng lên gương mặt, thở phì phì mà nói, An An không thích kỳ kỳ ba ba. Cố dịch thành cười, ta cũng không thích, chúng ta không để ý tới hắn. Mặc tuệ bật cười. Nào có như vậy ấu trĩ ba ba? Tiết mục chỉ còn lại có 6 ngày thời gian. Sáng sớm tỉnh lại, An An bắt được tiết mục tổ cấp nhiệm vụ tạp. Ngày nay nhiệm vụ là làm tiểu bằng hữu mang theo ba ba mụ mụ đi siêu thị mua sắm. Nếu hài tử hy vọng cùng ba ba ở bên nhau. Cố Dịch thành liền tạm thời đem công sự dịch đến mặt sau, chờ chễ chút lại hồi công ty tăng ca. An An chờ xuất phát, lôi kéo Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành xuất phát, Mạc Tất dày nhỏ lúc sau, con mắt thèm mà nhìn chằm chằm cạnh cửa xe chữa sở cũ tở xem. Không thể kỵ xe chữa sở cũ tở đi. Mạc Tuệ nói. Đêm qua tiểu đoàn tử chơi đến mệt mỏi, nói muốn kỵ đại mã tản bộ, cuối cùng là nàng mệt chết mẹ sống mà lôi kéo xe chữa sở cũ tở về nhà. Lúc này đây, tuyệt đối không thể lại mềm lòng. A An An ủy khuất ba ba mà nhìn về phía cố dịch thành, ba ba. Làm năng kỵ. Làm năng kỵ. Các người đi đâu cái siêu thị. Ta đây liền đi cấp An An dẫn theo xe trượt sở cụ tờ. Muốn nhìn An An kỵ xe trượt sở cụ tờ đi siêu thị, phong giống nhau tiểu thiếu nữ vèo một chút cưới liền đi qua, nhất định thực tác. Ha ha ha ha ha ha 4 tuổi tiểu thiếu nữ, 4 tuổi tác, khó có thể tưởng tượng. Như vậy đáng yêu phần nắm, ai nhận tâm cử tuyệt đầu. Ta dám cùng các người đánh đố. An An ba ba là tuyệt đối nói không nên lợi một cái không tự. Nửa phút sau, An An nắm xe chở sợ cũ tơ bắt tay, veo một chút kỹ suất gia môn. Cửa thang máy đều là người, tiểu đoàn tử cách một tiếng linh phanh lại, ở kỳ kỳ trước mặt dừng lại. Hoa, kỳ kỳ ba ba cũng thực chi kỳ, lo lắng nữ nhi bị xe chở sợ cũ tơ đụng vào, lập tức đem nàng bế lên tới. Đêm qua kỳ kỳ ba ba trở về quá muộn, cũng chưa nhìn thấy hắn. Hôm nay sáng sớm, thấy hắn xuất hiện ở kỳ kỳ gia phòng phát sóng trực tiếp. Ta còn dọa nhảy dựng đâu?" Nguyễn Tỉnh Tỉnh lão công thoạt nhìn Thục Vân Nhã, chủ yếu là vóc dáng cao, y y phẩm cũng hảo, có điểm tiểu xoái. Phía trước hắn cũng chưa xuất hiện, phòng trừng là thấy thân tử đại hội thể thao họ sẽ ấp, mới đột nhiên trở về. Nay quả thực là giấm vương a, chờ mong chờ mong. Kia kia một nhà cùng An An một nhà đều phải đi siêu thị, hôm nay chúng ta có phải hay không muốn khái đến gấp đôi phù thế đường? Chẳng lẽ các ngươi đều quên lần trước Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng hắn video khi, thái độ của hắn có bao nhiêu lãnh đạm sao? Cảm giác căn bản không có gì hảo khái. Còn giẫm vùng đâu, khái bất động khái bất động. An An xác định xe chở sở cũ tờ. Vừa nhìn thấy kì kì, nàng cao hứng mà lúc lắc tay nhỏ. Kì kì buổi sáng tốt lành nha. An An buổi sáng tốt lành nha. Khán giả cảm thấy mỹ mãn, lại là bị bọn nhãi con chưa khỏi một ngày. Liên ở hai cái tiểu bằng hữu nhuyễn manh chào hỏi thời điểm, hoắc tử thân lẳng lặng mà đánh giá An An. Ở trong nhà lão gia tử yêu cầu hắn tới tham gia tiết mục lúc sau, Hắn nắm chặt thời gian bổ lại một ít tiết mục trung đoàn ngắn. Đứa nhỏ này, bởi vì bi thảm thân thế, tác động sở hưu khán giả tâm. Cũng đúng là như vậy, cố dịch thành cùng Mạc Tuệ phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ mới như vậy cao. Nhưng không quan trọng, hắn bên này cũng có hí kịch hóa, làm khán giả để ý chuyện xưa. Tỷ như nói, hắn cùng Nguyễn Tỉnh Tỉnh cảm tình, cùng với hào môn không bị tiếp thu hải tử tử. Tiết mục còn dư lại mấy ngày thời gian, hắn có cũng đủ tin tưởng đả động người xem. Như vậy tưởng tượng Hoắc Tử Thần giắt Nguyễn Tình Tình tay. Nguyễn Tình Tình ngẩn ra, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên, ngay sau đó bị vui sướng thay thế. Kỷ Kỷ ba ba cùng Kỷ kỳ, kỳ Mụ Mụ giắt tay, vì cái gì Kỷ kỳ, kỳ Mụ Mụ như vậy thụ sủng nhược kinh? Vừa rồi bọn họ ăn cơm sáng thời điểm, Kỷ Kỷ ba ba có nhắc tới sự tình trong nhà. Giống như nói Hải Tử là không bị thừa nhận tư sinh nữ, nhưng hắn sẽ nghĩ cách làm đại gia tộc tiếp nhận nàng. Cáp, hắn nên không phải là đã kết hôn đi. Không phải, là độc thân. Chỉ là Nguyễn Tình tình gia đình điều kiện không tốt, ở đại gia tộc xem ra, không xứng với kỳ kỳ ba ba đi. Bất quá nhìn ra được tới, hai tử ba ba vẫn là thực nỗ lực, nguyện ý đem các nàng hai mẹ con tiếp về nhà. Nếu không, hắn cũng sẽ không thượng cái này tiết mụ. Nếu thật là như vậy, ta cảm thấy Nguyễn Tình tình còn rất đáng thương. Hai tử đều sinh, hiện tại nói không tiếp thu, sớm làm gì đi. Đều thời đại nào, còn có như vậy trọng dòng dõi quan niệm sao? I.U.E. Ta cũng cảm thấy có điểm quái quái, xem đi xuống đi. Hoắc tử thân đối Nguyễn Tỉnh Tỉnh tự nhiên phản ứng thực vừa lòng. Liên ở hắn quyết định học Cố Dịch Thành bộ dáng, lại chế tạo một ít làm khán giả khái đường đoạn ngắn khi, An An ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Hoắc tử thân sừng sốt, ngay sau đó lộ ra hiền lành tươi cười. Ai biết tiểu đoàn tử chỉ là ngượng mặt nhìn trong chốc lát, liền xoay người, lộc cộc chạy đi tìm Cố Dịch Thành. Ha ha ha ha ha, ta biết An An suy nghĩ cái gì, nhại con suy nghĩ. Cái này thúc thúc không có ta ba ba xoá ra. Tuy rằng An An chọn lựa trang sức, món đồ chơi cùng quần áo ánh mắt sắc thật chẳng ra gì, nhưng xem mặt vẫn là nhất lưu. Các ngươi xem nàng thích người, tỉ như nói nãy mãi, ba ba, mụ mụ, còn có Chu Minh Mẫn. Thẩm Mỹ thật là hoàn toàn không cho người nhọ lòng a. Đã nhìn ra, chúng ta tiểu đoàn tử ở thời khắc mấu chốt sẽ không rất dây xích. A, chỉ có ta một người để ý xe chữa sở cụ tở sao? Đáng thương xe chữa sở cụ tở bị kỵ ra tới hoặc đến cửa thang máy lúc sau, lại không người hỏi thăm. Phong phát sóng trực tiếp khán giả lo lắng không sai, tiểu đoàn tử hứng thú nói đến là đến, nói đi là đi, chỉ chốc lát sau công phu lúc sau, xe chữa sở cũ tở đã bị ba ba để ở trong tay. Phần 69. Đồng thời bị ôm ở trong tay, còn có An An tiểu bằng hữu. Mạc Tuệ đã sớm dự đoán được sẽ có giờ khắc này, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy phát sinh. Nàng cố nén cười, đôi tay bối ở sau người, nhìn gian nan đi trước cố dịch thành hoàn toàn không có muốn hỗ trợ ý tứ. Siêu thị liền ở tiểu khu ngoại cách đó không xa, bọn họ một đường đi bộ qua đi. Hoắc Tử Thần cùng Nguyễn Tình Tình cùng nhau nắm kì kì tay, vốn tưởng rằng sẽ bị moi ra đường tới khái, chỉ là ai biết, bọn họ thành phong nền. Phong phát sóng trực tiếp mọi người lực chú ý, đều ở an an toàn gia trên người. Tiên siêu thị, Cố Dịch Thành liền cùng An An ước pháp tam chương. Tiểu đoàn tử có thể mua chính mình thích ăn đồ vật hoặc là món đồ chơi, nhưng chỉ có thể chọn lựa tam dạng. A An An nhỏ giọng nói, "Vì cái gì nha?" Tiểu Đoàn tử phấn phát pháp gương mặt tràn đầy tiếng vui, một đôi mắt hạnh còn chớp chớp, phòng trường nếu ngãi nại ở chỗ này, lập tức liền phác công cho phép nàng mua mua mua. Nhưng vấn đề là, hiện tại đứng ở trước mặt chính là ba ba mũ mũ. Ở điểm này, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành lý niệm đạt thành nhất trí. Bởi vì đại nhân kiếm tiền thực vất vả, chúng ta muốn mua có yêu cầu, chân chính thích đồ vật. Mạc Tuệ nói. Chiếu ảnh hậu cùng Cố tổng như vậy dưỡng hải tử, rất khó dưỡng ra hùng hải tử đi. Này đối thực tập cha mẹ có phải hay không ở ngầm thảo luận quá như thế nào giáo dục hài tử? Lần trước Cố tổng mang tiểu hài tử đi chợ rau liền rất chú trọng tiền tài quan niệm nuôi dưỡng, lúc này đây Mạc Tuệ cũng là giống nhau. Hẳn là chính là hai vợ chồng thật sự rất có ăn ý đi, Tiến siêu thị lại bắt đầu khai ở nhà đường, đẹp đẹp. Cái này điểm siêu thị cũng không có quá nhiều người, nhưng mang khẩu trang Mạc Tuệ vẫn là bị một cái fan nhận ra. Mạc Tuệ, ta thật sự thực thích ngươi, từ ngươi mới xuất đạo thời điểm cũng đã xem ngươi địa ảnh. Có thể hay không cùng ngươi chụp một chương chụp ảnh chung? Nhân viên công tác ngăn trở nàng, "Xin lỗi, không có phương tiện chụp ảnh chung." Phấn ánh mắt giảm đạm xuống dưới, thoạt nhìn phi thường thất vọng, nhưng vẫn là nhịn không được nói, "Làm ơn." Tiểu Đoàn Tử có thể nhìn ra được, tỷ tỷ rất thích Mụ Mụ. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Mụ Mụ tay, nhỏ giọng nói, "Làm ơn ạ." Thật sự không được, nhân viên công tác lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mạc Tuệ đánh gãy. "Không quan hệ, chụp đi." Nàng cười nói. Phấn vui mừng khôn xiết. Lấy ra di động điều chỉnh đến tự chụp hình thức, chỉ là bởi vì khẩn trương, thoạt nhìn thực hoàn loạn, một không cẩn thận lại ấn khóa màn hình hiện. Thế thế, Cố Dịch Thành đem di động của nàng tiếp nhận tới, "Ta giúp các ngươi chụp đi." Trên vẻ mặt vui sướng, "Cảm ơn." Cố Dịch Thành đưa điện thoại di động cả mạ giật nhắm ngay các nàng, răng rắc vài hạ. Phe lấy về di động, trước khi đi còn nhịn không được sờ sờ an an đầu nhỏ, tỏ vẻ cảm tạ. Tiểu đoàn tử giống như là một con ngoan ngoãn dính người tiểu lẫy miêu, cũng không kháng cự bị xoa đầu ngươi tồn tìm bộ dáng. Lúc sau, Mạc Tuệ đem khẩu trang kéo đến cao một ít, tiếp tục mua sắm. Hoắc tử thần bên kia đã đi vào đồ dùng sinh hoạt khu. Hắn cầm lấy hai túi miên nụ khan, soda, kỳ kỳ ngày thường là dùng loại nào. Nguyễn Tình Tình chỉ chỉ bên cạnh mặt khác một khoản, ngươi lấy này đó quá quý, kỳ kỳ ngày thường dùng loại này. Nói, nàng liền phải đi lấy, nhưng đột nhiên, chính mình thủ đoạn bị hắn đại trưởng nắm lấy. Ngẩng đầu khi, hắn ánh mắt thâm tình, còn mang theo ý nấy Kỳ kỳ là ta nữa nhi, ta hải tử liền phải dùng tốt nhất." Hoắc tử thần ôn thanh nói, "Tình Tình, mấy năm nay ngươi thực vất vả, chịu ủy khuất." Thinh Linh xẻ ra ôn nhu lời nói, làm Nguyễn Tình Tình đột nhiên không kịp phòng ngự. Nàng hơi hơi sửng sốt, hốc mắt tức khắc trở nên ngắc. Lúc này, Hoắc tử thần đem nàng eo ôm. Nguyễn Tình Tình trợn tròn đôi mắt. Hoắc tử thần chỉ đem tay đặt ở Nguyễn Tình Tình bên hông một lát, liền thu hồi, cắm vào túi quần, ngược lại hỏi kỳ kỳ, "Kỳ kỳ còn tưởng mua cái gì?" Ba ba mang người đi. Kỳ kỳ chỉ vào món đồ chơi khu, có thể mua món đồ chơi sao? Đương nhiên. Hoắc tử thần cười một tiếng, đẩy mua sắm xe mang kỳ kỳ đi mua món đồ chơi. Phía sau, Nguyễn Tỉnh Tỉnh mặt đỏ lại hồng. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, hai tử đều đã sinh ra, nhưng ở ngoài mặt, hắn chưa bao giờ sẽ đối chính mình như vậy thân mật. Giờ khắc này, nàng chờ đến mây tan thấy trang sáng, vô cùng hạnh phúc. Nguyễn Tỉnh Tỉnh đuổi kịp Hoắc tử thần nện bước. Hoác tử thân ở phía trước đi tới, khoe miệng lộ ra một mặt như cót như không ý cười. Hắn nghiên cứu quá, cố dịch thành cùng Mạc Tuệ phát sóng trực tiếp đoạn ngắn có thể làm nhiều như vậy người xem thích, gần nhất là bởi vì hai người ngoại hình đang đối xứng đôi, thứ hai còn lại là bởi vì bọn họ cũng không nghĩ ai. Một ít nhò nhỏ động tác, sẽ trở thành khán giả chú ý chi tiết, tựa như hắn vừa rồi như vậy. Nhiều một phân quá nhiều, thiếu một phân lại quá ít, như vậy ngọt ngào thời khắc, đã đúng quy cách xông lên hót xệ ớt. Cho đến hắn đem chính mình hình tượng kinh doanh đến vô cùng hoàn mỹ khi, phụ thân hắn liền sẽ an tâm đem Hoắc gia sản nghiệp giao ra đây. Hoắc Tử thân mỗi một bước đều mải thật sự ổn, đối đãi thế tử cùng Nữ nhi khi biểu tình cũng cực kỳ giống một cái hoàn mỹ trượng phu cùng hoàn mỹ phụ thân. Hắn cho rằng phòng phát sóng trực tiếp đã căn kéo, nhưng mà ai biết, giờ khắc này, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn căn bản là không phải như vậy một chuyện. Nói thật, lão phu lão thế có điểm nhàm chán ra. Hơn nữa cảm giác bọn họ chi gian không có gì xê vế cảm, không phải thực xứng đôi bộ dáng. Nguyễn Tình Tình có điểm hèn mọn, thật sự tưởng không rõ, mị nữ làm sao vậy, chạy nhanh chi lăng lên A. Xem bọn họ dạo siêu thị, còn không bằng xem ta ba ba mụ mụ dạo siêu thị. Hiện tại ta, giống như là ngồi ở mua sắm trên xe kỳ kỳ, nội tâm không hề giao động, thậm chí có điểm tưởng mua món đồ chơi. Á á á á, bọn tỉ mua rồi, chạy nhanh đi cách vách phòng phát sóng trực tiếp. Á á á á á. Cách vách cố tổng phòng phát song trực tiếp hảo xuất sắc, chư bát giới ba bà ở thân tức phụ. Đừng nói là chư bát giới, thực phá hư mỹ cảm. Cố tổng như vậy xoái, còn phải bị kêu thành chư bát giới, quá khó khăn. Ở siêu thị thân thân, là ta tưởng cái loại này thân thân sao? Là lặng lẽ thân thân, vẫn là quang minh chính đại thân thân. Là nhà trẻ thân thân vẫn là sinh viên thân thân. Thật là hôn diễn sao? Như thế nào thân? Tưởng tượng không ra. Ta lập tức đi. Bất quá bọn tỷ muội không cần ôm quá lớn chờ mong, ta tổng cảm thấy ảnh hậu cùng Cố tổng sẽ khắc chế, đừng một hồi vui mừng công dã chàng a. Kiki phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ lập tức liền hàng đi xuống. Mà giờ này Hoắc Tử Thần, như cũng ở trong nhân thiết. Hắn cầm lấy một cái xe đồ chơi, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tình Tình, lộ ra một cái bất đắc dĩ lại sủng nịch tươi cười. Chỉ tiếc, Hoắc Tử Thần không biết chính mình diễn cái tình mình. Khán giả đã sớm đã vô tình mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường cách vách sợ bỏ lỡ cô tổng cùng ảnh hậu duy mỹ thân thân trường hợp. Chương 31 giống tiểu chiến sĩ giống nhau bảo hộ mụ mụ. Một số lớn khán giả dũng mãnh vào an an phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ tức khắc lên cao, mọi người đều là vì ảnh hậu cùng cô tổng hôn diễn tới. Mấy năm nay, Mạc Tuệ chụp rất nhiều điện ảnh. Cũng có không ít fans cùng người qua đường vì phim nhựa trung nam nữ chủ tuyệt mỹ tình yêu rơi lệ, nhưng điện ảnh lại tuyệt mỹ câu chuyện tình yêu đều là giả, ảnh hậu cùng nàng lão công lại là thật sự. Cho tới nay Mạc Tuệ diễn kịch về diễn kịch, ra nhân vật, liền sẽ không lại cùng bất luận cái gì nam diễn viên buộc chặt buôn bán. Năm trước ở lễ trao giải thượng lượng gia nhẫn kim cương khi, còn có người đoán nàng có phải hay không tới rồi tuổi, vì kết hôn mà kết hôn, mà khi Cố Dịch thành xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp sau, đại gia lập tức lật đổ chính mình suy đoán. Giống Cố Dịch thành như vậy điều kiện, hai người tuyệt đối không phải là vì ứng phó trưởng bối mà kết hôn, ngoại hình xứng đôi độ có thể như thế nhất trí tiểu phu thê, tuyệt đối là bởi vì chân ái mà kết hợp a. Đối với khán giả tôi nói, ảnh hưởng ra phòng phát sóng trực tiếp có thể như thế có nhiệt độ, một phương diện là bởi vì An An đáng yêu lại chọc người liên, về phương diện khác là ảnh hưởng cùng Cố tổng CV quá hào khái. Cố tổng không phải cái loại này ở trước màn ảnh bưng lên chính mình người, cũng không chút nào rầu mỡ, nhân ra đối tứ phụ hảo, tất cả đều là thiệt tình thành ý, từ chi tiết đều có thể moi ra đường tới. Mấy ngày nay, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành phán chính phủ hậu viện hội ở phòng phát sóng trực tiếp lấy ra không ít danh trường hợp đoạn ngắn. Có dắt tay nhỏ, ôm meo nhỏ, ở lão nhân già trước mặt lôi kéo thủ đoạn hộ thể, thậm chí trước 2 ngày thần tử đại hội thể thao thượng, hai người còn ôm một cái. Ai có thể nghĩ đến, ôm một cái lúc sau còn không có mấy ngày, đại gia chờ mong đã lâu hỗn diễn, cư nhiên thật sự tới. Mới tối khán giả chờ mong vô cùng, nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp màn hình xem, nhân tới kịp thời, thật đúng là nhìn thấy Cố Dịch thành tiến đến mạc tuệ trước mặt, tìm cơ hội thân thân trùng hợp. Liên này, liên này. Nói tốt thân thân đâu chỉ là thân mật sao? Không đúng không đúng, trên lầu tỉ muội quá không nghiêm cẩn, này không phải thân mật a, đây là liền mặt cũng chưa thân đến. Chúng ta ảnh hậu cũng quá sẽ trốn rồi đi, một cái như người, trực tiếp né tránh Cố Tổng thân thân công kích, đạo diễn nhóm thấy không có, võ hiệp phiến chuẩn bị lên, làm nàng đi diễn, hừ hừ. Vì cái gì không cho ta xem thân thân? Ta muốn náo loạn a. Mọi người xem thấy, La Cố Dịch Thành nhìn chuẩn tới cơ, lập tức gián qua đi, muốn thân thân mạc tuệ gương mặt một màn. Đương nhiên Một màn này cũng không phải đột nhiên phát sinh, tồn tại một cái cơ hội. Lúc ấy, An An đã chọn lửa tam kiện chính mình thích đồ ăn vật cùng món đồ chơi, đặt tới 3-3 mụ mụ cấp ngạch độ. Chỉ là ai biết, tiểu đoàn tử một cái xoay người, cư nhiên lại bị một cái đồ ăn vật hấp dẫn. Này nói là đồ ăn vật, kỹ thật cũng có thể dùng để chơi, thiết kế thành tiểu buồn cầu đóng gói hộ, buồn cầu chứa đầy màu đen chocolate cầu, nhẹ nhàng xoay tròn chuyển, chocolate là có thể rơi xuống, phi thường phù hợp An An thẩm mỹ. Cố Dịch thành cho rằng ở Tiểu Hải Tử trước mặt muốn kiên trì chính mình nguyên tắc, nói tam kiện chính là tam kiện, không cho phép An An lại mua. Tiểu đoàn tử Lưu Luyến không giở mà nhìn nàng trí ái buồn cầu sô cô la, than nhẹ một hơi, hứa hẹn lần tới lại đến tiếp nó về nhà. Nhưng chính là cái này hứa hẹn, làm Mạc Tuệ trái tim run rẩy. Lần tới, con sẽ có lần tới sao? Tiết mục không dư thừa mấy ngày rồi, ở có cơ hội làm bạn Hải Tử cuối cùng mấy ngày, nàng tưởng tận khả năng mà thỏa mãn An An tâm nguyện. Nếu không trở tiểu đoàn tử trở lại cô nhi viện, nhớ tới chính mình lúc ấy bỏ lỡ buồn cầu sô cô la, có thể hay không rất khổ sở. Nghĩ đến đây, mặc Tuệ tâm như là bị nhéo lên. Nàng cảm thụ qua mất đi hài tử tư vị, 6 ngày sau, lại muốn lại lần nữa trải qua sao? Phần 70. Con có An An, tiểu gia hỏa một lần nữa trở lại từ nhỏ lớn lên địa phương, là sẽ thích hứng, vẫn là cảm thấy cô đơn. Lập tức, Mặc Tuệ liền nói, ta cũng có thể mua tam dạng chính mình thích đồ vật, nói như vậy cho đem một cái ngạch độ nhường cho An An, hảo sao? Lúc ấy Cố Dịch Thành vừa muốn nói Mạc Tuệ không màn nguyên tắc, đột nhiên thấy nàng bỗng nhiên trở nên bất an thần sắc. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Gặp lại lúc sau, bọn họ biết rõ vô pháp vùng lẫn nhau, quyết định kết hôn. Nhưng hôn sau 1 năm thời gian, hắn thường xuyên thấy nàng lộ ra như vậy biểu tình. Đầu tiên là bất lực, ảm đạm, lại dần dần hỏng mất. Cố Dịch Thành sợ hãi Mạc Tuệ lại về tới cái kia giai đoạn đang nghĩ ngợi tới hẳn là như thế nào mang nàng đi ra, lại đột nhiên nghe thấy An An tiếng hoan hô. Hảo gia, mụ mụ tốt nhất là. Tiểu đoàn tử vốn đang ngồi ở mua sắm trên xe, hoan hô khi thăm quá thân, tay nhỏ gắt gao ôm Mạc Tuệ. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng đem mụ mụ khẩu trang túm xuống dưới, dùng sức hôn mụ mụ một ngụm. Mạc Tuệ lập tức đã bị chọc cười, tái nhợt sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn một màn này, cố dịch thành giữa mày giãn ra, ngay sau đó tìm đúng thời cơ, hoặc An An bộ dáng hướng nàng chỉ là hắn mới vừa thấu tiến lên muốn thân thân, gương mặt đã bị nàng mảnh khảnh tay đẩy đến một bên. Cố Dịch Thành, vì cái gì An An có thể thân, ta không thể. Mạc Tuệ sau này một trốn, động tác dứt khoát lưu loát, nhưng vẫn là nhân hắn vẻ mặt ngốc vòng biểu tình bật cười. Ta đều tới, liền cho ta xem cái này. Quả nhiên, lan đạn khu bọn tỉ muội đều là tiêu đề đảng. Vừa rồi nói Cố tổng ở thân tức phụ, ta suốt đêm liền chạy đến, kết quả cái gì đều không có. Ta vừa rồi liền nói lại Không cần đối thân thân quá ôm hy vọng, rốt cuộc ảnh hậu thật sự hảo hàm xúc. Tuy rằng ảnh hậu hàm xúc, nhưng Cố tổng vẫn là thực chủ động, một nhìn chuẩn thời cơ liền phải cùng Tức phụ ôm áp hôn hít dán dán, ta cảm thấy, tiết mục còn có 6 ngày, chúng ta có thể tiến nhiệm Cố tổng. Ta chuẩn bị sẵn sàng, kết quả liền một cái thuần thuần khiết khiết hôn cũng chưa thấy, Cố tổng khó, ta càng khó. Cố tổng hảo sủng a, đều bị đẩy ra, vẫn là đang cười. Hơn nữa các ngươi có hay không phát hiện, hắn cười thời điểm khẽ miệng có cái độ cùng cùng Mạc Tuệ cười rộ lên bộ dáng đặc biệt giống. Đây là phu thê tương sao? Bốn bỏ năm lên, ta lại khái tới rồi. Chúng ta đều là hèn mọn fan chính phủ, liền này đều có thể khái ố ồ ồ. Người một nhà đi dạo hơn phân nửa cái siêu thị, cuối cùng ở món đồ chơi khu gặp phải kỳ kỳ cùng nàng ba ba mũ mũ. Cho ngươi mua cái xe đồ chơi sao? Hoắc Tử thân bất đắc dĩ lại sùng lịch mà lắc đầu, cái này nhóc con, một gặp phải ba ba liền phải mua món đồ chơi. Không phải, Kỳ Kỳ lập tức xua tay, Hoắc Tử Thần nhéo một cái nàng cho ngủ, ngươi cái này tiểu gia hỏa, không thể quá lòng tham a, nói tốt chỉ mua một cái món đồ chơi. Giọng nói rơi xuống, Hoắc Tử Thần từ trên kệ để hàng cầm một chiếc đại hình xe đồ chơi, đặt ở mua sắm trên xe. Kiki còn tưởng nói chuyện, nhưng ngẩng đầu khi, đối thượng mụ mụ ánh mắt, Nguyễn Tỉnh Tình nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hài tử không cần nói thêm gì nữa. Kiki đã 4 tuổi nhiều, nhưng tại đây hơn 4 năm thời gian, cha con hai rất ít gặp mặt. Hoắc Tử Thần không biết hài tử yêu thích cũng không biết hài tử chân chính yêu cầu cái gì. Nhưng Nguyễn Tỉnh Tình cũng không tưởng lại màn ảnh trước mặt làm hắn nan kham. Chỉ có thể trước làm hài tử chịu một chút ủy khuất, có cái gì liền trở đến về nhà lại nói. Kiki ba ba đối nàng khá tốt, dạo siêu thị thời điểm vẫn luôn cùng hài tử nói chuyện, còn sẽ tưởng cấp hài tử mua món đồ chơi. Không biết vì cái gì, ta cảm giác kỳ kỳ không ngấy vui vẻ. Các ngươi có nhớ hay không lần đầu tiên nhìn thấy Kiki khi bộ dáng? Lúc ấy tiểu gia hỏa một đụng tới An An, liền đặc biệt nhiệt tình cho một cái đại hung ông. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, Kỳ Kỳ này tính cách thật tốt, nhưng gần nhất, hai tử giống như trở nên nội hướng. Kỳ Kỳ vì cái gì không vui a? Mua món đồ chơi, hẳn là siêu cấp hưng phấn mới đúng a. Kỳ Kỳ, An An chiêu chiêu tay nhỏ. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía chính mình hảo bằng hưu, nhưng vẫn là mặt ủ mày ê bộ dáng. Hoắc Tử thân nhìn thoáng qua đồng hồ, đối Nguyễn Tỉnh Tình nói, không còn sớm, chúng ta đi chợ rau mua đồ ăn, về nhà nấu cơm đi. Hai vợ chồng mang theo kỳ kỳ đi tính tiền. An An nhìn kỳ kỳ bóng dáng, lại nhìn thoáng qua món đồ chơi khu vừa rồi kỳ kỳ dừng lại phương hướng. Tiểu Đoàn Tử tiến đến mụ mụ bên hai, nhỏ giọng nói một câu nói. "Ngươi xác định muốn làm như vậy sao?" Mạc Tuệ hỏi. An An dùng sức gật gật đầu. Mạc Tuệ cười, lấy ra mua sắm trong xe một cái kẹo, làm Cố Dịch thành thả lại nguyên lai vị trí. Nhìn hai mẹ con thần thần bí bí bộ dáng, Cố Dịch thành không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đem kẹo đưa về kệ để hàng. Như thế nào lạ, An An thực thích cái này kẹo, như thế nào không mua đâu. Ta thấy ảnh hậu cấp bảo bảo một lần nữa cầm cái món đồ chơi, phòng trưng là bởi vì tiểu đoàn tử lại coi trọng mặt khác đồ vật, muốn đổi một đổi đi. Tổng cảm thấy giống như không đơn giản như vậy, An An có phải hay không cấp kỳ kỳ lấy a. Kỳ kỳ vẫn luôn không ra tiếng, hẳn là không thích ba ba tuyển lễ vật, nhưng lại ngượng ngùng nói đi. Như vậy thoạt nhìn, kỳ kỳ cùng nàng ba ba chi gian quan hệ quá mối lạ. An An cùng mụ mụ đều là nhỏ giọng nói thầm. Hẳn là chỉ là tưởng yên lặng cấp kỳ kỳ mua lễ vật. Chúng ta bảo bảo như vậy hiểu chuyện sao? Ố ồ ồ lại là ai an an nhãi con một ngày. Từ siêu thị khi trở về, Mạc Tuệ tiếp cái điện thoại. Nhìn nàng sắc mặt có chút kỳ quái, Cố Dịch thành hỏi, ai đánh tới? Mạc Tuệ rũ xuống mi mắt, ta mẹ, nàng làm ta qua đi một chuyến. Cố Dịch thanh ngẩn ra một chút, trầm giọng nói, ta bồi ngươi cùng đi. Lúc này mau về đến nhà, cùng chụp nhiếp ảnh gia đã đình chỉ quay chụp. Mạc Tuệ nhìn về phía đang cùng xe trượt sở cụ tở cùng nhau bay nhanh tiểu đoàn tử. Mạc Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu, không được, hài tử không ai chiếu cố. Ngươi ở trong nhà bồi an an đi, ta tận lực sớm một chút trở về. Dừng một chút, nàng lại hỏi, công ty bên kia. Không quan trọng, dùng trong nhà máy tính cũng có thể xử lý. Cố dịch thành nhìn Mạc Tuệ, sớm một chút trở về, chúng ta chờ ngươi về nhà. Đặng xe trượt sở cụ tở đã đánh cái vòng trở về an an đột nhiên nghe thấy lời này. Đã chịu đả kích giống nhau trợn tròn mắt, Mụ Mụ, ngươi muốn đi đâu nha? Trong khoảng thời gian này, An An quá dán Mạc Tuệ, có lẽ là tiểu đoàn tử mỗi ngày tỉnh lại đều phải đếm giờ đi nhà này nhà tử, biết không còn mấy tiền, hiện tại nàng thời thời khắc khắc đều phải cùng Mụ Mụ nị oai, nửa phút đều liên tiếp cùng Mụ Mụ tách ra. Mạc Tuệ suy đoán, nếu nói chính mình muốn đi bà ngoại bên kia, An An liền nhất định sẽ biến thành nàng cái đuôi nhỏ đi theo phía sau. Chính là, nàng mẫu thân không giống Sở Miên Quân như vậy thích hài tử. Bên kia tình huống phức tạp, không cần thiết mang An An qua đi xem sắc mặt. Mạc Tuệ khó xử mà nhìn đang ở bán manh An An. Cố Dịch Thành đem An An bế lên tới, Mụ Mụ muốn đi công tác, không có biện pháp mang theo An An. Tiểu đoàn tử lực hiện tiếng nừ tối, nhưng không có náo, ngoan ngoãn gật đầu, "Hảo đi." An An không quấy rầy Mụ Mụ, bất quá Mụ Mụ muốn sớm một chút về nhà nha. Cố Dịch Thành cười xoa xoa nàng đầu nhỏ tử, "Chúng ta cùng nhau làm tốt An, chờ Mụ Mụ về nhà." Di động lại vang lên rất nhiều lần. Mạc Nhã cầm không có kiên nhẫn, một lần một lần mà thúc giục. Mạc Tuệ tiếp khởi điện thoại hướng bãi đỗ xe đi, đã biết, lập tức liền tới. Xoay người khi, nàng thấy Cố Dịch thành ôm An An, đứng ở chung cư dưới lầu nhìn chính mình. Nàng nắm chặt chìa khóa xe, nhanh hơn một bước, mau chóng đi một chuyến, lại nhanh chóng về nhà. Khán giả mới vừa xem xong cùng trụ phát sóng trực tiếp, liền lập tức hồi An An ra phòng phát sóng trực tiếp chờ. Không bao lâu lúc sau, An An cùng ba ba lên lầu, mở ra cửa phòng. Ba ba một bàn tay dẫn theo xe trượt sở cụ tờ, một bàn tay cầm siêu thị mua sắm trở về bảo vệ môi trường túi, còn vươn một đầu ngón tay, sách An An. Viết hoa luôn cuống tay chân. Bọn tìm mội. Tới sao? Tới tới, đợi 5 phút. Không nghĩ tới từ trung cư dưới lầu đến về nhà mới như vậy một chút khoảng cách, người một nhà cư nhiên phải tốn 5 phút thời gian. Không phải là, ta nghe An An đổi giày thời điểm cùng ba ba nói, hy vọng mụ mụ sớm một chút về nhà. Manh đoán là ảnh hậu muốn ra cửa công tác. Lao công cùng bảo bảo cùng nhau lôi kéo nàng nhị oai cái không ngừng, không cho đi. Như vậy vừa nói, liền có điểm giống. Bảo bảo cùng ba ba thoạt nhìn đều hảo dính người Nga. Cố tổng là thức hốc, chẳng lẽ các ngươi đã quên lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm hắn là như thế nào xoáy đến chúng ta sao? Vì cái gì các ngươi luôn là làm hắn nằm cũng trúng đạn, ha ha ha ha ha ha. Cố dịch thành làm an an đi rửa tay, chính mình đem bảo vệ môi trường túi đồ vật sửa sang lại hảo, sữa chua cùng phò mát đồng muốn phóng tủ lệnh. Đồ dùng sinh hoạt tắc bắt được phòng vệ sinh. Khán giả lại bắt đầu điên cuồng xoát khởi một tảng lớn ở nhà họ Nam nhân lần đạm. Bên kia, Hoắc Tử Thần cùng Nguyễn Tình Tình đã từ chợ giao trở về, hai vợ chồng cùng nhau ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Nguyễn Tình Tình một mình chiếu cố kỹ kỳ, kỳ lớn lên, chú nghệ là thực không tồi, phía trước ăn cơm dã ngoại khi cũng đã lộ quá một tay. Đến nơi Hoắc Tử Thần, hắn từ nhỏ chính là cái thiếu gia, bị cha mẹ phụng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Đừng nói là xuống bếp nấu cơm, liền nấu cơm muốn phóng nhiều ít thủy cũng không biết. Nhưng là, làm một người nam nhân, muốn ở phòng phát sóng trực tiếp hút phấn, như thế nào có thể cái gì đều sẽ không đâu. Hoắc Tử Thần đi học Nguyễn Tình Tình, chân tay vụng về mà xuống bếp. Nguyên Lai like kỳ kỳ ba ba sẽ không nấu cơm. Cũng không thể yêu cầu mỗi cái nam nhân sẽ nấu cơm đi, ta ba liền sẽ không. Đảo không phải yêu cầu hắn sẽ nấu cơm, chỉ là xem Nguyễn Tình Tình này thành thạo chu nghệ, lại xem kỳ kỳ ba ba vừa không sẽ nấu cơm cũng sẽ không mang hài tử, ngay cả tiến trợ giao thời điểm đều ghét bỏ trên mặt đất giờ, sợ trên mặt đất thủy bắn ướt hắn tôn quý giày dạ ẩm, nói như thế nào đâu, tuy rằng hắn tận lực khắc chế, tận lực bình dân, nhưng ta còn là cảm thấy không thoải mái. Trên lầu, yêu cầu quá cao lạp, ta cảm thấy kỳ kỳ ba ba thực đáng yêu à, sẽ không đi học bái, cách vách lập lập thực tập ba ba còn không phải là từ không biết tới biết sao. Nguyên bản chỉ cần 40 phút là có thể thu phục cơm trưa, bởi vì hoác tử thần th Ngạnh Sinh Sinh bị kéo dài tới buổi chiều 1 giờ rưỡi mới ăn cơm. Kỳ Kỳ đã ở trong phòng khách, đều bắt đầu mệt rã rời. "Có thể ăn cơm." Kỳ Kỳ đi rửa tay. Nguyễn Tỉnh Tình đối nữ nhi nói một tiếng, cầm chén nhỏ đi thành cơm. Nhưng mà nồi cơm điện vừa mở ra, nàng ngây ngẩn cả người. "Ngươi không có nấu cơm sao?"